Quy 1 chương 575, toàn bộ chu diệt. Chương 575, toàn bộ chu diệt. 26. Quyền thứ nhất chương 575, toàn bộ chu diệt. Long tượng cánh cửa, trước mặt nơi phong bế trạng thái. Muốn tiến vào long tượng cánh cửa, cần đánh bại toàn bộ khôi lỗi thú, phù hợp long tượng cánh cửa, hoàn toàn đánh đòi điều kiện, liền có thể đi vào long tượng cánh cửa. Vũ Phong tự văn bia bên trong, đọc ra như vậy tin tức, nhất thời kinh ngạc nói, đánh bại toàn bộ khôi lỗi thú. Cửa thứ 33 ba ba khu, cộng 3 con mãnh tượng, trước mặt dư hai con. Đệ nhị quan 6 khu, cộng 6 con kim cương hùng, trước mặt dư năm con kim cương hùng. Theo Đệ như vậy suy đoán, đệ nhất quan 12 khu, cộng thập nhị đầu Quỳnh Yêu, trước mặt dư 10 con Quỳnh Yêu, muốn toàn bộ đánh bại. Vũ Phong hút vào hơi lạnh, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Chờ hơi bình tĩnh, lập tức nghĩ thầm, đối chiến tam đại thú loại, chính mình duy nhất ưu thế thì lại làm hồn độc công kích. Nhưng mà bất luận hồn độc công kích, bất luận thân thể năng lượng công kích, không đánh bại một đầu mục tiêu, liền cân 5, 6 ngày tu luyện cùng bổ sung tổn thất, trở về tốt hơn trạng thái. Chu diệt còn lại thú loại, chính mình phòng đoán cẩn thận, muốn hơn trong ngày, này còn tưởng là tốt nhất tình huống. Nếu như giao chiến thì bị thương, Liền cần càng lâu thời gian trị thương, linh nguyên cầm cố tình huống, trị thương thời gian làm bình thường mấy lần. Bách này, thậm chí mấy trăm ngày, muốn chu diện hoàn toàn không chỗ tốt con rối, mặc dù đem con rối chu diện, tương tự không có cách nào mang đi ra ngoài. Tình huống bình thường bên trong, không ai sẽ chọn chu diệt đi. Vũ Phong thầm nghĩ, ai? Lập tức một trận thở dài, Vũ Phong ý niệm kiên quyết, âm thầm nói, tình huống như vậy, chính mình còn nhất định phải chu diệt nha. Long tượng cánh cửa, long tượng cánh cửa, cái môn này bên trong lần hàm thế nào huyền cơ đây? Vũ Phong âm thầm nghi hoặc đồng thời, đối với long tượng cánh cửa tràn ngập chờ mong. chính mình vì là cầu long tượng luyện thể thuật tàn quyền mà đến vũ phong thầm nghĩ trước sau chưa quên vốn là mục tiêu trước mặt chính mình thân ở hòn đảo trung tâm tức chính mình lúc trước chờ mong bên trong nhưng mà trừ này văn bia ghi chép cùng hai phiến hư không chi môn liền lại không còn lại đồ vật chớ nói chi là long tượng luyện thể thuật tàn quyền long tượng cánh cửa lưu cho mình một đạo ánh dạng đông mà long tượng tàn quyền đồng dạng khả năng giải rác bên ngoài thử thách khu chính mình lúc trước suy đoán sai lầm nhưng mà bất luận thế nào tình huống chính mình đều muốn chu diệt còn lại khôi lôi thú tiện thể cha xét còn lại thử thách khu nếu như không long tượng luyện thể thuật tàn quyền nhất định phải tiến vào long tượng cánh cửa mà bỏ qua ra đảo vãng sinh cánh cửa long tượng cánh cửa long tượng luyện thể thuật trong lúc này có thế nào liên hệ vũ phong âm thầm suy tư trong đầu né qua vô số ý nghĩ lập tức trở về trước mặt thầm nghĩ chính mình chu diện còn lại thú loại Làm muốn tự nhược mà cường không nên đơn thuần dựa vào hồn độc giao chiến cùng tu luyện cùng tồn tại tận lực để tự thân luyện thể trở nên mạnh mẽ lựa chọn kỹ càng đối chiến sắp xếp vũ phong chỉ có thể đường cũ trở về trở về phía ngoài xa nhất đệ nhất quan thử thách khu đầu tiên tìm kiếm quỷ ngưu chu diện đương nhiên đối mặt khôi lỗi thú luyện chế hoặc khôi chu diệt chỉ tương đương đánh bại mà thôi vũ phong đường cũ trở về nhân đệ nhất quan thử thách khu so sánh thứ hai tam quan phòng trừng cộng 12 khu mà lúc trước chu diệt hai con quỷ lưu vũ phong phỏng trừng còn muốn chu diệt 10 con quỷ lưu kỳ thực tình huống không ra dự liệu làm duyên an toàn con đường trở về hòn đảo ngoại vi quen thuộc đệ nhất quan thử thách khu thì liền lựa chọn một bên trước mặt tiến vào hai con quỷ lưu chết đi hai cái khu an toàn ở ngoài vũ phong liền tao nộ con thứ ba quỷ lưu đánh đi vũ phong tao nộ quỷ lưu lúc này liền chiến ý ngang nhiên đồng thời suy tư nói. Quý Nhu mạnh yếu cơ bản cùng mình tương đương, chính mình muốn mượn Quý Nhu đối chiến, liền không cần dựa vào hồn âm, Mặc dù bị thương muốn phí càng lâu thời gian, nhưng mà toàn thể tình huống tới nói, như vậy tất làm lựa chọn tốt nhất. Ca sĩ, linh thương xuất kích, không hề do dự. ầm ầm, ầm ầm. Quý Nhu gầm rú như lôi, bản năng giao chiến còn rối, trong khi giao chiến càng hiện ra liên cuồng. Nhưng mà trước hai lần giao chiến, Vũ Phong cơ bản thăm dò Quý Như, chủ yếu giao chiến phương thức, trừ lôi âm công kích ở ngoài, chủ yếu liền dựa vào sông tới, mà độc lập một cái chân nhảy lên, cứ việc thẳng tắp nỗ lực nhanh, tương tự để cho thân pháp chiếu hụt, khuyết nhẹ bén thân pháp chuyển đổi. liên nhân duyên cớ như vậy, vũ phong đã sớm nghĩ kỹ giao chiến biện pháp, quay trung quanh Quỷ như hai bên cùng mặt trái, đối với hắn muốn hại, chỗ yếu vị trí đánh lén, mà tránh thoát chính diện vị trí. an bài như thế bên trong, liền không cần lo lắng Quỷ Ngưu xông tới, chỉ cần kháng trụ lôi âm công kích là tốt rồi. mà nhằm vào lôi âm công kích, vũ phong biện pháp tức đánh nhanh thắng nhanh, Quỷ Ngưu giao chiến bản năng bên trong, cơ bản sẽ không đầu tiên liền lôi âm công kích, tất nhiên nơi nhược thế cũng không có cách nào làm sao mục tiêu thì lại đối với mục tiêu sử dụng lôi âm công kích. cứ như vậy, vũ phong đánh nhanh thắng nhanh, thì có tốt hơn thời gian chuẩn bị? như ầm ầm ngã xuống đất. đồng thời đã mất đi sinh lợi cũng còn tốt rốt cục đem cái tên này chu diệt Vũ Phong âm thầm thở dài nhìn về phía mình cánh tay thương thế tự lẩm bẩm đồng dạng mạnh yếu quy nhưu kinh nghiệm của chính mình còn càng mạnh hơn lần này đối chiến dĩ nhiên bị thương có thể thấy phía trước hai lần giao chiến hà mang một ít tính ngẫu nhiên mà lúc đó chính mình càng cẩn thận bây giờ tự mình biết hiểu mục tiêu muốn chu diệt toàn bộ thú loại cứ việc nói tỉnh chính mình từ từ đi tương tự vẫn là vội vàng một ít Vũ Phong tổng kết xong giao chiến tình huống lập tức cảnh giác chính mình âm thầm nói cứ việc lần này vẹn vẹn vết thương nhỏ tương tự cần thời gian khôi phục thêm khôi phục thể năng thời gian. ít nhất phải 8, chín ngày, so với dự tính muốn thêm ra 3, 4 nhật. Mình muốn nhanh chóng chu diệt, kết quả này chỉ có thể kéo dài thời gian, chính mình nhất định phải duy trì cẩn thận, duy trì đầy đủ tỉnh táo, chậm rãi đánh bại khôi lỗi thú. Lần này giao chiến, để Vũ Phong càng thêm cẩn thận, chờ khôi phục thương thế, duy trì tối rồi giao thể năng, lại 18 ngày đi qua, Vũ Phong đi tới tìm kiếm còn lại mục tiêu. Mà tìm kiếm khôi lỗi thú trên đường, Vũ Phong đồng dạng toàn diện tra xét, tìm kiếm tiền nhân để lại vật, hy vọng có bảo tồn xong tốt đẹp. Tìm kiếm kết quả, hiển nhiên để cho cực kỳ thất vọng, tìm kiếm đồ vật vốn là ít. mà này chút ít đồ vật cơ bản một trạm đến liền thành mảnh vỡ lại nhân tiền nhân lượng lớn thăm dò mà ra đảo quá ít người có thể thấy được một ít không để lại vật từ lâu hóa làm thời gian bụi trần liền như vậy cẩn thận giao chiến tu luyện nữa khôi phục cẩn thận lục soát mỗi đầu quỳnh lưu thử thách khu ước hơn mười ngày thời gian liền như vậy bách nhật thời gian đi qua vũ phong chu diện xong quỳnh lưu, lục soát xong đệ nhất quan thử thách khu mà này quan lục soát vụ ẩn đảo to lớn nhất lục soát phạm vi càng không để cho tìm ra không phong hóa ăn mòn đồ vật tình huống như vậy cứ việc dự liệu quá nhưng mà đồng dạng khiến người ta thất vọng cũng may vũ phong tâm trí kiên nghị. nhanh chóng liền điều chỉnh xong đệ nhị quan chu diệt năm con kim cương hùng vũ phong điều chỉnh tốt tâm tình liền hướng đệ nhị quan tiến công kim cương hùng so với quỷ ngữ mạnh chính mình lần trước chu diệt kim cương hùng chủ yếu vận may đâm trúng hai cỗ chỗ yếu biện pháp như thế không hẳn mỗi lần đều có thể đâm trúng mà hồn đâm hiệu quả còn không đối với kim cương hùng sử dụng quá chính mình càng thêm phải cẩn thận vũ phong thầm nghĩ cứ việc ý nghĩ bên trong tận lực không cần hồn đâm bí pháp nhưng mà hồn đâm bí pháp hiệu quả lớn mà khi đặc thù thì bảo mệnh biện pháp bằng không cũng chỉ có thể thoát đi nếu như nơi thử thách khu trung tâm không hẳn có thể bình yên chạy trốn nhưng mà lần trước có thể chu diệt kim cương hùng mặc dù có may mắn nhân tố tương tự nói rõ vũ phong bản lĩnh có thể chu diệt kim cương hùng làm càng thêm cẩn thận chu diệt kim cương hùng liền không phải việc khó làm lần thứ hai gặp phải kim cương hùng liều mạng bị thương tình huống đem kim cương hùng chu diệt thiện đà trị thương hơn 10 ngày lại thêm khôi phục thể năng cùng lục soát mỗi đầu kim cương hùng địa bàn cộng cần 15 ngày thời gian làm chu diệt xong năm con kim cương hùng hay dùng đến gần 80 ngày cửa thứ ba cuối cùng hai con máy tượng máy tượng quá mạnh mặc dù chính mình kinh nghiệm càng phong phú tương tự không có cách nào dựa vào luyện thể chiến thắng lần này chu diệt tương tự chỉ có thể dựa vào hồn độc bí pháp thuận lợi càn quét xong đệ nhị quan vũ phong đi tới cửa thứ ba biên giới âm thầm suy tư đối phó mãnh tượng tình huống nhưng mà mãnh tượng quá mạnh mặc dù càng cẩn thận mặc dù kinh nghiệm phong phong phú tương tự không có cách nào bình yên chiến thắng thậm chí căn bản không có cách nào chiến thắng cuối cùng vũ phong trực tiếp lựa chọn sử dụng hồn đâm bí pháp công kích hồn đâm bí pháp hiệu quả lúc trước đã sớm từng thử đối phó mãnh tượng cần sáu lần liên tục một gai cứ việc liên tục sáu lần hồn đâm đối với vũ phong hồn độc gánh nặng trọng đại nhưng mà còn có thể kiên trì sử dụng chu diệt mục tiêu lại chậm rãi khôi phục Chu Diệt hai con mãnh tượng, khôi phục hồn độc tổn thất, tước dùng đi 20 ngày thời gian, mà lục soát hai nơi thử thách cũ, phí đi hơn 10 ngày thời gian, này đệ tam con trùng, lần thứ hai phí 30 ngày thời gian. Lại thêm lúc đi vào, lần đầu đi tới trung tâm trên đường, tìm đòi phí đi thời gian, Vũ Phong đã tiến vào vụ ẩn đảo, dòng giá đại thời gian nửa năm. Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn chạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 576, Long tượng cánh cửa. 26. Quyển thứ nhất chương 576, Long tượng cánh cửa. Vũ Phong chu diệt con thứ ba mãnh tượng, đem đảo bên trong toàn bộ khôi lỗi thu đánh bại thì lúc này liền đã tọa minh tượng, bổ sung hồn độc tổn thất mà không chú ý mạnh tượng mất đi sinh lợi thời điểm so với tình huống phía trước sinh ra biến hóa to lớn phía trước khôi lỗi thú mất đi sinh lợi chỉ vì quy tắc khống chế mà sẽ bảo đảm khôi lỗi thu hoàn hảo không có cách nào thu vào chữ vật không gian càng không có cách nào đem thân thể giải phẫu mà lần này mạnh tượng sinh lợi biến mất trong phút chốc bay ra một luồng đặc thù đồ vật đồng thời đảo bên trong còn lại khôi lỗi thú thập nhị đầu quỳ nghiêu sáu con kim tương hùng ba con mạnh tượng toàn bộ sinh ra tương đồng tình huống giống như vật chết khôi lỗi thú thể nội bay ra một luồng huyền chi lưu huyền thần bí khó lường trong suốt vật chất, toàn bộ hướng về đảo trung tâm tụ tập. Cuối cùng, những này huyền bí vật chất, toàn bộ tiến vào đảo trung tâm bi thể nội. Trong ngay mắt, hai phiến hư không chi một nơi, vãng sinh cánh cửa không chút nào biến hóa, mà phong bế long tượng cánh cửa đã đột nhiên giải phong. Như không phải hai môn đánh dấu, long tượng cánh cửa cùng vãng sinh cánh cửa đã không rõ ràng khác nhau. Mấy nhật thời gian đi qua, vũ phong từ lúc tỏa bên trong tỉnh lại, không chú ý bên người mảnh thân võ thể. Dù sao lúc trước từng thử vô số lần, không có cách nào thu lấy cùng giải phẫu liền không chuẩn bị lãng phí thời gian. Mà hồn đọc khôi phục vũ phong lần thứ hai phí mấy ngày. đem con này mánh tượng địa bàn toàn bộ cha xét một lần ha ha cha xét xong chỗ này phạm vi tự nhiên hoàn toàn không có được, được vũ phong tự rêu nợ nụ cười tự lẩm bẩm phía trước cha xét liền không tìm tới thứ hữu dụng cuối cùng này một mảnh khu vực chính mình lúc trước còn ôm một chút hy vọng hiện nay lại một lần nữa thất vọng từng lao suy đoán Vũ ẩn đảo bên trong có long tượng luyện thể thuật còn lại tàn quyền bây giờ cha xét đảo bên trong hoàn toàn không có khả năng duy nhất tức làm long tượng trong cánh cửa long tượng cánh cửa long tượng luyện thể thuật tất nhiên tồn tại chặt chẽ liên hệ vũ phong âm thầm suy tư chờ đợi suy đoán nói, chẳng lẽ còn lại tàn quyền đều vụ ẩn đảo chuyển lưu đến bên ngoài, đều long tượng trong cánh cửa chảy ra, chính mình đánh bại đảo bên trong khôi lối thú, đã đầy đủ tiến vào long tượng cánh cửa điều kiện, không biết long tượng cánh cửa có từng mở ra. Vũ Phong thầm nghĩ, đồng thời hướng về ở trung tâm nhất mà đi. Ồ, long tượng cánh cửa từ lâu giải phòng, cùng vãng sinh cánh cửa tương đồng, chính mình làm có thể đi vào trong đó. Phát hiện trung tâm thân biên nơi, hai đạo hư không chi môn tình huống, Vũ Phong kinh hỉ đồng thời vẫn cẩn thận suy đoán tình huống, mà không lỗ mang vào vào. Vãng sinh cánh cửa, tất nhiên dẫn tới đảo ở ngoài. vậy thì chứng thực phía trước người an toàn đi ra ngoài tình huống mà long tượng cánh cửa tình huống hoàn toàn không biết tiến vào trong đó muốn mạo một ít nguy hiểm nhưng mà chính mình tiến vào vụ ẩn đảo bên trong liền phải tìm long tượng luyện thể thuật tàn quyển nếu như liền như vậy đi ra ngoài tất nhiên không có cách nào cam tâm huống hồ tiến vào vụ ẩn đảo bên trong thăm dò vốn là mạo nguy hiểm to lớn có thể nào sợ hãi long tượng cánh cửa vũ phong thầm nghĩ trong lòng dĩ nhiên làm ra lựa chọn lập tức điều chỉnh tốt trạng thái đồng thời giữ chặt tâm thần làm tốt bất cứ lúc nào giao chiến chuẩn bị liền quả quyết nhảy vào long tượng cánh cửa hả như truyền thống cảm giác như thế, hoàn toàn nhảy vào long tượng cánh cửa, Vũ Phong liền bước lên ý niệm như vậy. Xác thực, long tượng cánh cửa cảm giác cùng truyền thống trận truyền thống tương đồng, không cảm giác kỳ quái, không đặc thù quy tắc quấy dày, mà cảm giác như vậy rất ngắn, chờ cảm giác biến mất đồng thời, Vũ Phong ngay lập tức tra xét bên cạnh người tình huống, chỉ thấy mình thân ở một khoảng trường trăm triệu diện tích bên trong không gian. Liền như vậy, Vũ Phong có chút nghi hoặc, dĩ nhiên liền tình huống như vậy, hoàn toàn không lo lắng bất ngờ. Đương nhiên, như vậy thuận lợi đi vào, Vũ Phong ngạc nhiên sau khi, thì càng thêm cao hứng, nhanh chóng tra xét trong không gian nhỏ các loại tình huống cụ thể. mười khối văn địa, một tấm hư không chi môn. Vũ Phong thân ở không gian trung tâm, nhanh chóng làm thanh bên trong tình huống. tiểu không gian nội tướng đối với đơn giản, tứ giác bên trong không gian, mỗi diện ba khối văn địa, trong đó một mặt hư không chi môn chiếm cứ hai khối văn địa tích, vừa vận đem trong không gian nhỏ lập kín, cũng còn tốt, có thể đi vào, liền có thể đi ra ngoài. nhìn thấy hư không chi môn thời điểm, Vũ Phong cũng chậm chậm yên tâm, lại cẩn thận tra xét thì chỉ thấy hư không chi môn, nơi bán phong bế tình hình, bên cạnh phụ chú hiểu được truyền thừa, liền có thể vãng sinh. truyền thừa, thấy rõ truyền thừa hai chữ, Vũ Phong nhất thời liền tràn ngập tư vấn. nhanh chóng tra xét còn lại văn địa chỉ thấy ghi chép giày đặc văn tự cùng các loại tư thế thân thể đồ cứ việc còn không tỉ mỉ xem trực giác liền có thể biết những này văn địa ghi chép một môn công pháp hả vũ phong chính phải cẩn thận xem lập tức thẩm nghĩ hư không chi môn phụ chú âm thầm suy tư nói hiểu được truyền thừa liền có thể vãng sinh nếu như không có cách nào hiểu được truyền thừa há nhất định phải vây chết bên trong không gian này bên trong không gian này không hề tạ vật nếu như tiền nhân đi vào lại rời đi truyền thừa còn cụ có ý nghĩa gì nếu như tiền nhân đi vào mà không có cách nào hiểu được truyền thừa rời đi trong này có thể nào không chút nào thấy tạp vật chẳng lẽ chính mình lần đầu tiến vào bên trong không gian này Vũ Phong âm thầm suy đoán nói không đúng vụ ẩn đảo tồn tại hồi lâu phía trước vô số người tra xét tương tự có rất nhiều người đi ra ngoài mà những kia có thể đi ra ngoài người làm có thể đối phó khôi lối thú sao có thể có thể không ai tiến vào lòng tượng cánh cửa Vũ Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng phía trước những kia tra xét người nhìn thấy đảo bên trong tim văn địa đều sẽ trực tiếp lựa chọn vãng sinh cánh cửa người đều yếu kỷ mà võ giả càng quan tâm cơ duyên đối mặt đảo trung tâm văn địa cứ việc không có cách nào làm thành lòng tượng cánh cửa tình hình tương tự có thể hấp dẫn lượng lớn người hả Vũ Phong lần thứ hai sinh ra nghi hoặc, từ trước đến giờ cẩn thận tính cách, để cho không ngay lập tức đi quản văn bia công pháp nội dung, mà cha xét thân ở tiểu không gian. Này, cái này tiểu không gian, dĩ nhiên không phải thật sự thực thể không gian. Cha xét, Vũ Phong phải nhượng lại sự khiếp sợ kết quả, phát hiện thân ở tiểu không gian, dĩ nhiên chính là quy tắc hư cấu vật, trong đó liền 10 khối văn bia vận dẫn, khả năng chính là thực thể vật chất, hư không chi môn không có cách nào phân rõ. Đồng thời, Vũ Phong phát hiện không gian mặt đất, dĩ nhiên không chút nào bụi trần, thì càng vững tin chính mình cha xét suy đoán, vây chết bên trong không gian người tất nhiên để quy tắc thanh trừ. vũ phong nhất thời rõ ràng hiểu được truyền thừa liền có thể văn sinh câu nói này đối lập diện tin tức quyết không phải chính mình buồn lo vô cơ ý nghĩ vũ phong dạy ra mấy tức thời gian lập tức phục hồi tinh thần lại thầm nghĩ bất luận coi là thật như vậy bất luận buồn lo vô cơ chính mình trước mặt tình cảnh đều không có cách nào thay đổi lựa chọn duy nhất liền muốn hiểu được văn bia truyền thừa chính mình vừa có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn càng có thể bình yên vô sự rời đi kỳ thực vũ phong phía trước cha xét thì vội vã đảo qua văn bia nội dung mà không cẩn thận thật lòng xem lập tức phát hiện không gian kỳ quái, liền rất nhanh rời đi chú ý đây cũng không phải là không trọng thị văn bia nội dung, thậm chí quá quá coi trọng, tràn ngập quá to lớn trở mong, mà lo lắng thất vọng không nhìn. dù sao tiến vào vụ ẩn đảo mục đích chủ yếu, liền vì là tìm kiếm long tượng luyện thể thuật tàn quyền, mà trước mặt tình huống bên trong văn bia chuyển thừa long tượng luyện thể thuật chính là hy vọng duy nhất. chưa xong còn tiếp chương 577, long tượng truyền thừa 26. mươi quyền thứ nhất chương 577, long tượng truyền thừa hiểu được chuyển thừa liền có thể vãng sinh, so ra tình huống nếu như không hiểu được chuyển thừa liền không vãng sinh con đường. chuyên thừa cố nhiên khiến người ta chờ mong, nhưng mà không có cách nào vãng sinh tình cảnh, tương tự sẽ khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. chờ mong cùng lo lắng phức tạp ý nghĩ, để vũ phong mang tính lựa chọn lơ là văn địa ngược lại tra xét tiểu không gian tình huống, vạch chân long tượng cánh cửa bên trong, đến tột cùng ẩn hàm thế nào huyền nào. làm vũ phong đại thể làm thanh, trong không gian nhỏ tình hình, rõ ràng tự thân tình cảnh thì, bất luận từ cái kia góc độ, đều muốn xem văn bia tin tức, liền hướng về bình thường trình tự khối thứ nhất nhìn tới, chỉ thấy khối này văn bia tin tức, toàn bộ đều văn tự mà không đổ hình. người may mắn, chúc mừng người bình yên thông qua thử thách, càng lựa chọn tiến vào long tượng cánh cửa. Vũ Phong trông thấy thủ cú nội dung, lại như tiền bối đối với người tới kể rõ. Tiến vào long tượng cánh cửa, ngươi làm chính là may mắn, có cơ hội thu được long tượng truyền thừa, tu luyện đương đại luyện thể đệ nhất thần công. Đương dạng, ngươi chính là bất hạnh người, nếu như không có cách nào thu được truyền thừa, liền muốn cuối đời này hư không nơi. Lập tức nội dung cho thấy đến tin tức, cơ bản cùng Vũ Phong suy đoán tương xứng hợp. Mà những nội dung này, một số đặc thủ tin tức, tương tự để Vũ Phong suy đoán, âm thầm suy tư nói, đương đại luyện thể đệ nhất thần công. Đương đại, chỉ thời kỳ đó. Mỗi cái thời kỳ người, đều đem chính mình thân ở thời kỳ, gọi là đương đại. Mà thái cổ Viễn cổ mệnh danh thì lại do người đến sau xác lập. Từng không nói gì suy đoán tàn quần thì, từng nói long tượng luyện thể thuật, chính là viễn cổ thời kỳ được xưng đệ nhất luyện thể công pháp, mà này long tượng truyền thừa thì lại làm long tượng luyện thể thuật. Cứ việc còn không đọc xong, văn bịa ghi chép tin tức, Vũ Phong đã tràn ngập kinh hỉ. Vũ Phong áp chế tâm tình, lần thứ hai xem mặt sau tin tức, chỉ thấy ghi chép thẳng vào chủ đề. Long, thú tộc chi vương, hải lục không tam tê thú loại, phòng ngự, tốc độ, sức mạnh cân đối mạnh mẽ. Tượng, sức mạnh chi vương, trong đó manh xương tôn, được xưng manh thần tượng, sức mạnh cùng phòng ngự mạnh mẽ, có thể so với thần long Long tượng luyện thể thuật, mô phỏng theo thần long, thần tượng, truyền thừa nội tức tu luyện pháp, phối hợp long tượng hình thể biến hóa, sáng tạo ra luyện thể trí cao pháp môn. Vũ Phong xem những nội dung này, đồng thời hồi ức chính mình lúc trước Đông Hoa Học Viện tàng thư các, tra tìm điển tịch tư liệu tin tức, cùng loại này giống tổng cương giới thiệu, tồn tại rất lớn không giống. Nhưng mà, trừ tổng cương mở đầu giới thiệu ở ngoài, Vũ Phong liền nhìn thấy quen thuộc nội dung, chỉ thấy văn bia ghi chép Long tượng luyện thể thuật, công pháp tổng cộng chia làm ba đại cảnh giới, 9 cái tiểu tầng thứ, mỗi tầng thứ đối lập một luyện thể cảnh giới, ba đại công pháp cảnh giới, chia làm long tượng hình ý.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 sáng chế ngoại luyện thể phương pháp lấy hai loại thú loại thổ nạp chi pháp sáng chế thần ý nội luyện công pháp càng nhân luyện thể dịch thể thành tựu cuối cùng vô thượng kim thân nay mạnh mẽ trình độ liền để theo đuổi võ đạo người thể nội nhiệt huyết sôi trào không thôi thật mạnh mẽ công pháp không uổng phí chính mình mạo hiểm đến đây chỉ cần có thể thu được chuyển thừa lúc trước mạo hiểm tất cả đều đằng giá vũ phong thầm nghĩ cứ việc những tin tức này lúc trước đã hiểu một ít mà viễn cổ đệ nhất luyện thể công pháp tên tuổi lúc trước từng không nói gì đồng dạng đã nói nhưng mà này chân thực đối mặt thì, tương tự để cho không nhịn được thán phục nhưng mà vũ phong thán phục tâm tình. lập tức liền nhân nội dung phía sau, mà nhanh chóng trở nên lạnh. Chỉ thấy thủ khối văn địa, ngoại trừ tổng cương nội dung, xuất hiện lần nữa để cho lo lắng tin tức, văn biện nội dung cuối cùng, lần thứ hai nói rõ, hiểu được truyền thừa, liền có thể rời đi, nếu như không có cách nào lĩnh ngộ truyền thừa, sẽ vẫn cuối đời trong đó. Truyền thừa lĩnh ngộ, tức đối với công pháp phù hợp thử thách, nếu như thỏa mãn thử thách yêu cầu, liền có thể tiếp thu toàn bộ truyền thừa, nếu như không có cách nào thỏa mãn yêu cầu, liền không có cách nào thu được truyền thừa. Văn biện nội dung, đều viên cổ văn tự ghi chép, Vũ Phong có thể tự do xem, trong đó nội dung liền như vậy. Thử thách yêu cầu học được ba vị trí đầu khối văn bia truyền thừa công pháp nội dung hoàn chỉnh diễn luyện một lần liền có thể tác động ba khối văn bia ba khối văn bia đồng thời tác động liền có thể xúc động còn lại truyền thừa hả lĩnh ngộ ba khối văn bia công pháp vũ phong có chút nghi hoặc ngược lại liền tràn ngập kinh hỉ còn lại chín khối văn bia liền đối lập công pháp cửu đại cảnh giới bao hàm mỗi cảnh giới tu luyện pháp môn ba vị trí đầu khối văn bia nội dung hả không phải chính mình đã sớm học tập nội dung vũ phong thẩm nghĩ đồng thời lại cũng không cách nào kiềm chế nhanh chóng xem còn lại văn địa khối thứ nhất long tượng hình ý long bàn tượng đá văn tự phối hợp đồ hình Toàn diện phân tích công pháp. Khối thứ 2, Long tượng hình ý, Long du tượng buồn, văn tự phối hợp đồ hình, toàn diện phân tích công pháp. Khối thứ 3, Long tượng hình ý, Long phi tượng chủ, văn tự phối hợp đồ hình, toàn diện phân tích công pháp. Vũ Phong liên tục đảo qua 3 vị trí đầu khối văn địa, nội dung cùng với thu được long tượng tán quyền hoàn toàn tương đồng, Vũ Phong từ lâu đương độ tu luyện công pháp, không thế nào để cho chú ý, nhanh chóng chuyển hướng khối thứ 4 văn địa. Khối thứ 4, Long tượng thần ý, Long tượng tận xương. Đồng dạng văn tự phối hợp đồ hình, mà gõ đối lập Vũ Phong, trước mặt luyện thể cảnh giới. này chính là Vũ Phong trước mặt cần nhất, nhất thời để cho lòng tràn đầy kích động. đương nhiên, đương nhiên cần, cùng sau đó cần, đều đồng dạng trọng yếu. Dù sao tu luyện lòng Tượng luyện Thể Thuật, liền muốn hoàn chỉnh công pháp. Nguyên bản chỉ cho bị chậm rãi tập hợp công pháp tàn quyển, há biết lần này lòng Tượng trong cánh cửa, dĩ nhiên xuất hiện Long Tượng truyền thừa. Vũ Phong không chế tâm tình kích động, nhanh chóng xem mặt sau văn địa, cứ việc không tiếp xúc qua công pháp nội dung, không có cách nào trực tiếp đọc hiểu tin tức, nhưng mà nhất định phải kiểm tra xong, thì lại làm có thể để cho an tâm. Khối thứ năm, Long Tượng thần ý, Long Tượng du mạch, Văn tự phối hợp đồ hình toàn diện công pháp phân tích. khối thứ sáu, long tượng thần ý, long tượng quy chiếu, văn tự phối hợp đồ hình, toàn diện công pháp phân tích xuất hiện lần nữa hai quyển nội dung vũ phong tự nhiên càng cao hứng hơn mặc dù không có cách nào trực tiếp đọc hiểu tương tự có thể phân rõ nội dung chính là hoàn chỉnh toàn diện công pháp tin tức khối thứ bảy, long tượng thần thể, long tượng duy thể, văn tự phối hợp đồ hình hoàn chỉnh công pháp toàn diện phân tích khối thứ 8, long tượng thân thể, long tượng thân thể văn tự phối hợp đồ hình hoàn chỉnh công pháp toàn diện phân tích khối thứ chín, long tượng thân thể, long tượng kim thân văn tự phối hợp đồ hình hoàn chỉnh công pháp toàn diện phân tích Hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, hoàn chỉnh Long Tượng luyện Thể Thuật. Đọc xong chín khối văn địa, xác nhận nội dung chính là Long Tượng luyện Thể Thuật chín quyển. Hoàn chỉnh công pháp nội dung thì Vũ Phong trong lòng bước lên kinh hỉ, đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vũ ẩn đảo, hóa linh đảo, hóa linh, cầm cố linh nguyên, hoàn toàn dựa vào thân thể giao chiến. Đối với đơn thuần luyện khí sĩ mà nói, chân nguyên hoàn toàn cầm cố tình huống, căn bản không có cách nào đánh bại cùng cảnh giới khôi lối thú, cái này coi như là phía ngoài xa nhất cho lựa. Mà luyện Thể sĩ, nghi hoặc luyện Thể, luyện khí cùng dọn người, đánh bại tam quan ba con khôi lối thú, liền có thể thu hoạch an toàn cơ hội. muốn giải phong long tượng cánh cửa nhất định phải đánh bại toàn bộ khôi lôi thú liền bài trừ may mắn tình huống nhân duyên cớ như vậy may mắn đến hai đạo hư không chi môn nơi người hay là liền sẽ chọn vãng sinh cánh cửa vậy thì lần thứ hai bài trừ mấy người mà toàn bộ đánh bại khôi lôi thú tất nhiên luyện thể thân thể mạnh mẽ hoặc là tự thân hồn độc mạnh mẽ thì lại thỏa mãn lĩnh ngộ truyền thừa yêu cầu luyện thể thân thể mạnh mẽ thì lại có luyện thể cơ sở so với lựa chọn luyện khí sĩ truyền thừa càng tốt hơn mà hồn độc mạnh mẽ thì lại uy vị nộ tính mạnh mẽ có thể tăng nhanh lĩnh ngộ tốc độ có lẽ có khả năng hồn độc giết chết khôi thú chính là quy tắc lỗ thủ đồng dạng có thể luyện thể sĩ hồn độc yếu kém thành lập truyền thừa người hy vọng thu được truyền thừa văn bối tự thân hồn độc đủ mạnh có thể bù đắp luyện thể sĩ thiếu hụt vũ phong thầm nghĩ vớt thuận tiến vào vụ ẩn đảo đến tình huống đồng thời suy đoán một ít truyền thừa tình huống lập tức suy tư nói dựa theo thủ khối văn bia tin tức chỉ cần mình diễn luyện ra ba vị trí đầu khối văn bia nội dung liền có thể xúc động ba khối văn bia mà ba khối văn bia xúc động thì lại tác động toàn bộ văn bia liền ý vị mình có thể thu được truyền thừa long tượng luyện thể thuật ba vị trí đầu quyển nội dung chính mình đã sớm tu luyện thuần thủ càng gặp may đúng dịp bên trong Không dựa vào công pháp, mà tu luyện đến cảnh giới thứ tư, mình muốn tác động văn địa, chính là dễ như ăn cháo sự tỉnh. Nhưng mà làm chính mình xúc động chuyển thừa, thu được chuyển thừa thời điểm, này không gian còn có thể tồn tại sao? Chính mình nhất định phải tiến vào hư không chi môn, trực tiếp nhanh chóng truyền tống đi ra ngoài. Vũ Phong thẩm nghĩ, bây giờ không cần lo lắng công pháp, thì lại phải cố gắng suy tư, tự thân sắp sửa đối mặt tình huống. Ừm. Vũ Phong hơi trầm âm, lập tức suy tư nói, bất luận xuất hiện thế nào tình huống, chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tự thân mạnh mẽ thì lại có thể đối mặt nguy hiểm. Trước mặt tự thân linh nguyên vẫn hoàn toàn cầm cố bên trong giao chiến hoàn toàn dựa vào luyện thể tu vi chính mình luyện thể đạt cảnh giới thứ tư nhưng mà chỉ làm cảnh giới thứ tư sơ kỳ cùng địa nguyên cảnh đỉnh phong không pháp tướng so với nếu như mình ở này trong không gian nhỏ lập tức lĩnh ngộ khối thứ bốn văn nghĩa long tượng luyện thể thuật quyển thứ tư nội dung mặc dù không có cách nào nhanh chóng đạt đến luyện thể cảnh giới thứ tư đỉnh cao tương tự có thể nhanh chóng tăng mạnh thực lực của chính mình phải biết tình huống của chính mình lúc trước không công pháp tu luyện hoàn toàn gặp may đúng dịp đạt đến luyện thể cảnh giới thứ tư bây giờ nắm công pháp tu luyện tất nhiên có một nhanh chóng tăng trưởng kỳ. hồ chính mình đồ ăn sung túc tu luyện vật tư sung túc này tiểu không gian nội tu luyện cùng bên ngoài tu luyện tình huống như thế vũ phong thầm nghĩ liền hiện ra tu luyện cùng nhân một mặt kỳ thực nói vũ phong chính là tu luyện cùng nhân này tự nhiên hoàn toàn không sai mà trước mặt đối mặt hoàn chỉnh truyền thừa vũ phong còn có thể duy trì tỉnh táo lý trí suy tư tự thân tình huống càng muốn ra tốt hơn sắp sẽ đến không vội vàng thu được truyền thừa tin tức liền có thể thấy tâm trí kiên nghị nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bổn trạng cảm tạ các vị độc giả chống đỡ Chương chương tán. 26. đạo vũ tán vũ phong sinh ra ý nghĩ liền không dễ dàng biến quá, lúc này loại bỏ nội tâm tạp niệm chăm chú xem khối thứ 4 văn địa lĩnh ngộ ghi chép công pháp nội dung muốn lĩnh ngộ công pháp quyết không phải chuyện dễ dàng vũ phong chủ tu công pháp diễn mạch hôn nguyên kinh trực tiếp truyền thừa theo cảnh giới xuất hiện nội dung lại như nước chảy thành sông như thế và lại nhân tâm tình hơi cao hồn đọc vẫn dẫn trước tu vi lĩnh ngộ tự nhiên không quá to lớn khó khăn mà tu luyện chiến kỹ thì lại nhân diễn võ dám hiệu quả tương tự không cần quá sâu lĩnh ngộ càng nhân tâm tình hồn đọc ưu thế lĩnh ngộ thì không tao nội nhất nô. song lần này lĩnh ngộ long tượng luyện thể thuật liền không tưởng tượng bên trong dễ dàng thông thường tới nói công pháp càng mạnh mẽ tu luyện hiệu quả càng tốt hơn mà đối lập tình huống tu luyện liền càng thêm gian nan tu luyện ngưỡng cửa càng cao hơn diễn mạch hôn nguyên kinh có thể làm cho ngũ linh cân đối người tu luyện mà còn lại linh thể không có cách nào tu luyện cứ việc này chính là tình huống đặc biệt tương tự hạn chế tu luyện ngưỡng cửa diễn mạch hôn nguyên kinh mạnh mẽ tự nhiên không cần nói nhưng mà tu luyện gian nan nơi chủ yếu còn nhân diễn mạch nguy hiểm tu luyện hiệu quả nhân thánh mạch công pháp chỉ có thể nói đặc biệt hiệu quả còn hơi thứ một ít Long tượng luyện thể thuật, không những thủ luyện thể công pháp, chính là thường quy luyện thể công pháp, sự mạnh mẽ nơi càng không cần nói, dám được xưng viễn cổ thời kỳ số 1, tất nhiên có chỗ hơn người. hướng hồ, nhân thần long, thần tượng mà sáng tạo công pháp, há có thể cùng vật phàm năng ngựa coi như. Long tượng luyện thể thuật mạnh mẽ, lĩnh ngộ liền càng thêm khó khăn. Mà long tượng luyện thể thuật, ba đại cảnh chín tiểu quyển, long tượng hình ý, long tượng thần ý, long tượng thân thể, này ba đại cảnh khác nhau đồng dạng đại. Long tượng hình ý, mượn long tượng hình ngộ ý, đối lập còn dễ dàng một chút. Mượn long tượng thân vận, lĩnh ngộ trong đó ý cảnh đối với chưa từng thấy long tượng người liền tương đương khó khăn dù sao bức ảnh bên trong có thể dễ dàng ghi chép hình thể mà không có cách nào ghi chép thần vận vũ phong trước mặt muốn linh ngộ chính là quyển thứ tư long tượng thần ý long tượng tận xương nội dung ba vị trí đầu quyển long tượng hình ý căn cơ cơ bản không quá to lớn trợ giúp hoàn toàn muốn bắt đầu lại từ đầu chậm rãi đương ngộ thần vận ý cảnh đương nhiên linh ngộ công pháp khó khăn tự nhiên không để vũ phong sinh ra ý lui, còn càng thêm chăm chú linh ngộ hoàn toàn mê muội công pháp lĩnh ngộ mà không nhàn tâm tư thi tình huống bên ngoài trước hết từ văn tự lĩnh ngộ hiệu quả thực sự quá chậm còn muốn có diễn dám Vũ Phong liền từ bức ảnh lĩnh ngộ để cho chạm đến một chút thần vận. Mặc dù như vậy, lĩnh ngộ đồng dạng gian nan, quyết không phải ung dung liền làm đến sự. Vũ Phong mê mội trong đó mà không chú ý thời gian trôi đi, đói bụng thì liền ăn đồ ăn, mệt mỏi quyện thì liền nghỉ ngơi chút thời gian, còn lại thời điểm hoàn toàn tập trung vào lĩnh ngộ. Liên như vậy, Vũ Phong lĩnh ngộ thời gian đã đi qua hơn 200 nhật. Vũ Phong tiến vào vụ ẩn đảo thời gian càng nhanh chóng chạy qua hơn 500 nhật. Làm sơ đặng chờ nửa tháng cực phẩm quyền quý toàn văn xem. Từng không nói gì mang thiết tuyết lan rời đi, nhân thiên cơ tử sắp tới Hải Vương Thành, từng không nói gì lựa chọn rời xa chút thời gian. liền Mang Thiết Tuyết Lan đi tới thủy Vân cùng, phụ cận một chỗ trong núi ổn cư. Từng không nói gì cũng không nói láo, coi là thật cùng Lạc Thủy Vũ Vương nhận thức. Nhưng mà giao tình quá mức phức tạp, chỉ vội và gặp qua một lần, mà không quá sâu giao lưu. Cũng mượn cơ hội lần này, Từng Không Nói gì để Thiết Tuyết Lan cùng Mộc Nhan cầm quen biết. Từng không nói gì ý nghĩ bên trong, nhân thôi diễn tiên cơ thì sâu xa thăm thẳm cảm giác, tin tưởng Vũ Phong có thể bình yên đi ra, càng nhân Vũ Phong luyện đan thuật mạnh mẽ, cùng với suy đoán thần bí bối cảnh, hoàn toàn không lơ là chăm sóc Mộc Nhan Cẩm sự. Đương nhiên, nhân Lạc Thủy Vũ Vương, đối với Từng Không Nói gì không sắc mặt tốt, Mộc Nhan Cẩm không làm thành tình hình Cùng thiết Tuyết Lan quen biết sau, chỉ có thể làm tầm thường giao tình, mặc dù thiết Tuyết Lan hết sức từng giao. Ngay hôm đó, từng không nói gì trong cõi u minh cảm giác, Hải Vương chiến trường đem sinh đại biến, lập tức báo cho thiết Tuyết Lan. Đồng thời, khống chế Thiên kỳ bảng Thiên Cơ Minh, tương tự hướng phía ngoài truyền ra tin tức, Hải Vương chiến trường đem sinh đại biến. Nói tới Thiên Cơ Minh thì, còn muốn nói một năm trước, Thiên Cơ Tử đến Hải Vương thành, thôi diễn thần bí luyện đan sư, càng hoàn toàn không có cách nào thôi diễn, càng nhân phản phệ mà bị thương, một năm này liền không truyền ra tin tức. Lần này truyền ra tin tức, tự nhiên dẫn ra động tĩnh khổng lồ, lượng lớn võ giả dâng tới Hải Vương chiến trường. lại nói một năm qua Đông Huyền Châu phong khởi vân dũng Thiên Kì bảng Linh Vũ cảnh tuấn kiệt tấn công thăng cấp địa nguyên cảnh Nhân Vũ phong ảnh hưởng một ít đời trẻ tuấn kiệt nhiều lần hướng về Thiên Kì bảng Địa Nguyên bảng tiền bối khiêu chiến thường xuyên truyền ra tin tức tương quan diễn dịch một hồi lao bối cùng tuấn kiệt giao chiến Linh Vũ bảng đăng bảng người cơ bản tuổi trẻ hoàn toàn chính là đời trẻ tuấn kiệt tranh đấu mà Địa Nguyên bảng thì lại khác trong đó lao bối đăng bảng so với đời trẻ càng nhiều hơn một chút nhưng mà bất luận những này tuấn kiệt làm sao cùng lao bối giao chiến đều không vượt qua Vũ Phong xếp hạng có thể chen vào Địa Nguyên bảng cuối cùng coi như tương đối tốt tình huống Không phụ Tuấn Kiệt tên gọi. Hơn một năm nay thời gian, hoàn toàn không vũ phong tin tức, nhưng mà xếp hạng hoàn toàn không thay đổi, không tiến bộ một vị, tương tự không lùi một vị. Nhân tình huống như vậy, Thiên Vương các cùng ngày trạch dịch ra, tương tự chưa hết hy vọng truy tra, nhưng mà hoàn toàn không chút nào manh mối. Càng nhân tin tức tiết ra ngoài, mang theo ba khối đỉnh cấp linh vật, thì càng để vũ phong tên tuổi lớn lên. đương nhiên, vũ phong không lộ diện, thì càng tràn ngập thần bí. Từng không nói gì, vốn chuẩn bị mang Thiết Tuyết Lan, lần thứ hai tiến vào Hải Vương chiến trường, nhưng mà nhân thiên cơ minh truyền ra tin tức, từng không nói gì để Thiết Tuyết Lan. theo thủy vân cung trận doanh đi tới mà một nhan cẩm vừa và cùng hải vương chiến trường làm chính là một bí cảnh đều không hề quá đáng mà hải vương chiến trường biến hóa tự nhiên tác động các thế lực thần kinh phái ra cường giả tra xét đồng thời tương tự sẽ mài dỗ một ít văn bối chờ mong phiêu miệu cơ duyên xuất hiện lại nói hải vương chiến trường vụ ẩn đảo bên trong thư không tiểu không gian nơi luyện thể cảnh giới thứ tư đoán cốt cảnh trung kỳ vũ phong đánh xong luyện thể đồng bộ pháp thu công đứng yên thì âm thầm nói rằng nay nửa tháng đến luyện thể cơ bản không rõ ràng tiến bộ từ ba tháng trước chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ công pháp chính mình dựa vào căn cơ tu luyện cơ bản không có cách nào nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chính mình kiên trì nữa tu luyện đã không thực tế hiệu quả mà không thể vận chuyển linh nguyên tương tự không có cách nào mượn linh nguyên tối luyện thể đơn thuần thị thực năng lượng bổ sung hiệu quả thực sự quá yếu ớt. vũ phong như vậy suy tư đồng thời đã âm thầm quyết ý nói là thời điểm thu được chuyển thừa đã có thể nắm trạng thái tốt nhất đi ra ngoài Thôi làm điều chỉnh sau khi vũ phong liền đi tới ba vị trí đầu quyền văn Địa, đối lập vị trí diễn luyện long tượng luyện thể thuật luyện thể động tác tinh túy nay tinh túy tự nhiên không phải đơn thuần luyện quyền muốn kết hợp văn tự nội dung quan trọng Đồng thời vận chuyển tâm pháp, nhất định phải hoàn toàn linh ngộ mới có thể đánh ra luyện thể tinh túy. Hô, hô. Trong nháy mắt, quyền phong phù phù ở không gian nhỏ hẹp bên trong, hiện ra đặc biệt ý nhị sống lại bất lương nữ tiên sư Tê lạc loạn, mà Vũ Phong thân hình cũng sắp đến mơ hồ trạng thái. Ken, làm Vũ Phong diễn luyện nửa khắc thời gian, quyển thứ nhất công pháp tinh túy, hoàn toàn diễn luyện đi ra thì, khối thứ hai văn địa, tức ghi chép quyển thứ nhất nội dung văn địa, đột nhiên lóe sáng, tiểu chữ cùng bức ảnh đều lan ra ánh sáng. Ken, lại quá nửa khắc thời gian, khối thứ ba văn địa, tức quyển thứ hai nội dung, hiện ra tương đồng tình huống. keng Lại một nửa khắp thời gian, khối thứ 4 văn địa, tức quyển thứ ba nội dung, tương tự lấy ra ánh sáng lộng lẫy Vũ Phong đến đây thì, đã đình chỉ công pháp diễn luyện. Nhưng mà, văn địa biến hóa, còn không đình chỉ quyển thứ ba Đột nhiên, đệ ngũ đến 10 khối văn địa, toàn bộ như trước diện ba khối, văn tự cùng hình vẽ lấy ra ánh sáng lộng lẫy liền muốn khoan ra như thế. Hả? Trông thấy tình huống như vậy, Vũ Phong âm thầm kinh ngạc, mà suy tư nói, này muốn như thế nào chuyển thử, chẳng lẽ? Vũ Phong suy đoán Trừ khối thứ nhất ở ngoài chín khối văn địa, văn tự cùng hình vẽ toàn bộ rời đi thân địa, lẫn nhau bay lên không xoay tròn, lập tức dung hợp thành một đạo lưu quang, nhanh chóng nhằm phía vũ phong. truyền thừa sao? vũ phong thầm nghĩ, mà không né qua này đạo lưu quang, dù sao linh hồn niệm hải bên trong, truyền thừa kim dám chuyển ra bí pháp thì tình huống liền cùng này đại thể tương đương. kỳ thực, vũ phong nhân bay ra văn tự hấp dẫn, mà không chú ý khối thứ nhất văn địa ghi chép tin tức tương quan văn địa, văn tự đồng dạng bay ra dung hợp một đoàn, lập tức bắn vào hư không chi môn bên trong. văn tự lưu quang bắn về phía vũ phong, vật vào hồn hải thời điểm, vũ phong trong thời gian ngắn mất đi ý thức. Cũng may thời gian quá ngắn, Vũ Phong ngươi không rõ ràng biến hóa, mà tin tức tương quan cùng hồn độc dung hợp, vốn vị trí đầu quyển nội dung thanh sở minh mạch, mà còn lại mấy quyển nội dung, thì lại tương đương trúc chắc, mặc dù dung hợp hồn độc bên trong, tương tự cho Ngông lung cảm giác. Vũ Phong tiếp thu những tin tức này truyền thừa, cũng không quá to lớn bất ngờ, tin tức cùng hồn độc dung hợp xong, liền ý niệm trở về bản thể, tra xét tình huống bên ngoài. Hả? Không gian đang lay động. Vũ Phong nhất thời phát hiện tình huống như vậy, lập tức bừng tỉnh thẩm ý tiền nhân truyền thừa, cơ bản lựa chọn đan chuyện, mà chính mình thu được truyền thừa, này tiểu không gian liền không tồn tại cần phải. Cũng may chính mình hoàn toàn không có chuyện gì, liền muốn nhanh chóng rời đi nha. Như vậy suy tư đồng thời, Vũ Phong tầm mắt chuyển hướng hư không chi môn, nhất thời phát hiện hư không chi môn hoàn toàn giải phóng, mà còn tương đương vững chắc, cùng tiểu không gian lay động hoàn toàn khác nhau, Vũ Phong không do dự chút nào, trực tiếp nhảy vào hư không chi môn bên trong. Tiểu không gian lay động đồng thời, toàn bộ hóa linh đạo, tức vụ ẩn đảo đồng dạng lay động, mà lắc động cực kỳ liệt, tự trung tâm hướng bốn phía phúc tán mà đi. Vũ ẩn đạo ở ngoài, có người nhìn thấy bạch lột, lại như có người ở trong đó lên như thế. Nhân Thiên Cơ Minh truyền ra tin tức, các thế lực cùng độc hành võ giả, lượng lớn dâng tới vụ ẩn đạo bên trong. Mà vừa vặn có người, cách xa nhau vụ ẩn đảo không quá xa, trước hết nhìn thấy vụ ẩn đảo biến hóa. Khởi đầu bạch vụ lan lộn, như có người khuấy lên, lập tức chậm rãi trở thành nhạt, tiêu tan. Lập tức phụ cận người, phát hiện nước biển lan lộn, từ bạch vụ khu hướng ra phía ngoài, nước biển nhấc lên một cơn gió lãng, đôi này, chuyện này đối với hải vương bên trong chiến trường, hiếm thấy phong cùng lãng tình huống, có thể nói tương đối khó. Chậm rãi, biến hóa ảnh hưởng gia tăng, nước biển động tĩnh càng to lớn hơn, vụ ẩn đảo tình huống liền lan truyền ra ngoài, lượng lớn người nghe tin đến đây. Vụ ẩn đảo có biến. Trong mắt, hải vương bên trong chiến trường, liền lan truyền tin tức này. mà cách xa nhau vụ ẩn đảo không xa, một chỗ khá nhỏ đảo bên trong, mấy tên địa nguyên cảnh cô gái mặc áo trắng, tương tự quan tâm vụ ẩn đảo biến hóa. Không ai chú ý tới, vụ ẩn đảo biến hóa chỗ, Bạch Vũ bên trong lao ra một đạo nhân hình bóng tử, lập tức nhanh chóng chìm vào trong nước biển. Lượng lớn người đến đây đồng thời, vụ ẩn đảo biến hóa tăng lên, ước nửa khắc thời gian đi qua, đảo trầm vụ tán. Quy 1 chương 576, long tượng cánh cửa. Quyền thứ nhất chương 576, long tượng cánh cửa. Vũ Phong chu diệt con thứ ba tượng, đem đảo bên trong toàn bộ khôi lỗi thú đánh bại thì, lúc này liền đã tọa minh tưởng bổ sung hồn độc tổn thất.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 liền trở về đến bình thường không gian, thân hình bay lên không lao ra thì đầu tiên tra xét hoàn cảnh xung quanh có tồn tại hay không to lớn an toàn mầm họa. Nhân lao ra vụ ẩn đảo, chậm rãi tiêu tan xương mù khu, cứ việc nước biển nhẹ nhàng lăn lộn, tương tự không có cách nào uy hiếp an toàn. Cũng nhân phát hiện bốn phía, một ít người chú ý vụ ẩn đảo biến hóa, liền không trực tiếp hiện thân đi ra, lựa chọn ẩn nút nước vào bên trong, làm thanh đại thể tình huống lại nói. Nhưng mà Vũ Phong ẩn nút trong nước, liền phát hiện vụ ẩn đảo động tĩnh lớn lên, nước biển lăn lộn lặng lớn lên, chỉ có thể mau chóng rời xa một ít. Lạc Yên xuất hiện ở một khối không người dạng đá ngầm nơi, mà những tình huống này. nhân thân hình nhanh chóng hoàn toàn không khiến người ta phát hiện dù sao chú ý vụ ẩn đảo biến hóa cơ bản đều cách xa nhau ngoài mấy trăm trượng vụ ẩn đảo chu vi không nơi đặt chân tương tự nhân vụ ẩn đảo biến hóa lo lắng vụ ẩn đảo một bên gặp nguy hiểm ầm ầm rầm rầm vụ ẩn đảo bốn phía nước biển la lột vũ phong liền như hiếu kỳ đến đây ngợi lặng lặng nhìn kỹ cuối cùng biến hóa đảo trầm, vụ tán trải qua nửa khắc thời gian vũ phong kinh hãi phun ra bốn chữ vô cùng tốt giải thích vụ ẩn đảo kết cục càng nhân trải qua vụ ẩn đảo bên trong tình huống hoàn hảo duy trì toàn bộ ký ức rõ ràng tình huống này chính là trong dữ liệu nhưng mà mặc dù trong dữ liệu tình huống nhìn thấy như vậy hùng vĩ tình cảnh tương tự sẽ kinh hại không tên vũ phong chỉ có thể thở dài thầm nói quy tắc quá mạnh mẽ nhân lực rất nhỏ bé xác thực so với những người còn lại hiếu kỳ cùng suy đoán ngạc nhiên nghi ngờ vũ phong minh bạch vụ ẩn đảo biến hóa hoàn toàn nhân quy tắc không chế vũ phong thở dài sau khi tương tự suy tư nói quy tắc rất mạnh mẽ mà truyền thuyết ba cảnh liền có thể lĩnh ngộ một chút quy tắc ta vũ phong lịch thiên tu luyện liền muốn đạt đến như vậy cảnh giới nhân như vậy suy tư trong nháy mắt vũ phong tràn ngập tự tin tuyết lan tỷ tỷ ngươi nói nhân vụ ẩn đảo biến cố Mộc Nhan cầm sắc mặt từ lâu trắng xám, dại ra hướng về Thiết Tuyết Lan hỏi dò. Cứ việc Mộc Nhan Cẩm cùng Thiết Tuyết Lan giao tình tầm thường, nhưng mà đến đây Hải Vương chiến trường, Thiết Tuyết Lan liền báo cho Mộc Nhan Cẩm, thương quan Vũ Phong tình huống. Sẽ không, sẽ không. Sư phụ nói hắn có thể an toàn đi ra, gọi chúng ta không nên quá lo lắng. Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, mà ngôn ngữ như vậy trắng xám vô lực. Tình huống bình thường tới nói, Mộc Nhan cầm sẽ tin tưởng từng không nói gì, lại không nói từng không nói gì chính là tiền bối cao nhân. Liên nói từng không nói gì cùng là Thủy Vũ Vương, Hiển nhiên chính là ân oán mà không phải thù hận. Nhưng mà. thiết tuyết lan ngôn ngữ cứ việc chuyển ra từng không nói gì nhưng thiết tuyết lan chính mình đã dao động chớ nói chi là để một nhan cầm tin tưởng khỏe mạnh vụ ẩn đảo sẽ không liền như vậy chỉ nghịnh với bạch vụ tiêu tan thì mơ hồ có thể thấy được vụ ẩn đảo quy mô cơ bản chính là bạch vụ bao trùm 2 phần ba chính là chỗ này hải vực to lớn nhất tiểu đảo có thể nào như vậy dễ dàng chỉ nghịnh Thủy vân cung cùng đi một vị nữ đệ tử kinh hái quan sát vụ ẩn đảo biến cố còn nói ra nội tâm ý nghĩ tự nhiên vị này nữ đệ tử nhân quan sát vụ ẩn đảo không chú ý thiết tuyết lan cùng một nhan cầm dù sao Vụ ẩn đảo biến hóa thời khắc mấu chốt, chu vi mấy trăm trượng bên trong người, chú ý toàn bộ tụ lại vụ ẩn đảo, cơ bản không ai chú ý bên người, không ai quản người bên cạnh ý nghĩ. Vu ẩn đảo kỳ biến, mỗi người đều sinh ra không giống ý nghĩ, cứ việc ý nghĩ đều chủ phải kinh sợ, nhưng mà đồng dạng có các loại tương dị ý nghĩ. Thủy vân cung nữ đệ tử, nhất thời đưa tới một nhan cầm cùng Thiết Tuyết Lan chú ý, hai người nhìn nhau, Thiết Tuyết Lan lặng lẽ nói rằng, Vu ẩn đảo sẽ không tự dưng biến cố, theo đệ sư phụ suy đoán tình huống, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, tính quan kỳ biến chờ đợi là tốt rồi. Có thật không? Một nhan cầm hỏi, tương tự rõ ràng bản lãnh của chính mình. đối mặt vụ ẩn đảo chi nghiệm nước biển lăn lộn sóng lớn căn bản không chút nào biện pháp chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến chờ đợi nhưng mà khá là tình huống đặc thù vụ ẩn đảo biến cố một trọng đại đạo chi nghiệm bốn phía làn sóng la lụn nhưng ảnh hưởng phạm vi vẫn khống chế bốn phía hơn 200 trăm trượng không phóng xạ ra quá xa phạm vi tình huống như vậy để người bình thường phát hiện tự nhiên tương đương kinh ngạc chỉ có vũ phong biết được vụ ẩn đạo chờ mặt không phải đơn thuần tự nhiên nhân tố chính là quy tắc ảnh hưởng tình huống tái xuất kỳ tình hình đều biến bình thường hả vũ phong đột nhiên trong gói u minh sinh ra một trận cảm ứng quay đầu nhìn về một nhàn cầm vị trí hòn đảo cầm muội, cầm muội. Còn có Tuyết Lan em gái, các nàng làm sao sẽ đến? Vũ Phong trông thấy một nhàn cầm, lúc này liền tràn ngập kinh hỉ, từ trước đến giờ không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dĩ nhiên trực tiếp hiện ra ý cười, liền muốn đi tới gặp lại. Nhưng mà, Vũ Phong không chế tâm tình của chính mình, không lúc này trùng đi qua gặp mặt, dù sao thời cơ không thỏa đáng. Cứ việc vụ ẩn đạo bên trong, thời gian đi qua hồi lâu. Vũ Phong đồng dạng chưa quên chính mình, tiến vào Hải Vương chiến trường trước tình cảnh, tao ngộ ngày chạch dịch ra truy sát, còn chu diện một thiên cương đỉnh cao lão quái nhi tử, Vũ Phong không biết mình tùy tiện xuất hiện, sẽ sinh ra thế nào bất ngờ. Vũ Phong ý nghĩ bên trong, còn không bao hàm cùng Thiên Vương các thủ hận, thậm chí mấy khối đỉnh cấp linh vật sức hấp dẫn. Thoáng suy tư sau, Vũ Phong quyết ý cho Thiết Tuyết Lan truyền tin, cùng Mộc Nhan Cẩm tự Đông Bắc vực chia li, lẫn nhau cũng không truyền tin phụ chuyện, chỉ có thể cho Thiết Tuyết Lan truyền tin. Huống hồ, hồ, trước mặt hai người cùng chỗ, Vũ Phong liền hiểu Thiết Tuyết Lan, nhân chính mình xin nhờ sự, cùng Mộc Nhan Cẩm tương giao rất tốt, bất luận cho ai truyền tin đều như thế. Nhưng mà, chuẩn bị truyền tin trước, Vũ Phong đột nhiên thầm nghĩ, chính mình truyền tin nói cái gì? Nếu để cho hai người rời đi, cũng quá quá hiển nhiên một ít, trước mặt mọi người chú ý vụ ở đảo, không làm thành tình hình trước không ai rời đi. hơn nữa cầm muội đồng môn sư tỉ muội không hẳn có thể hoàn toàn tin tưởng nếu như lập tức truyền tin đi qua đưa tới một ít không tốt chú ý vũ phong trong lòng tương đối lo lắng dù sao tự thân tình cảnh không được nếu như truyền ra cùng một nhan cầm quan hệ đối với một nhan cầm quyết không phải cái gì tốt sự tình huống hồ nhân lạc thủy vũ vương bá đạo vũ phong trong tiềm thức đối với lạc thủy vũ vương không hào cảm tự nhiên đối với thủy vân cung không hào cảm liền không pháp tướng tin thủy vân cung đệ tử Hừng, chính mình dịch dung đội hình trước hết tính quan kỳ biến đi mà quan sát những người còn lại đối với vụ ẩn đảo chìm nghiệm tra xét cùng nhận thức hay là còn có thể tăng cường chút kiến thức vũ phong thầm nghĩ so với gặp mặt kích động mà lựa chọn tạm thời nhịn xuống một nhan cầm cùng thiết tuyết lan tự nhiên không biết vũ phong ý nghĩ thấy vụ ẩn đảo hoàn toàn chìm nghiệm thì càng thêm lo lắng càng tràn ngập bất đắc dĩ tâm tình vụ ẩn đảo liền như vậy không rồi thủy vân cung một vị đệ tử liền như vậy thở dài nói vừa lúc thì vụ ẩn đảo hoàn toàn chìm nghiệm nước biển làn sóng tối lui hoàn toàn trở về bình tĩnh mấy người đi tới vụ ẩn đảo vị trí cha xét mà không chút nào tương quan manh mối ha ha Quy tắc toàn không dấu vết, như không phải chính mình tự mình tiếp xúc, lại thêm chính mình suy đoán, tương tự sẽ tràn ngập mờ miệng. Những người này tra xét vụ ẩn đảo, tất nhiên hoàn toàn không thu hoạch, mặc dù Chu Thiên Cảnh lao quái đến đây, trước mặt cũng đừng muốn phát hiện cái gì. Thấy mọi người tra xét vụ ẩn đảo nơi, trở về bình tĩnh hải vực, Vũ Phong thầm nghĩ. Vũ Phong tin tưởng chính mình suy đoán, Chu Thiên Cảnh lao quái đến đây, nếu như thân thấy vụ ẩn đảo chim ngậm, hay là còn có thể thu hoạch chút manh mối. Trước mặt hoàn toàn không dấu hiệu, liền hoàn toàn không có cách nào tra xét. Chưa xong con tiếp. Chương 580, trực diện thiên cương, 26 quyền thứ nhất chương 580, trăm trực diện thiên cương vũ phong cẩn thận ý nghĩ lo lắng tự thân tình cảnh sẽ cho một nhan cầm mang đến phiền phức nhưng mà ý niệm như vậy tương tự kiên kỵ quá nhiều đương cục diện lung tung thời điểm khuôn mặt đẹp nữ tử đội ngũ vốn là cực kỳ gây phiền thoái Vũ ẩn đảo đảo trầm vụ tán tại chỗ người toàn bộ khiếp sợ mà đợi kinh hãi bình tức liền thăm dò tính tra xét nhân quy tắc khống chế bây giờ tạm biệt vũ ẩn đảo nơi lại như hoàn toàn biến mất như thế chút nào không hòn đảo dấu vết thậm chí hoàn toàn không dấu vết nhưng không phải qua lại vô số năm qua vũ ẩn đảo vẫn tồn tại mà tại chỗ mọi người thân thấy vụ ẩn đảo biến mất chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi vụ ẩn đảo biến mất hải vực là có tồn tại hay không quá hòn đảo nhân vụ ẩn đảo biến cố một số tông môn gia tộc xuất thân người từ lâu chuyển tin đi ra ngoài mà thấy vụ ẩn đảo quỷ dị biến mất lần thứ hai chuyển ra tin tức mọi người tra xét thời điểm từ lâu dịch hình hoán cốt vũ phong chỉ nơi ngoại vi quan sát không chen vào tra xét hàng ngũ tương tự không để cho mình quá đặc biệt kỳ thực vũ phong quan sát không phải hoàn toàn chìm nghỉ vụ ẩn đảo hải vực mà khi thủy vân cung trong trận doanh một nhan cẩm cùng thiết tuyết lan hai người chủ phải chú ý một nhan cẩm thấy một nhan cầm cùng thiết tuyết lan sắc mặt hai người trắng xám tra xét hoàn toàn không những người còn lại tìm tòi cơ duyên dục vọng mà tràn ngập lo lắng vẻ mặt vũ phong liền rõ ràng hai người chính đang vì mình mà lo lắng vũ phong mấy lần kích động muốn trực tiếp đi tới gặp lại chỉ ít chuyển tin báo cho thật tình nhưng mà nhân lúc trước kiên kỵ ý nghĩ vũ phong vẫn ẩn giấu thân phận của chính mình chim niệm vụ ẩn đạo phụ cận vũ phong làm duy nhất đặc biệt người nhưng mà mọi người đều tra xét hải vực không ai chú ý đặc thù mà một nhan cầm cùng thiết Tuy lan sắc mặt của hai người trắng xám thủy vân cung đệ tử từ lâu chú ý chỉ làm hai người không trải qua cảnh tượng còn không từ trong khiếp sợ tỉnh táo tương tự không quá mức chú ý gần nửa ngày thời gian đi qua vũ ẩn đảo biến mất nơi mọi người tra xét hoàn toàn không có manh mối nhưng mà vũ ẩn đảo biến cố tình huống không có cách nào để mọi người hết hy vọng vẫn kiên trì tra xét chỉ có một nhan cầm cùng thiết tuyết lan hai tâm tình người ta tương đương phức tạp vừa thế vũ phong an nguy lo lắng đồng thời tự mình an ủi chờ đợi vũ phong bây giờ bình yên vô sự còn thu được vũ ẩn đảo cơ duyên mọi người tra xét chưa hết hy vọng các thế lực tự nhiên càng sẽ không từ bỏ thiên cơ minh chuyển ra tin tức hải vương chiến trường đem sinh đại biến này đại biến hoặc sinh nguy hiểm tương tự ý vị đại cơ duyên mà gần nửa ngày thời gian đầy đủ các thế lực cao thủ đến đây hoạch người hải vương chiến trường đem biến các thế lực võ giả cùng độc hành võ giả đến đây thế lực võ giả càng mạnh mẽ đi tới hải vương chiến trường khu hạch tâm mà vụ ẩn đảo nơi hạt nhân cùng trung gian mang trong lúc đó cơ bản đều địa nguyên cảnh đến đây mà nay gần nửa ngày thời gian các thế lực cao thủ lần lượt đến đây thiên vương các thiên cương cảnh lão quái nhân tra xét khu hoạch tâm vị trí cách vụ ẩn đảo bên này khá gần trước hết nhận được truyền tin đến đây thiên vương các coi là thật không phải oan già không tụ đầu a vũ phong âm thầm tra xét dựa vào sự mạnh mẽ hôn đọc không phát hiện thiên cương cảnh đỉnh phong láo quái tạm thời còn không quá to lớn lo lắng dù sao nhất định phải cao hơn đại cảnh tu vi có thể tra xét dịch dung tình hình vũ phong trước mặt địa nguyên cảnh đỉnh phong muốn tra xét vốn là tướng mạo nhất định phải thiên cương cảnh đỉnh phong nhưng mà vũ phong không lo lắng tương tự xuất hiện không tốt tình huống thiên vương các làm việc từ trước đến giờ bá đạo hôm nay tới đây năm vị thiên cương cảnh thấy vụ ẩn đảo chu vi đều địa nguyên cảnh không còn lại thế lực thiên cương cảnh lúc này liền hướng toàn trưởng quát lên chỗ này hải vực do ta thiên vương các tiếp quản không phải thiên vương các đệ tử nhanh chóng rời đi bằng không Z. thiên vương các bá đạo liền thể hiện cái tên giải thích thiên vương lão tử ta đệ nhất bá đạo lại do năm vị thiên cương cảnh uy hiếp đối với địa nguyên cảnh áp bức liền có thể tưởng tượng được tiền bối chúng ta chính là đao tông đệ tử bản tông trưởng lão liền muốn đến đây chúng ta không thể rời đi còn xin tiền bối thứ lỗi nột ngạt trong không khí một địa nguyên cảnh định phòng xa xa đối mặt thiên vương các thiên cương lão quái khách khí ông quyền nói rằng mà này địa nguyên cảnh định phòng cứ việc giọng điệu khách khí nhưng mà ngôn ngữ nội dung chuyển ra chính mình tông môn trưởng lão tương tự hiện ra chống lại ý tứ dũng khí không sai đáng tiếc không hiểu ẩn nhẫn Vũ Phong ngửi người này ngôn ngữ, nhất thời buốt lên ý niệm như vậy, lập tức nghĩ lại thẩm nghĩ Đông Huyền Châu Nam Vực Tam Tông môn từ trước đến giờ tràn ngập máu tanh giết chóc, tương tự nuôi thành bá đạo tính cách, thật muốn ẩn nhẫn còn không phù hợp tình huống. Mà Đao Tông luyện Đao vốn sẽ phải dũng manh thu bạo, người này cũng cũng không tệ lắm. Vũ Phong trong lòng làm ra cuối cùng đánh giá. Đồng thời Thiên Vương các mấy vị lão quái ngay vậy, cam mây ra đối diện vài lần, lúc trước nói người, liền lần thứ hai nói rằng bản hải vực do Thiên Vương các tiếp quản, không phải bạn các người nhanh chóng rời đi, bằng không sát vô giá. Thiên Vương các lão quái tương tự hiện ra cường thế một mặt. dù sao muốn tranh đoạt chỗ tốt đánh đuổi các thế lực người tốt nhất mà mặc dù còn lại thế lực thiên cương cảnh lão quái đến đây đến lúc đó lại đỏ sức chính là thiên cương cảnh lão quái sẽ không dễ dàng giao chiến này năm cái lao ra hỏa căn bản không lo lắng gì đao tông ra mặt đệ tử nhất thời đầy mặt tức giận mà lại không thể làm gì cứ việc đao tông bên trong thân phận địa vị hơi cao nhưng mà thật muốn có chuyện sẽ liều lĩnh trợ giúp liền như vậy hai ba vị thiên cương cảnh trưởng lão dù sao đao tông vị nơi nam vực mà thiên vương các vị nơi bắc vực không quá to lớn xung đột lợi ích như không phải đối mặt nam vực còn lại hai tông có thể đại biểu đao tông tranh chấp liền hoàn toàn không như vậy kiến kỵ. so khi trước nhân các loại kiến kỵ, đao tông này vị đệ tử chỉ có thể tạm thời lùi bước Tiên bối chúng ta thủy vân cung cùng thiên vương các không tranh chấp càng vô ý cùng với dư tông môn tranh chấp nhưng chúng ta thủy vân cung tương tự không cho người khác bắt nạn với lúc thì, thủy vân cung đầu lĩnh nữ đệ tử chỉ có thể ra mặt nói rằng đồng dạng chính là địa nguyên đỉnh cao thông thường tình huống tới nói thân ở địa nguyên cảnh đỉnh phong đối mặt đột phá thiên cương cửa càng khát vọng thu được cơ duyên thử lão phu các ngươi không có nghe rõ sao Thiên vương các lão quái, lạnh lùng nói quát lên, nếu lúc trước chưa cho lão tông mặt ngủ, thiên vương các đồng dạng không sợ thủy vân cung. Địa nguyên đỉnh cao khát vọng cơ duyên, nhưng mà đối với khả năng xuất hiện cơ duyên, thiên cương cảnh lão quái đồng dạng khát vọng, hoàn toàn không nhường cho lý do. Ha ha, thiên vương các tiến tuổi, coi là thật bá đạo a. Vũ Phong bước ra thân hình, lần đầu đối mặt mọi người mở miệng, lập tức nói phong xoay một cái, nói nói rằng, chỗ này hải vực kỳ quái, Vũ ẩn đạo biến mất tình huống khác thường, mọi người đều đã tra xét qua, các ngươi tin tưởng sẽ trong thời gian ngắn ra kết quả sao? Trong thời gian ngắn không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Mọi người từng người chờ tông môn tiền bối đến đây đi. Vũ Phong nói nói rằng, ẩn Hàm khuyên bảo các địa nguyên cảnh ý tứ, nếu như người bên ngoài tranh chấp, Vũ Phong hoàn toàn không quản ý nghĩ, nhưng mà Thủy Vân cung muốn ra mặt, thật treo đến thiên cương cảnh lão quái nổi giận. Vũ Phong sẽ lo lắng một nhang cầm, cùng Thiết Tuyết Lan hai người gặp liên lụy. Vũ Phong nếu nói, đương nhiên sẽ không nói đơn giản vài câu, lập tức mở miệng nói rằng, các vị độc hành đồng đạo, thiên vương các ba đạo, mọi người nghĩ đến rất rõ ràng, cha xét không biết biến cố, vốn là tràn ngập nguy hiểm, các ngươi không muốn làm bia đỡ đạn, liền mau chóng rời đi thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? vũ phong ngôn ngữ cứ việc ăn ngay nói thật nhưng mà thiên vương các người nghe tới liền tràn ngập xối dục ý tứ lúc trước nói lao quái nhất thời nổi giận quát lên ha ha tiền bối vì sao nổi giận văn bối khuyên bảo mọi người rời đi tiền bối không nên cao hứng sao vũ phong cười khe nói rằng chút nào không hiện ra ý sợ hãi vũ phong thái độ như vậy cũng làm cho thiên vương các lao gia hỏa sinh nghi nói uống hỏi tiểu tử ngươi cái nào tâm môn đừng không biết cân nhắc văn bối đến từ đông hoa học viện văn bối rất đồng ý rời đi làm sao không biết cân nhắc vũ phong vẫn lạnh nhạt như cũ Hừ, đông hoa học viện đông hoa các đệ tử đến đây lão phu trả lại mấy phần mặt mũi, một mình ngươi Đông Hoa Học Viện học viên dám cùng Thiên Vương các đối phó, Thiên Vương các lao ra hỏa, càng càng lạnh lùng nghiêm nghị uống hỏi. Văn bối tại sao cùng Thiên Vương các đối phó, Văn bối khuyên bảo mọi người rời đi, chẳng lẽ không là Thiên Vương các hy vọng, Thiên Vương các thật muốn để mọi người chịu chết tra xét. Vũ Phong đúng mực nói rằng, lập tức không để ý tới Thiên Vương các người, xoay người đối với mọi người nói rằng, các vị, mọi người trước tiên tản đi đi, mọi việc lượng sức mà đi, có thể dựa vào trưởng bối, không cần nóng lòng nhất thời, mà không trưởng bối dựa vào, càng cũng nhanh nhanh rời đi. Đồng ý đi, mau đi đi. Nhà ta trước hết rời đi, vọng chào các vị thật cẩn nhắc. Vũ Phong nói xong, không cố Thiên Vương các sát mặt, hờ hướng hướng về xa xa mà đi. Tiểu tử, ngươi này liền muốn đi sao? Thiên Vương các lao ra hỏa, không không ngại ngùng ra tay đối phó văn bối, nhưng mà lúc trước người vây xem bên trong, tương tự có xuất từ Thiên Vương các, một vị địa nguyên cảnh đỉnh phong, liền vung kiếm hướng về Vũ Phong công kích. Ca. Vũ Phong lấy ra vẫn tinh đoạn bình thường, ngăn trở công kích mà đến linh kiếm, lạnh lùng nói, đánh lén nhà ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ đại ca. Thấy Vũ Phong linh thương đồng thời, Thiết Tuyết Lan kinh hỉ hoàn hô đi ra. Cũng may âm thanh một ngạt tương đối thấp, liền bên cạnh một Nhan cầm nghe thấy, nhất thời kinh hỉ mà hoài nghi hỏi dò. Vũ Phong đánh đuổi đánh lén người, cũng không đối chiến ý tứ, lạnh lùng nói, "Đông Hoa học viện người, mặc dù tối bình thường học viên, tương tự không phải dễ ức hiếp." Vũ Phong nói xong, không có làm còn lại dừng lại, liền phải tiếp tục rời đi. Nhưng mà, Vũ Phong cử động, đã làm tức giận một vị Thiên Cương cảnh lão quái, nhất thời hừ lạnh nói rằng, "Thiên Vương các danh vọng, Thiên Cương cảnh uy nghi, đều không phải ngươi nho nhỏ địa nguyên cảnh, có thể nói khiêu khích." Này lao gia hỏa nói xong, liền muốn hướng về Vũ Phong công kích, ít nhất phải cho cái giáo huấn. Mà Vũ Phong đúng lúc nói cười gần nói rằng tiền bối đối với văn bối ra tay liền không để ý tới chính mình danh vọng sao tại chỗ nhiều người như vậy chẳng lẽ muốn toàn bộ chu diệt tránh khỏi sự tình chuyển ra ngoài sao chuẩn bị động thủ lao ra hỏa vẹn vẹn thiên cương cảnh tiền kỳ đại thể thiên cương nhị tầng dáng vẻ vũ phong hoàn toàn không ý sợ hãi song khi chàng động thủ đắc chiến đừng nói dư lão quái sẽ can thiệp liền nói bại lộ thân phận vấn đề liền không phải vũ phong đồng ý sự tình, vì vậy nắm ngôn ngữ ngăn chặn vũ phong nói xong lần này trực tiếp tăng tốc rời đi lấy ra vẫn tinh đoạt mệnh thường tin tưởng thiết tuyết lan có thể nhận ra mình không cần lại lo lắng gặp lại vấn đề Chương 581, cường thế chu diện. 26. Quyền thứ nhất chương 581, cường thế chu diện. Vũ Phong Tung nhưng mà đi, cứ việc rất không cho mấy cái lao ra hỏa mặt mũi, sau khi chàng tình thế phức tạp, Vũ Phong lúc trước suối rục cùng kích tướng, dĩ nhiên chiếm cứ một ít đại thế. Thuần thế mà vì là rời đi, cùng thế hệ còn có thể ngăn cản, thắng thua chỉ làm cùng thế hệ tranh đấu, không quan hệ sau lưng thế lực. Mà năm cái lao ra hỏa, vừa kéo không xuống mặt mũi, trực tiếp đối với van bối ra tay, đồng thời còn không dám thật sẽ vỡ ra mặt. Dù sao, nào đó chút sự tình sau lưng làm Mặc dù mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ cần không thực tế xung đột lợi ích, bất kỳ tình huống gì còn dễ nói, đều có thể đơn giản nhất đi qua. Mà Quang Minh Chính đại đối lập, quả thực làm cực đoan phiêu khích, đại thế lực mặt mũi, liền không dễ như vậy giải quyết. Vũ Phong tự giới thiệu, nói ra tự Đông Hoa Học viện. Đông Hoa Học viện học viên, không Đông Hoa các đệ tử như vậy, dễ dàng đưa tới mọi người chú ý. Nhưng mà, Đông Hoa Học viện học viên, đối ngoại đồng dạng đại biểu học viện, càng nhân học viện chiêu sinh tình thế, liền muốn bảo đảm đối ngoại đoàn kết, học viện viện thủ càng bao che, năm cái lao ra hỏa còn thật không dám, chẳng trận bắt nạt văn gói. Huống hồ, tại chỗ còn lại thế lực cùng đồng hành võ giả các loại, từ lâu tụ tập mấy trăm người. "Một một muội, chúng ta đi thôi." Một Nhan Cầm có chút chần chừ, Thiết Tuyết Lan có thể mặc kệ những người còn lại, nhưng một Nhan Cầm không nói cùng đồng môn quan hệ, liền nói đồng môn thân phận, như không phải tình huống đặc tụ, ít nhất phải duy trì nhất trí. "Chỉ chúng ta." Thiết Tuyết Lan khẳng định trả lời, rõ ràng một Nhan Cầm ý nghĩ trong lòng, ra vào nói giải thích, không nói Vũ Đại ca, đi qua tình cảnh tình hình, liền nói Vũ Đại ca từ nơi nào đi ra, nếu như tiết ra ngoài thân phận hành tung, sẽ mang đi to lớn phiền phức. "Không phải chúng ta không tin mấy vị sư tỷ, có thể mọi việc đều muốn phòng bị vật nhất." nếu như thật muốn ra chút sự tình một ngội mọi, mọi ngươi kẹp ở giữa muốn làm thế nào lựa chọn nghĩ đến vũ đại ca đi ra không trực tiếp cùng chúng ta gặp mặt liền kiên kỵ sẽ mang đến phiền phức nay sự tình là đối lập chúng ta để vũ đại ca tiết lộ thân phận sẽ cho vũ đại ca mang đi phiền phức mà vũ đại ca cùng quan hệ của chúng ta tương tự sẽ cho mọi người mang đến phiền phức thiết tuyết lan nói nói rằng rõ ràng vũ phong tình cảnh suy tư tình huống càng thêm toàn diện chút được một nhan cầm nghe vậy lúc này kiên quyết gật đầu liền nói một nhan cầm đối với vũ phong cùng dại cùng đồng môn sư tỷ tất nhiên sẽ chống đỡ vũ phong, mà lúc trước do dự, chủ yếu còn nhân muốn thấy không thấy, trong lòng khó tránh khỏi phức tạp mà do dự, cảm giác như vậy, lại như gần hương tình kiếp, đừng nói cũng đừng người yêu, liền nói tầm thường bằng hữu, quá lâu không gặp mặt tương Phùng liền sẽ sinh ra cảm giác là lạ, lạ, mà cảm giác như vậy bên trong, một nhan cầm khó tránh khỏi sẽ hoán giận, vũ phong đi ra ẩn giấu thân phận, không trực tiếp đến gặp lại ý nghĩ, cứ việc này hoán giận, liền dường như quê phụ chờ đợi tâm tình, không ảnh hưởng chút nào lẫn nhau cảm tình. lam thiết tuyết lan, bang quan mà xin mời nói ra, vũ phong tình cảnh tình hình, mục nhan cầm khúc mắt toàn tiêu. Một nhan cẩm không biết vũ phong cụ thể tình cảnh, chỉ đại thể nghe nói một ít tình huống, không thiết tuyết lan cùng vũ phong làm bạn như vậy trực quan cảm giác. Nhưng mà một nhan cẩm rõ ràng vũ phong tu luyện, biết được diễn mạch cần cùng nguy cơ sẽ vô điều kiện lý giải vũ phong. đương nhiên, này cùng với vốn là cùng dại, tương tự có chặt chẽ liên quan. Các ngươi nói cái gì? Vũ phong tung nhiên rời đi, những người còn lại còn do dự không quyết định. Trong đó liền bao quát thủy vân cùng sư tỷ. Lúc trước chú ý năm cái thiên cương láo quái phản ứng, này mới vừa phục hồi tinh thần lại liền phát hiện một nhan cẩm hai người nói thầm, nhất thời nói tuấn hỏi. Không, không cái gì. Một nhan cầm hoang mang nói rằng, hoàn toàn sẽ không nói khoác, cũng may lập tức nói rằng, sư tỷ, chúng ta trước tiên rời đi thôi, chờ các sư thúc đến đây lại nói. Một nhan cầm ngôn nữ cũng che lấp lúc trước hoang mang, kỳ sư tả chỉ làm lo lắng, loại nói nói rằng, trước tiên rời đi cũng được, thiên vương các từ trước đến giờ bá đạo, chúng ta cưỡng chế lưu lại, mặc dù không cần lo lắng an toàn, tương tự không có cách nào mở chỗ tốt. Hơn nữa, thật làm cho người sau lưng âm một cái, mặc dù các sư thúc đến đây, không chứng cứ liền không có cách nào thảo công đạo. Thủy vân cung vị này sư tỷ nói rằng, có thể thấy được vũ phong lúc trước ngôn nữ, dĩ nhiên ảnh hưởng ý nghĩ của mọi người. có thể ảnh hưởng thủy vận cùng, đầu lĩnh sư tỷ ý nghĩ, tự nhiên có thể ảnh hưởng những người còn lại ý nghĩ, chớ nói chi là hoàn toàn không dựa vào độc hành giả. Độc hành giả càng khát vọng cơ duyên, tương tự muốn càng thêm cẩn thận, thời khắc bảo đảm tự thân an toàn, muốn đem mạng của mình đưa đi, cấp được cơ duyên có gì ý tứ? Được, chúng ta trước tiên rời đi thôi." một Nhan cầm lên tiếng nói, tán thành sư tỷ lời giải thích. Mặc dù muốn rời đi, cùng Tiết Tuyết Lan đi tới tìm kiếm Vũ Phong, nhưng mà các sư tỷ nơi trong lúc nguy hiểm, vẫn đúng là không có cách nào trực tiếp rời đi. mà cùng các sư tỷ cùng đi tới an toàn nơi chờ đợi trong cung sư thúc nhắc lại ra một mình rời đi ý nghĩ thì sẽ không có quá to lớn lo lắng thủy vân cung sư tỷ lúc trước nói ra ngôn ngữ liền đại biểu ý nghĩ trong lòng thu được một nhan cầm chống đỡ liền không ở lâu ý tứ trực tiếp đi tới các sư thúc sắp sửa tới rồi trên đường mà thủy vân cung đệ tử rời đi những người còn lại tự nhiên đặt ở trong mắt vây xem mấy trăm người tương tự mang tính lựa chọn rời đi đang lúc này thiên vương các mấy cái lao ra hỏa liếc mắt nhìn nhau một người trong đó thiên cương lão quái liền hướng vũ phong cách hướng về đuổi theo lao ra hỏa đi ra đi sau nửa canh giờ một chỗ tiểu đảo ngừng lại vũ phong đột nhiên nói đối với không trung hô tiểu tử ngươi còn tưởng là thật cản rỡ a biết được lao phu đuổi theo còn dám ở chỗ này chờ đợi quả thực là chính mình muốn chết Đuổi theo thiên cương cảnh lao quái nghe vậy hiện ra thân hình giận dữ mà lạnh nhạt nói lại như hoàn toàn khống chế lại con mồi không lại lo lắng con mồi chống lại ha ha nhà ta đồng dạng không nghĩ tới ngươi này lao ra hỏa sẽ đổi theo thiên vương các bá đạo từ lâu nổi danh quả nhiên danh bất hư truyền a vũ phong hờ hững cười khẽ chút nào không lo lắng gián dấp lập tức lần thứ hai nói rằng cứ việc nhà ta, cùng thiên vương các có chút quan hệ, nhưng nhà ta trong lòng tốn chỉ, từ trước đến giờ người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. ngươi này lao ra hỏa nếu đuổi theo, liền hoàn toàn không có ý tốt, trực tiếp ra chiêu đi. tiểu tử can dỡ, nếu chính ngươi muốn chết, lão phu liền sớm chút tắc thành ngươi. thiên vương các lao ra hỏa, lúc này liền lăng không một trưởng vũ ra. hừ, lao ra hỏa hung hăng tự đại, trước hết ăn nhà ta một xuống đi. vũ phong sử dụng tứ hải du long, né qua thiên cương láo quái công kích, đồng thời ngay lập tức phản kích, cứ việc lăng không công kích, sẽ suy yếu bên ngoài linh nguyên. uy lực không thực tế tiếp xúc mạnh vũ phong đánh giá mình có thể mạnh mẽ chống đỡ hai chiều nhưng mà lo lắng sinh có ngoài ý muốn, vẫn là lựa chọn bảo thủ giao chiến vũ phong tự hư không môn đi ra thì đầu tiên lựa chọn ẩn nút trong nước tương tự nhân linh nguyên cầm cố mặc dù lúc này đã khôi phục tương tự cần thời gian quen thuộc dù sao linh nguyên quá lâu không vận chuyển sẽ sinh ra chút chắc cảm giác đến mà lúc trước trong thời gian cơ bản đã khôi phục hiện nay giao chiến thời điểm vũ phong không dựa vào luyện thể đã nghĩ lần thứ hai quen thuộc linh nguyên cứ việc đồng dạng muốn thử một chút luyện thể thực lực dù sao luyện khí tu nguyên chính là chủ yếu k đối mặt vũ phong nhanh chóng kéo tới một súng thiên cương cảnh lao gia hỏa tương tự không dám nữa bất cẩn lúc này liền cầm kiếm tương trạng kỳ thực này lao gia hỏa vốn là không tha lớn lúc trước lăng không một trường chính là thăm dò chiêu thức dù sao vụ ẩn đảo hải vực nơi vũ phong tránh thoát thiên vương các địa nguyên cảnh đỉnh phong đánh lén liền hiện ra một ít thực lực người bình thường không có cách nào nhìn ra nhưng mà thiên cương cảnh lão quái nhận thức liền muốn sâu sắc một ít thương thế bá đạo thiên vương các công pháp đồng dạng bá đạo cứ việc cầm kiếm pháp chiến kỹ đồng dạng hiện ra bá đạo tư thế lần thứ nhất giao chiến coi như cường thế xung kích hai người từng người lui về phía sau một bước. tiểu tử, con tưởng là thật có mấy phần bản lĩnh. thiên cương cảnh lão quái nói rằng, lập tức nói phong xoay một cái, lạnh lùng nghiêm nghị quát lên, có điều, địa nguyên cảnh cùng thiên cương cảnh trong lúc đó, đại cảnh giới trên lệnh, quyết không phải tiểu tử ngươi có thể rõ ràng. hôm nay liền an tâm chịu chết đi. đại cảnh giới trên lệnh vốn là tương đương to lớn, mà tu vi càng cao hơn chênh lệnh càng to lớn hơn. địa nguyên cảnh cùng thiên cương cảnh trong lúc đó, trừ phi địa nguyên bảng mười vị trí đầu người, những người còn lại cơ bản không có cách nào vượt qua trên lệnh, trừ phi dựa vào phụ kiện loại hình ngoại vật. hừ, lao ra hỏa. đừng cao hưng quá sớm, nhà ta hôm nay liền chu diệt, đánh vỡ đại cảnh giới trên lệnh. Vũ Phong hừ lệnh nói rằng, không lựa chọn trực tiếp thoát đi, tuy rằng phải đợi chờ một nha cẩm cùng Thiết Tuyết Lan hai người đến đây, tương tự phát hiện Thiên Vương các lao quái truy kích, từ lâu làm tốt chu diệt chuẩn bị. dù sao, nếu như đơn thuần bí cảnh bên trong ân đoán, Vũ Phong còn có thể dựa vào học viện, uy thế Thiên Vương các ngoại giới không truy cứu, nhưng mà tiến vào Hải Vương chiến trường trước, chu sát Thiên Vương các lao đoán giận bối, liền lần thứ hai sâu sắc thêm ân đoán, đã không chỗ giảng hòa. nếu như vậy, Vũ Phong đối mặt Thiên Vương các, tự nhiên sẽ càng thêm thiết huyết một ít. Bằng không, hôm nay nhẹ dạ vương thang người. tương lai liền có thể có thể truy sát chính mình tiểu tử nói khoác không biết ngượng lao phu sẽ đưa ngươi đi chết nhân tim khiên vụ ẩn đảo hải vực biến cố đến tiếp sau sự tình thiên cương cảnh lao quái vô ý đánh lâu lúc trước thăm dò kết thúc đã tăng mạnh cường độ công kích đến đây đi vũ phong đã không nhàn nói đem chiến ý sụp sôi đến cực hạn, tương tự lấy ra bản lãnh thật sự đến trừ bí pháp thần thông ở ngoài liền không quá to lớn bảo lưu hai người thường xuyên qua lại cũng vẫn chạm đến lực lượng ngang nhau như vậy trong khi giao chiến vũ phong tự nhiên càng đánh càng tận hứng đừng nói nắm lá bài tẩy không lo lắng liền nói như vậy giao chiến đối với hắn tôi luyện tự thân chiến kỹ tăng cường giao chiến kinh nghiệm, thì có rất nhiều chỗ tốt. đương nhiên, so với vũ phong tận hứng, thiên vương các thiên cương lão quái, tự nhiên càng lớn càng ngất ngưỡng, phát hiện tiền kỳ trong khi giao chiến, chính mình từ từ tăng mạnh công kích, còn có thể áp chế trước người tiểu tử. song khi nắm suốt toàn lực, ưu thế không duy trì quá lâu thời gian, cũng chậm chậm năng hàng, tình thế dần dần chuyển biến. Hả? chính ác chiến, vũ phong phát hiện một tấm truyền tin phù bay tới, phỏng chừng là thiết tuyết lan truyền đến lúc này có chút phân tâm, mà đồng thời, thiên vương các thiên cương lão quái còn tưởng là chính mình đồng môn hỏi rõ tình huống, lần thứ hai tăng mạnh công kích, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. trực tiếp chu diện mục tiêu ca sĩ và hai người linh khí va chạm từ lâu không phải đơn thuần độ vật giao kích ra gia chỉ linh nguyên chạm vào nhau lại như oanh tạc âm thanh mà vào lúc này truyền tin phủ đình chỉ tin tức trải qua hồn đọc dẫn dắt truyền vào vũ phong ý niệm bên trong xác thực chính là thiết tuyết lan truyền đến tiểu tử ngươi vẫn còn có đồng bọn có điều ngươi đồng bọn có thể không kịp cứu ngươi lão phu liền để ngươi kiến thức thiên cương cảnh tiền bối thực lực thiên vương các lão quái phát hiện truyền tin phủ truyền cho vũ phong lúc này liền hơi sững sở lần này coi là thật muốn xuất ra lá bài tẩy chưa cho vũ phong truyền tin ý nghĩ ừ. là thời điểm đưa ngươi đi chết, coi như cho Thiên Vương các một bài học. Vũ Phong cường địch ở bên, đương nhiên sẽ không lập tức chuyển tin, đối mặt Thiên Cương lão quái tình huống, tương tự còn có thể suy đoán một ít, lúc này liền không chút nào bảo lưu. Cấm không thuật, phá không điểm, hồn âm, hồn âm. Vũ Phong liên tiếp sử dụng hai đạo thần thông thuật, cùng hai đạo hồn đâm bí pháp, cường thế hướng về Thiên Cương lão quái công kích. Vũ ẩn đạo bên trong chiến đấu, Vũ Phong trừ luyện thể trở nên mạnh mẽ ở ngoài, tương tự cực hiện ra chu diệt mãnh tượng, để cho hồn độc trở nên càng mạnh mẽ hơn, liên tục bốn đạo hồn độc bí pháp, cũng vẫn có thể chịu được được. Hừ, ca sĩ Thiên Vương các Thiên Cương cảnh Lão Quái, linh hồn gặp công kích thời điểm, hơi truyền ra một tiếng hừ lạnh, lập tức còn không mừng tỉnh. Vũ Phong đã cầm trong tay linh hương, trực tiếp đâm vào này Lão Quái lồng ngực. Chương 582, Địa Nguyên Nổ Bảng. 26, Quyền thứ nhất Chương 582, Địa Nguyên Nổ Bảng. Vũ Phong đem Thiên Cương Lão Quái chu diệt, đầu tiên truyền tin báo cho Thiết Tuyết Lan, chính mình trước mặt thân ở vị trí, lập tức nhanh chóng thu lấy chiến lợi phẩm, lấy thêm ra hỏa cầu phù dẫn nhiên, đem Lão Quái tàn khu đốt cháy. Làm tốt này chút sự tình, Vũ Phong không lựa chọn trực tiếp rời đi. đầu tiên nhân gặp lại duyên cớ, mặc dù có thể lần thứ hai truyền tin, nhưng mà bốn phía đều hải vực, không tốt hơn nơi đặt chân. Thứ yếu, tương tự bốn phía hải vực, thiên cương cảnh lão quái đuổi theo, chỉ vì duy trì hồn độc khóa chặt, mà không lưu lại manh mối, không cần lo lắng dư lão quái đến đây. đương nhiên, vũ phong đồng dạng cần thời gian, khôi phục giao chiến thì hao tổn. cứ việc giao chiến, vũ phong ban đầu nơi thế yếu, chậm rãi khống chế tình thế, liền hoàn toàn nơi ưu thế, cuối cùng phải giết thương, có vẻ như còn tương đối nhẹ nhàng. nhưng mà tình huống thực tế tới nói, trừ giao chiến linh nguyên tiêu hao quá bán, liền nói linh nguyên sông tới nội thương, đều không mặt ngoài nhìn thấy ung dung. Linh nguyên tổn thất quá bán, nội thương khí huyết sôi trào, bên trong tích bộ phận tụ huyết đều chứng minh lần này giao chiến khốc liệt. Dù sao giao chiến mục tiêu chính là một vị thiên cương cảnh lão quái, mặc dù chỉ thiên cương cảnh tiền kỳ, vũ phong hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng này chiến thắng lời giải thích bên trong, tất nhiên không phải dễ dàng chiến thắng. Vũ Phong ẩn nút trị thương, bổ sung tổn thất linh nguyên, trước tiên chuẩn bị trước lượng lớn vật tư, vụ ẩn đạo bên trong không dùng đến, liền hoàn toàn không tính toán lấy ra, mà đồng thời cùng đại bộ đội tách ra, mục nhan cầm cùng Thiết Tuyết Lan hai người chính tham chiếu hải vực đồ đến đây. Nửa canh giờ đi qua, Thiết Tuyết Lan truyền đến tin tức. nói hai người đã tới tiểu đạo biên giới vũ phong hồi âm hỏi do cụ thể vị trí liền chuẩn bị đi tới gặp lại dù sao tiểu đảo tuy rằng tiểu tương tự mấy rằm diện tích vũ phong hồn đọc còn không có cách nào bao trùm nhất định phải truyền tin liên lạc nửa cách giờ vũ phong tuy không bổ sung thật linh nguyên càng không hoàn toàn chỉ rũ thương thế nhưng mượn lượng lớn vật tư linh nguyên bổ sung quá bán lượng mà thương thế cơ bản khống chế lại chỉ cần không lúc trước các chiến liền không cần lo lắng chút nào hai vị tiểu muội muội đến đây hoang đạo này chuyện gì nhỉ tiểu đạo biên giới nơi mấy cái trung niên đại hán chính vây nốt hai cô gái chê bửa hí hỏi ừ. chúng ta sự cùng ngươi hạ quan không muốn chết cũng sắp lăn xa một chút thiết tuyết lan hừ lạnh nói rằng mục nhan cầm tính cách điểm tính chút nếu nếu mày không nói gì ha ha tiểu muội muội tính tình cũng rất liệt mấy vị đại gia tự nhiên không muốn chết cũng có thể cho ngươi môn dục tiên dục tử nói thì hí đại hán chút nào không trách thiết tuyết lan quá mắng cũng vẫn càng thêm tận hứng giá dấp liền muốn đưa tay chụp vào hai người lệch xoạch mục nhan cầm trực tiếp rút kiếm kỳ tính cách điểm tính không phải không tính nết mấy cái trung niên đại hán cách làm liền muốn chạm đến điểm mấu chốt cũng không cần phải lưu tình hừ mấy người các ngươi con tưởng là thật muốn tìm chết ta. thiết tuyết lan cười gần nói rằng lúc trước thu được vũ phong hồi âm mặc dù đối mặt mấy cái trắng hán còn lại một còn địa nguyên đỉnh cao thiết tuyết lan đồng dạng hoàn toàn không sợ hai cái tiểu nương môn đều còn rất cay nói tị hí ra hỏa chậm rãi thu hồi khuôn mặt tươi cười lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng các vị huynh đệ trước đem con ngồi khống chế lại lại từ từ nói chuyện còn lại thật biết nghe đại ca đừng làm cho hai người này đàn bà chạy trốn khác một tráng hán hồi đáp cứ việc còn lại mấy cái trắng hán chưa chắc có nói tị hí cái kia vị đại ca như thế háo sắc, nhưng mấy người không phải đơn thuần cấp sắc, chủ yếu còn vì là dự tiền, cấp giật hai nữ bảo vật. hừ, muốn chết? vừa lúc thì mấy người đang muốn thời điểm xuất thủ, vũ phong đã tới rồi, thư lạnh đồng thời lan ra sát ý vô biên. vũ đại ca, ngươi tới rồi. thiết tuyết lan vui vẻ chào hỏi, cứ việc vũ phong vẫn dị dung, nhưng âm sắc hoàn toàn không che giấu. đúng là một nhan cầm, ửng đỏ gò má hiện ra ngượng ngùng, thấy vũ phong trông lại thời điểm, nhẹ nhàng kêu lên, phong ca. Ừ. vũ phong khẽ gật đầu, hướng về hai nữ ra hiệu, tùy ý chuyển hướng mấy người còn lại, phẫn nộ quát, mấy người các ngươi muốn chết? liền không nên đoán người khác, dáng dấp của các ngươi nghĩ đến làm không ít chuyện xấu. Từ đâu tới tiểu tử, dám ở mấy vị đại gia trước mặt tùy tiện, các đại gia trước hết đưa người đi chết. Vũ Phong xuất hiện, quả thật làm cho mấy người kinh ngạc, lập tức thấy Vũ Phong chỉ địa nguyên cảnh mà còn một thân một mình, liền không chút nào lo lắng. Lão nhị, ngươi đi giải quyết tiểu tử này. Đại ca lên tiếng nói, đối với này tiểu tử cuồng vọng, thậm chí không có mình điều động ý tứ. Tiểu tử, nếu muốn anh hùng cứu mỹ nhân, trước hết ước lượng thực lực của chính mình, bằng không sẽ chịu chết thủng. đời này đã không có cơ hội, tiếp sau lại cẩn thận học tập đi. bị tiêu là lão nhị người. nắm một thanh linh đao chỉ về vũ phong âm hiểm cười mà phệ huyết nói rằng khiêu lương tiểu sửu vũ phong hờ hững sắc mặt mang theo ẩn nhận tức giận chút nào không nhàn nói ý nghĩ lúc này liền nắm thương đâm ra theo đệ vũ phong tâm trí cơ bản sẽ không dễ dàng nổi giận mà đối với hắn tự thân sự tình quả thật có thể làm được như vậy nhưng mà mấy tên này dĩ nhiên muốn bắt nạt một nhang cẩm muốn bắt nạt tiết tuyết lan vũ phong liền không chút nào lưu tình ý nghĩ đồng thời càng tràn ngập phẫn nộ tiểu tử cuồng a đáng thương lão nhị cười nhạo ngôn ngữ còn chưa nói hết liền truyền ra một đạo kêu thẳng thiết dĩ nhiên để linh thương đâm thủ ngực rất nhanh sẽ mất đi sinh lợi, lão nhị, mấy người bên trong lão đại thấy thế kinh hồ lập tức múa đao công ra, đồng thời quát to, tiểu tử muốn chết, thế nhị ca báo thủ, còn lại ba người tương tự phát hiện tình huống ở bên này vốn là vây nốt hai nữ, một người trong đó hô to báo thủ, liền hướng vũ phong chém giết tới, một muội muội không muốn lo lắng, liền mấy tên này vũ đại ca ung dung giải quyết, một nhang cầm thấy thế vốn chuẩn bị xuất kiếm hỗ trợ, thiết tuyết lan đem kéo cười khẽ nói nói rằng hoàn toàn không lo lắng ý tứ, hả vũ đại ca lúc trước nhát thương kia thật giống so với trước đây càng mạnh hơn đây. thiết tuyết lan nói rằng vừa như lẩm bầm lồ bẩu vừa giống như báo cho một nhan cầm. hừ đồng thời vũ phong lần thứ hai hừ lạnh không hề ý sợ hãi nhằm phía bốn người tức giận nói mấy cái khiêu lương tiểu xỉu còn dám ra đây làm chuyện xấu liền sớm chút đầu thai đi thôi ca sĩ ca sĩ vũ phong thân hình vận chuyển cực hạ ra thương liền không chút lưu tình, trực tiếp hai thương chu giết một người lao đại địa nguyên cảnh đỉnh phong thực lực hơi hơi lớn mạnh một chút tránh thoát lần đầu công kích mà hai người khác vọt tới so sánh trợm. tiểu tử đánh lén còn có mấy phần bản lĩnh Lão đại biết được người trước mắt, không phải dễ trêu dễ ước hiếp nhân vật, đã chu diệt hai vị huynh đệ, cũng chỉ có thể cưỡng chế mạnh miệng, mà không dám chủ động công kích. Hừ. Vũ Phong hừ lạnh, chút nào không nói gì ý tứ, trực tiếp hướng về Lao đại công tới. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hai người khác thấy thế, lúc này tấn công về phía Vũ Phong, lúc này đã không báo thủ ý nghĩ, chỉ muốn ba người hợp lực mà bảo bệnh. Nhân Mục Nhan cầm cùng thiết Tuyết Lan, hai người vị nơi một bên quan chiến, mấy tên này còn không thoát đi ý nghĩ. Sau đó trong khi giao chiến, tự nhiên hoàn toàn không có hồi hộp, Vũ Phong ra tay bá đạo, Mấy chiêu chu giết một người chỉ ra mười mấy chiêu, liền chu diệt xong mấy người còn lại cầm bội giải quyết xong muốn chết ra hỏa vũ phong trực tiếp đến một nhan cầm bên người dù có thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một đạo đơn giản hô hoán phong ca một nhan cầm đồng dạng hoán một câu cùng vũ phong như thế vạn ngữ mà không nói gì ai nha các ngươi chậm rãi tán gấu ta đi thu chiến lợi phẩm đi thiết tuyết lan thấy thế thiện ý đánh vỡ nặng nghề coi như thật đi thu lấy chiến lợi phẩm cứ việc chu diệt năm người yếu kém dự tính không quá to lớn dòng dõi nhưng bại ở trước mắt chiến lợi phẩm tương tự còn cần thu lấy trừ phi muốn tranh đoạt thời gian Thiết Tuyết Lan đánh vỡ nặng nề, Vũ Phong cũng chậm chậm khôi phục bình thường, lập tức hỏi dò một Nhan Cầm tình trạng gần đây. Mà một Nhan Cầm có chút ngượng ngùng, tương tự hỏi dò Vũ Phong sự tình. Nhàn nhạt, không kinh thiên động địa, không anh liệt liệt, nhưng mà quá nuông chiều ân oán báo thù, tình huống như vậy ấm áp nhất. Vũ Phong lúc trước rời đi thì liền đặt một cái thu mục, dựa vào thân pháp của chính mình từ vụ ẩn đảo Hải Vực đổ bộ hiện tại thân ở tiểu đảo. một Nhan Cầm cùng Thiết Tuyết Lan đến đây, thì lại mang đến một chiếc tiểu trù mà còn chính là Thủy Vân cung đặc chế, dựa vào linh ngọc khởi động linh chu. Cứ việc sau đó rực tiền cấp sắc năm người, tương tự mang đến một chiếc tiểu chu. so với một nhan cầm còn càng to lớn hơn chút nhưng mà chỉ có thể dựa vào linh nguyên khởi động nhất định phải một người trong đó thu nhập linh nguyên phát động tự nhiên chậm mà phức tạp không cần nói vũ phong cùng một nhan cầm thiết tuyết lan ba người rời đi chọn lọc tự nhiên linh chu ba người tụ tập trong đó khinh hiện ra nước biển bên trên cũng có một phong vị khác vũ đại ca ngươi kim thiên cổ động mọi người rời đi đắc tội thiên vương các người có không người đến tìm ngươi phiền phước linh chu bên trong thiết tuyết lan nói hỏi một nhan cầm nghe vậy kinh ngạc mà lo lắng chờ trả lời so với thiết tuyết lan mà nói một nhan cẩm bái thiên cương lão quái sư phụ còn không trải qua giang hồ mưa gió lúc trước còn không nghĩ tới những thứ này tình huống đến rồi một lão gia hỏa thiên cương cảnh tiền kỳ lão quái các ngươi truyền tin đến thời điểm ta đã đem chu diệt vũ phong lạnh nhạt nói đối mặt hai nữ không cần ẩn giấu liền nói thẳng ra a hai nữ kinh ngạc hô gọi ra thiết tuyết lan lập tức hỏi vũ đại ca ngươi chu sát thiên cương cảnh lão quái còn hoàn toàn không có chuyện gì không có chuyện gì một chút vết thương nhẹ các ngươi tới trước liền đã hoàn toàn không chế lại liền linh nguyên tổn thất trọng đại vũ phong như nói thật nói linh nguyên tổn thất lớn lúc trước chu diệt những người kia còn như vậy ung dung thiết tuyết lan kinh ngạc hỏi một nhan cầm đồng dạng há to mồm hiện ra kinh ngạc sắp mặt lập tức thiết tuyết lan làm ra một bộ bừng tỉnh dáng vẻ nói rằng chẳng trách vũ đại ca lúc trước trực tiếp chu diện mấy người liền muốn đánh nhanh thắng nhanh nha mấy tên kia dám chiêu nhạ hai người các ngươi nhất định phải muốn chết chẳng lẽ còn chậm rãi trò chuyện chờ mục tiêu xin tha liền buông tha vũ phong ẩn hàm sắc ý mà vừa khổ cười không được nói rằng thiết tuyết lan trong lời nói ẩn hàm ý tứ tự nhiên có thể rõ ràng nghe được lại không nói một nhan cầm cùng thiết tuyết lan trong lòng hai cô gái kinh ngạc hải vương chiến trường ở ngoài thiên ghi bảng tổng bảng nơi địa nguyên cảnh xếp hạng lần thứ hai bên hóa. lúc trước còn mấy chục tên ở ngoài vũ phong nhanh chóng đông nhiên trực toán đứng hàng thiên kỳ bảng người thứ nhất ngăn ngắn mấy năm vũ phong đầu tiên kỳ tích đăng lâm thiên cơ linh vũ bảng đầu bảng trực tiếp kinh động đông huyền châu cùng thế hệ nhưng mà không quá quá lâu thời gian tự linh vũ bảng bên trong biến mất người khác đều làm ý nghĩa ở ngoài thân vẫn ai biết lần thứ hai hiện thân thì liền đăng lâm thiên cơ địa nguyên bảng mà này còn không mãn thời gian 2 năm liền từ địa nguyên bảng mười mấy tên trực xung đến địa nguyên bảng vị trí đầu não thiên kỳ bảng tổng bảng nơi đầu tiên phát hiện biến hóa người nhanh chóng đem tình huống này truyền ra rất nhanh sẽ chuyển khắp đông huyền châu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 Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ buồn chạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Quy một chương 583, Cầm Tiêu Hợp Minh. Chương 583, Cầm Tiêu Hợp Minh. 26. Quyền thứ nhất chương 583, Cầm Tiêu Hợp Minh. Mỗi loại bảng danh sách đầu bảng thay đổi, vượt qua còn lại thứ tự biến hóa, ảnh hưởng diện hoàn toàn không pháp tướng so với. Liên Tỷ Như, ảnh hưởng to lớn nhất Chu Thiên bảng, quan tâm nhất chỉ Chu Thiên cảnh cùng Thiên Cương cảnh, hơi cao tầng thứ truyền lưu. Những người còn lại chú ý, chủ yếu chính là Chu Thiên đầu bảng, có thể nhớ kỹ bài đệ nhị, liền không mấy cái không quan hệ người. đồng dạng tới nói, linh vũ bảng đầu bảng, chú ý chủ yếu chính là linh vũ cảnh, chu thiên cảnh cùng thiên cương cảnh, hoàn toàn không ai lưu ý linh vũ bảng. Mặc dù quan tâm linh vũ bảng, chỉ có thể chú ý ghi tên đầu bảng, người thứ hai liền không người nhớ kỹ. bất luận hà loại bảng danh sách, chói mắt nhất chỉ đầu bảng, còn lại góp đủ số thứ tự, chỉ sẽ ảnh hưởng bộ phận người, ảnh hưởng diện liền đối lập khá nhỏ. nhưng mà đầu bảng ảnh hưởng diện, thì lại hoàn toàn không có cách nào lơ là. thiên cơ địa nguyên bảng, đầu bảng biến hóa tình huống, rất nhanh sẽ truyền khắp đông huyền. trong ngày mắt địa nguyên cảnh nghị luận không tên, xuống lại ra các loại kỳ lạ lời giải thích. mà những tình huống này. tương tự đưa tới một ít người chú ý, tỷ như thiên vương tỷ như ngày Trạch dịch ra, tỷ như một số muốn đoạt bảo thiên cương lão quái, từng cùng vũ phong có ân oán một ít người, không cần hoài nghi, toàn đông huyền lần thứ hai nhắc lên phong ba, này không phải chỉ nhân đầu bảng biến hóa, còn nhân tương quan sự tích, cùng tương quan ba khối linh vật. nhưng mà địa nguyên bảng đầu bảng vũ phong, còn cùng hai nữ chơi thuyền hải vực, duy trì quân tốc đi tới đổ bộ, chút nào không nghe thấy tình huống bên ngoài, càng không đi suy tư bên ngoài sự kiện. kỳ thực vũ phong chu sát thiên cương lão quái, xa mạnh hơn địa nguyên cảnh, nếu như ba người chú ý một ít, liền sẽ sinh ra một chút liên tưởng. chỉ vì vũ phong vô ý dương danh hoàn toàn không nghĩ tới tương quan sự mà hai nữ không quản thiên cơ xếp hạng liền không ai liên tưởng tương quan tình huống hải vương chiến trường chính là cổ chiến trường di tích có đặc thù quy tắc không có cách nào trong ngoài truyền tin nhưng mà thiên cơ địa nguyên bảng biến hóa ngày thứ hai liền chuyển vào hải vương chiến trường các thế lực thông báo độc hành giả bạn tốt thông báo chỉ có một nhang cẩm thủy vân cung sư tỷ môn đọc cùng với không quan hệ sự liền chưa từng đối với hắn truyền tin đồng dạng ngày thứ hai trong thời gian thiên cơ minh thay đổi bảng danh sách sách đánh dấu địa nguyên đầu bảng tin tức chỉ về hải vương chiến trường lối vào cứ việc thiên cơ thôi diễn, không có cách nào mở rộng hải vương bên trong chiến trường. nhưng tình huống như vậy bên trong, tùy tiện người phương nào đều có thể liên tưởng, địa nguyên đầu bảng hoặc thân ở hải vương chiến trường. cứ như vậy, ngày thứ ba, hải vương chiến trường lên phong ba. hải vương chiến trường, nhân lúc trước truyền gia biến cố báo trước, vốn là hội tụ lượng lớn võ giả, mà lần này phong ba đột nhiên nổi lên, liền lần thứ hai dội một cây bước. hải vương bên trong chiến trường người, không ai tìm ra vũ phong, nhưng này thì lại làm sao đây? một ít người kết bè kết đảng, mượn danh nghĩa lục soát tìm kiếm danh nghĩa, thực tế giết người bảo bảo, tiền cướp sắc. vì vậy. hải vương chiến trường phong ba liên lụy vũ phong chỉ trong đó bộ phận ngay hôm đó vũ phong ba người con đường một đảo mang tính lựa chọn nghỉ ngơi thời điểm một nhan cầm sáng sớm vô sự đối mặt hải vừa khẽ đàn cầm khúc cầm muội chấn ma cầm khúc ngươi học làm sao vũ phong đứng một nhan cầm bên cạnh người tùy ý mà lại quan tâm hỏi đơn thuần từ khúc tới nói cầm nhi sớm đã hoàn toàn học được nhưng mà nhân tu vi hạn chế âm công chi thuật học được chỉ qua bán còn lại muốn đến thiên cương cảnh hay là có thể hiện ra âm công mạnh mẽ một nhan cầm có chút thất vọng nói rằng ha ha Cầm muội không nên nóng ruột, này ngăn ngắn mấy năm, ngươi liền tu luyện đến địa nguyên cảnh trung kỳ, đã tương đương nhanh chóng, liền không nên đoán mò cái khác. Vũ Phong nói nói rằng, một nhan cầm điểm đạm tính cách, quyết không phải theo đuổi tự thân mạnh mẽ, kỳ biến cường ý nghi động lực, chỉ hy vọng có thể trợ giúp Vũ Phong. Vũ Phong đồng dạng rõ ràng ý nghĩ, trừ càng thêm lịch ở ngoài, tương tự không nói gì khuyên bảo. Vũ Phong biết rõ giang hồ hiểm ác, không mong đợi một nhan cầm trợ giúp, chỉ muốn một nhan cầm càng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể làm được tự vệ. Cứ việc lúc trước, sư phụ cưỡng chế mang đi cầm nhi, nhưng thời gian mấy năm qua, sư phụ giáo dục cầm nhi tu luyện, chính là song toàn chân tim thực lòng. Vũ Phong nói cùng tu Luyện, Mộc Nhan Cầm liền mượn cớ nói cùng, kỳ sư phụ đối với hắn trợ giúp. Ha ha, Cầm muội không cần làm khó dễ, Lạc Thủy Vũ Vương mang đi ngươi, xác thực chính là tốt với ngươi sự, ta đương nhiên sẽ không oán hận cái gì. Nhưng mà, Lạc Thủy Vũ Vương lúc trước xem thường, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải chứng minh, tuyết tẩy ngày đó sỉ nhục. Vũ Phong cười nhạt nói rằng, nhưng mà trong lời nói kiên quyết, Mộc Nhan Cầm dễ dàng liền có thể nghe ra, chỉ có thể lặng lẽ không nói gì, an tâm đạn tấu Cầm Cúc. Trầm tính một chút thời gian, Mộc Nhan Cầm cầm âm bên trong, nói hỏi, Phong Ca Tiêu không học làm sao? Phong ca âm công thuật, cầm Nhi chưa từng lo lắng quá, nhưng phong ca là làn điệu học tập, Ly biệt trước phong ca, chỉ sơ học âm luật cơ sở đây. Cái này xác thực không làm sao luyện, có điều ta học được có thể không kém. Vũ Phong có chút lung tung nói, lúc trước xác thực hoàn toàn không hiểu âm luật, may là mượn diễn võ dám, có thể khống chế chút thứ căn bản. Đương nhiên, Vũ Phong dựa vào tự thân mạnh mẽ, đối với linh nguyên khống chế tinh chuẩn, hồn đọc càng mạnh mẽ hơn, mặc dù âm luật nắm giữ độ chiến lệ, tương tự có thể so với một Nhan Cẩm, đối với âm công thuật thực lực tổng hợp. một Nhan Cẩm thấy Vũ Phong, cứ việc hiện ra thần sắc khó xử, mà đồng dạng có chút tự tin, vì vậy nói rằng, phong ca Vậy chúng ta liền đến hợp tấu, làm sao? Không tốt sao? Không công kích mục tiêu, hợp tấu hiện ra không ra hiệu quả nhà. Vũ Phong tiềm thức từ chối, không công kích mục tiêu, chỉ có thể đơn thuần so với âm luật, Vũ Phong liền hoàn toàn không tự tin. Dù sao, âm công chi thuật liền như hồn độc bí pháp, ngoại trừ có thể nghe thấy ở ngoài, hoàn toàn vô hình vô chết. Còn đối với vật chất công kích, như công kích sơn thạch, công kích nước biển như này, chấn ma cầm khúc so với đãng hồn tiêu khúc càng mạnh hơn. Đãng hồn tiêu khúc, liền một hồn tự, thì lại nói rõ cùng hồn công tương quan, mà chấn ma cầm khúc thì lại nơi hư thực trong lúc đó. đối với thực thể công kích khá mạnh, còn đối với hồn độc công kích, thì lại so với đãng hồn tiêu khúc được. Kỳ thực, nếu như không hồn đâm bí pháp, vũ phong đã từng có lẽ sẽ học tập cho thật giỏi đãng hồn tiêu khúc. Nhưng mà sẽ hồn đâm bí pháp, cứ việc có sử dụng hạn chế, tương tự so với âm công thuật khá hơn một chút. Trong khi giao chiến, có thể xuất kỳ bất ý hồn đâm, mà không có cách nào lấy ra linh tiêu thổi. Nhỉ, vũ đại ca sẽ sao? Bạn ở cạnh biển chơi thủy thiết tuyết lan, được nghe một nhan cầm đề nghị nhất thời hiếu kỳ đến đây hỏi dò. Không chờ vũ phong trả lời, liền lần thứ hai nói rằng, một muội muội đánh đàn rất tốt, vũ đại ca liền hợp tấu một khúc. để ta nghe một chút hay càng tốt hơn. Vũ Phong nhất thời đầy mặt hát tuyến vốn là không tự tin so với âm luật còn muốn cho người nghe ai càng tốt hơn. chuyện này quả thật liền không cần lại so với. Huấn Hổ Vũ Phong học tập bên trong theo đuổi chính là âm công thuật uy lực mà không phải âm luật dễ nghe. Ha ha, người Vũ Đại Ca Tiêu Khúc cùng ta cầm khúc không giống hợp tấu tự nhiên không giống này không cách nào so sánh rõ ràng. Một Nhan cầm thấy thế cười khẽ nói nói rằng vậy thì nhiều lần đi. Một Nhan cầm có vẻ như vậy vây Vũ Phong không thuận thế từ chối vốn là không để ý thắng thua lúc trước từ chối ngôn ngữ. có điều cố ý trêu đùa mà thôi mục nhan cầm thật muốn nhiều lần vũ phong sao thật sự từ chối huống hồ thổi ra bản thân trình độ còn có thể làm cho mục nhan cầm chỉ điểm Tốt. ta coi như trọng tài nghe các ngươi ai càng tốt hơn thiết tuyết lan càng thêm sức mục nhan cầm thì lại vẫn lạnh nhạt như cũ liền như lúc trước không nhân vũ phong từ chối mà thất vọng bây giờ không nhân vũ phong đồng ý mà kinh hỷ bất luận vũ phong làm thế nào sự mục nhan cầm đều sẽ ủng hộ vô điều kiện thấy vũ phong đồng ý hợp tấu đã lấy ra đáng hồn tiêu mục nhan cầm liền lần thứ hai biểu diễn từ từ khúc khúc nhạc dạo bắn lên mục nhan cầm cầm nghệ cao thầm mặc dù chấn ma cầm khúc. Không phải đơn thuần âm luật cầm khúc, nhưng mà ngoại trừ âm công thuật, một nhan cầm đồng dạng đạn đến vô cùng tốt, khiến người ta đặt mình trong âm nhạc mỹ cảnh bên trong, cấu tạo làm ra một bộ âm nhạc hòa quyển, phối hợp nước biển bao la cùng thanh âm của sóng biển, thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà Vũ Phong tiêu khúc thổi mà ra, không những không tăng cường hòa quyển vẻ đẹp, trái lại phá hoại phần này vẻ đẹp, tiêu khúc âm nhạc càng lộ vẻ trói thai. Vũ Phong thổi tiêu khúc, một nhan cầm sẽ không chỉ trích cái gì, mà muốn chỉ điểm đồng dạng phải đợi khúc trung. Mà Thiết Tuyết Lan thì lại trực tiếp một ít, cứ việc không có cách nào bình luận âm luật, nhưng mà trói thai tiêu khúc, tương tự để cho rõ ràng. vũ phong tài nghệ độ trích lệ lúc này liền kinh ngạc há to mồm kỳ thực vũ phong tiêu khúc không hẳn liền như vậy kém cứ việc gâm lợi yếu nhưng mà khống chế tính thật tương tự có thể thổi bình thường trình độ chỉ vì một nhan cầm trước tiên diễn đấu, châu ngọc ở trước mà gạch vụn ở phía sau tự nhiên có thể để cho phát hiện trong đó tương phản hai người đều không đình chỉ ý tứ một nhan cầm vẫn đánh đàn vũ phong kiên chỉ thổi thiết tuyết lan không nói quấy rối. cứ việc nhân vũ phong tiêu khúc phá hoại một nhan cầm biểu diễn cấu tạo đi ra vẻ đẹp nhưng mà vũ phong tiêu khúc dung hợp đi vào cầm tiêu hợp mình trong lúc đó hiện ra một luồng túc sát tâm ý mang đến cảm giác không giống nhau Ma này còn vẹn vẹn làn điệu, còn không sử dụng âm công chi thuật. Chưa xong còn tiếp. Chương 584, Hợp Minh Nguy 26. Quyển thứ nhất chương 584, Hợp Minh Nguy. Tiêu Khúc hiện ra tức sát, để cầm khúc Duy Mỹ Họa quyển biến mất, ngược lại hiện ra càng đặc biệt ý cảnh. Thiết Tuyết Lan trầm rãi trở nên mê ly, nhân một nhãn cầm mã tắt tâm tư, hiện ra sắp sửa phục như thế. Vũ Phong hấp dẫn Thiết Tuyết Lan, không thể nghi ngờ chính là cường thế một mặt, mà không phải như hàng xóm ca, ca, trước mặt thổi Tiêu Khúc túc sát, liền hiện ra Vũ Phong tính cách cường thế. Đương nhiên, Vũ Phong tính cách cường thế, có thể nhằm vào mỗi người, chỉ có đối với một Nhãn Cẩm rất khó thật sự hiện ra cường thế chính chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn một nhan cầm đánh bại trụ vũ phong lại nói vũ phong tính cách đối với bằng hữu chân thành hiền lành đối với kẻ địch thiết huyết lạnh lùng vũ phong liền hiện ra tính hai mặt cách nếu như nói một nhan cầm cầm âm dường như không có cú lan dường như bọt nước khuấy đậu vũ phong tiêu khúc thì lại như chiến trường chém giết dường như phiên thiên sóng lớn hai người hợp minh chi khúc đều tương đương tập trung vào chút xuống tình cảm của hai người hả nhưng mà đông nhiên vũ phong hơi nhướng mày hiện ra cảnh giác vẻ mặt lập tức thả ra hồn độc tra xét vũ đại ca Thiết Tuyết Lan tập trung Vũ Phong, trước hết chú ý Vũ Phong biến hóa, liền nhẹ nhàng mở lời hỏi. Vũ Phong lúc lắc đầu, ra hiệu không cần lo lắng, đồng thời thấy một nhan cầm quay đầu, tương tự hiện ra hỏi do ý tứ, liền dừng lại tiêu khúc, nói nói rằng chúng ta tiếp tục hợp đấu, thật sự có khiêu lương tiểu xỉ đến đây, liền chính xác thử xem âm công thuật. Từng một nhan cầm khẽ gật đầu, biểu diễn cầm khúc không ngừng lại, tiếp lúc trước biểu diễn, Vũ Phong lần thứ hai dọn xong tiêu, từ đối lập bộ phận thổi ra làn điệu. Thiết Tuyết Lan đang muốn truy hỏi, thấy Vũ Phong lần thứ hai tuổi, chỉ có thể dầu dĩ nhịn xuống, liên tưởng Vũ Phong nói khiêu lương tiểu Thiết Tuyết Lan liền hướng trong vùng biển tra xét. tự nhiên thiết tuyết lan tra xét không chút nào phát hiện đừng nói thiết tuyết lan cùng một nhan cầm hai người liền nói vũ phong chính mình vẹn vẹn phát hiện trong vùng biển một luồng hôn tạp linh nguyên vận sóng chính hướng về tiểu đảo nơi vào tới mà mơ hồ dựa vào trực giác phát hiện người đến sát ý. đương nhiên như vậy trực giác không có cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ người đến thương tồn cách xa nhau khá xa vũ phong đồng dạng không có cách nào kiểm chứng cầm tiêu lần thứ hai hợp mình, nhưng mà nhân vừa phát hiện vũ phong tiêu khúc bên trong hiện ra đến túc sát càng mạnh hơn chỉ có một nhan cầm cầm âm vẫn dường như lúc trước như thế cầm muội mấy năm qua tâm tình cũng cũng không tệ lắm so với lúc trước càng thêm hờ hững càng thêm trầm tĩnh vũ phong thầm nghĩ phát hiện một nhan cầm đánh đàn tập trung vào cơ bản có thể lơ là ngoại vật ảnh hưởng nếu như một nhan cầm tu luyện thì có thể đồng dạng làm được mặc dù không có cách nào cùng vũ phong so với dĩ nhiên cùng thế hệ xa xa rất trước dù sao vũ phong tâm cảnh cùng hồn độc lẫn nhau xúc tiến tu luyện tâm tình cần tập trung vào nhưng mà hồn độc mạnh mẽ thì lại có thể một lòng mấy dùng từ lâu cao hơn một cấp bậc không giống đối có thể so với chẳng lẽ thật sự châm đối với mình mà đến Tôi đồng thời Vũ Phong chú ý xa xa người đến, lần thứ hai hướng về tiểu đảo tới gần, không cần hoài nghi mục tiêu, chắc chắn trực tiếp đang lâm tiểu đảo. Nhưng mà, người đến ý đồ, Vũ Phong còn không có cách nào làm thành, dù sao trực giáp sắc ý, không có cách nào chứng minh đi ra, mà Vũ Phong càng không phải giết bừa người. Không quá quá lâu thời gian, một chiếc hải thuyền vọt vào tầm mắt, cách xa nhau năm, 600 trượng dáng vẻ, Thiết Tuyết Lan vẫn chú ý mặt biển, nhất thời nói nói rằng, có một chiếc hải thuyền đến đây, chính là bí cảnh trung bình thấy tiểu hình hải thuyền. Vũ Phong đồng dạng đã phát hiện, nghe vậy khẽ gật đầu, duy trì tiêu cấp thổi, bây giờ đã thổi lần thứ hai. Vũ Phong cảm phát hiện Vũ Phong, thổi có thể tăng mạnh âm luật, liền biểu diễn ra lần thứ hai, Vũ Phong tự nhiên phối hợp thổi. Thiết Tuyết Lan thấy Vũ Phong gật đầu, biết được Vũ Phong vẫn chú ý, tin tưởng Vũ Phong thực lực cường đại, liền không cái gì lo lắng, liền có chút cẩn thận chú ý, mà không lo lắng tâm tình. Nam, 600 trượng khoảng cách, đã tương đương chi gần, đảo mắt liền đi tới hơn 300 trượng, đến 300 trượng loại hình, Vũ Phong có thể dựa vào hồn động, tra xét thuyền bên trong tình huống. Năm cái địa nguyên đỉnh cao, còn lại địa nguyên cảnh hơn 30 người, như vậy trận doanh khá là mạnh mẽ, sát thực khả năng đối với mình mà tới sao? Vũ Phong ý nghĩ chuyển qua, lần thứ hai liên tưởng lúc trước sát ý nhưng mà trước mặt cách xa nhau 300 trăm trượng mà không phát hiện chút nào sát ý vũ phong thì lại có chút ra nghi hoặc thịch thịch thịch đột nhiên một nhan cầm cầm âm đột nhiên trở nên túc sát cầm muội ngươi làm sao vũ phong dừng lại tiêu khúc nói tuấn hỏi Hả? nhưng mà còn không chờ một nhan cầm trả lời vũ phong liền phát hiện một trận ngày hôm nay sát ý phả vào mặt vũ phong không quản ngày sát ý âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ cầm muội cầm âm biến hóa lẽ nào cùng này sát ý tương quan mà cầm muội còn so với mình trước tiên phát hiện này sát ý mà lúc này không cần trò chuyện chút nào, chỉ thấy ba ngoài trăm trượng, hải thuyền nhân chỗ nước cạn mà dừng lại, ba mươi mấy người ném ra thuyền tam bản, ngay lập tức hướng về tiểu đảo vào tới. xảy ra chuyện gì? những người này dĩ nhiên chuẩn bị trực tiếp giao chiến, liền chiến trước yêu chiến, liền trực tiếp xá đi, đến tột cùng mục đích gì? vũ phong gặp người vào tới, trong lòng thì càng thêm hiếu kỳ, mà mục nhan cầm cùng thiết tuyết lan hoàn toàn không nói nói rõ, hiển nhiên đồng dạng mơ hồ. vũ phong trực giác xác biết, những người này không phải châm đối với mình mà đến, không phải thân phận mình tiết ra ngoài truy sát, nhưng mà liền nhân như vậy trực giác, vũ phong thì càng thêm nghi hoặc. cầm hội người đến không quen liền không cần nhẹ dạng liền để chúng ta cầm tiêu hợp mình, sử dụng âm công thuật chu diện vũ phong nói nói rằng lập tức đối với thiết tuyết lan bắt chuyện tuyết lan em gái ngươi chú ý bảo vệ mình đứng ở chúng ta sau lưng đến được thiết tuyết lan tu vi vẹn vẹn địa nguyên cảnh thiền kỳ thấy mặt biển tình huống tự nhiên không bất cần ý nghĩ mà vũ phong để thiết tuyết lan trở về một tác chú bất ngờ đến nguy hiểm thứ hai lo lắng âm công nội thương những người này vào tới để ta rất phiền muộn một nhan cầm nói nói rằng lại như phong ca nói sát ý như thế hả vũ phong nghe vậy hơi ngưng lại không thời gian trả lời liền trực tiếp nói hợp tấu âm công trước tiên đánh tàn người đến lại nói đương nhiên vũ phong thổi tiêu khúc tương tự nhất tâm nhị dụng suy tư nói chẳng lẽ những người này nhằm vào cầm muội mà đến nay cũng có thể giải thích cầm muội trước tiên phát hiện sát ý duyên cơ nhưng mà cầm muội trải qua chưa từng cùng người kết thủ kết toán sao sẽ đưa tới như vậy báo thủ mặc dù cùng mình quan hệ bại lộ sau khi trước cùng mình đồng thời tương tự nên châm đối với mình mà đến nha vũ phong trong lúc suy tư cùng một nhan cầm hợp tấu đã phối hợp hoàn hảo có thể tùy ý thay đổi công kích bộ phận ừ. vũ phong cùng một nhan cầm nhìn nhau mà gật đầu tiểu ngầm biến hóa làn điệu. Mà đồng thời, người đến vọt vào 150 trượng bên trong, vẹn vẹn cách xa nhau một giặm mà thôi. Thanh thanh mạn, Ngum Lung Nguyệt, Mục Nhan cầm tiếng đàn đột biến, trong miệng phun ra hai cái tử, vừa lúc vì là trấn ma cầm âm công chi thuật. Trấn ma cầm cộng thất thức âm công thuật, cũng đã hồn tiêu khúc như thế, mà trong đó thanh thanh mạn chính là đặc biệt chậm chạp âm, mà Ngum Lung Nguyệt thì lại làm mê văn âm, chính là hai thức phụ trợ công kích ký ảo. Mục Nhan cầm tính cách hở hững, nhưng mà sử dụng âm công thuật thì, cứ việc không truyền thừa tự âm dương cầm ma vô tình, tương tự sinh ra một luồng bức người ý lạnh. đã hồn âm. Một Nhan cầm đã ra chiêu. Vũ Phong tự nhiên phối hợp, đã hồn tiêu khúc cộng thất thức, nhưng mà trong đó tứ thức đăng công, ba thức quần chiến, Nhân một Nhan cầm mê nguyên âm cùng chậm âm, đan công vừa vận chủ thứ chu diệt. hương, hồ nhận. một Nhan cầm duy trì mê vẫn cùng chậm chạp âm thì, tương tự sử dụng đan công hai chiêu, chu diệt vọt tới mục tiêu. Thất thức chấn ma cầm khúc bên trong, đại uy lực lạc thạch cùng mưa tên, cùng với trung cấp tuyệt sát, một Nhan cầm còn không có cách nào sử dụng. Đáng hồn âm, hồn truy, đáng hồn tiễn, đáng hồn mâu. Nhân mê nguyên âm cùng chậm âm, tình thế sớm đã hoàn toàn khống chế, Vũ Phong liền không chút nào lo lắng, công kích thời điểm tôi luyện âm công thuật. xác thực vũ phong âm luật quá kém mặc dù linh nguyên không chế cường tương tự không có cách nào hoàn toàn nắm giữ liên tiếp thời điểm tổng hiện ra trúc chắc. mà đã hồn tiêu khúc tứ thức đan công cơ bản có thể sử dụng mà ba thức quần chiến thuật thì lại không có cách nào sử dụng học tập trình độ cùng một nhan cầm tương đương đã hồn tiêu khúc còn lại ba thức quần chiến đáng hồn phong đáng hồn lãng đáng hồn tưởng cần một diện công kích vũ phong đồng dạng không có cách nào làm được âm công chi thuật vô ảnh vô hình mà âm ba không phải người nhị có thể nghe hoàn toàn không thể tránh khỏi muốn tránh cũng không được thanh, thanh mạn trầm chạm cùng mông lung nguyệt mê nguyễn chính là tuyệt hảo phụ trợ công kích lại phối hợp đàn công chiêu thức, rất nhanh sẽ chui diệt hơn nửa mục tiêu. đương nhiên, này giới hạn trong đó tầm thường địa nguyên cảnh, năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phong còn duy trì đối lập tỉnh táo, phong bế tự thân lục thức, yếu bất âm công thương tổn. Mông Lung Nguyệt cùng thanh thanh mạng, dù sao do một nhan cẩm sử dụng, công lực còn kém quá một bậc, càng muốn phạm vi lớn phụ trợ, đã tương đương vất vả. liền nói một nhan cẩm, tính chất tượng trưng sử dụng mấy lần đàn công hầu nhận cùng vết thương, liền hoàn toàn duy trì thanh thanh mạng cùng Mông Lung Nguyệt, mà chu diệt hơn nửa mục tiêu, cơ bản dựa vào Vũ Phong công kích. cứ việc không một Nhan cẩm phụ trợ, Vũ Phong không thời gian chậm rãi công kích, mục tiêu từ lâu sông đến trước người. nhưng mà liền nắm đan công thuật tới nói vũ phong nắm giữ càng sâu một ít sử dụng uy lực muốn càng mạnh hơn âm công chi thuật mặc dù vũ phong đáng hồn tiêu khúc sẽ nhằm vào hồn độc công kích nhưng mà cùng hồn độc bí pháp hoàn toàn khác nhau liền nói hồn độc bí pháp muốn do hồn độc mà công kích công kích đối tượng đồng dạng chính là hồn độc. mà âm công chi thuật thì lại mượn đặc thù chiêu thức sử dụng năng lượng đến từ linh nguyên thông qua vô hình chuyển hóa hóa làm âm công chi thuật vũ phong đáng hồn tiêu khúc âm công chi thuật công kích hồn độc chính là tình huống đặc thù một nhan cầm chấn ma cầm khúc trong đó mông lung nguyệt mang một chút đối với hồn độc công kích thanh thanh mạn thì lại nhắm vào phạm vi răng lưới huyết thương cùng hồ nhận công kích hồn độc cùng thực chất công kích kết hợp mà rơi thạch cùng mưa tên thì lại hoàn toàn chính là thực thể công kích linh nguyên cùng âm luật phối hợp chuyển hóa xuất tiến chi cùng là thạch trực tiếp đả kích mục tiêu không thể không nói hồn độc bí pháp cao thâm khó giỏ âm công chi thuật đồng dạng thần bí thực thực cường độ cao âm công thuật sử dụng một nhan cẩm trung không có cách nào kiên trì có chút gấp gáp cầm âm lan ra lập tức liền im mặt đi thật mạnh mẽ thiết tuyết lan thấy thế đỡ lấy thân hình quyện mệnh mỏi ngã hoạt Mục cẩm từ thở dài nói. Vũ Phong tiếp theo thu công, tương tự đình chỉ đáng hồn tiêu khúc, mà lúc này những kẻ xâm phạm cũng chỉ còn lại địa nguyên đỉnh cao năm người, mà còn đánh mất hơn nửa sức chiến đấu. Xác thực cảnh tượng như vậy, biểu lộ ra âm công thuật mạnh mẽ, càng biểu lộ ra cầm tiêu hợp minh mạnh mẽ. Dù sao chỉ dựa vào Vũ Phong tiêu khúc, không thời gian chu diệt hơn 30 vị mục tiêu, mà chỉ dựa vào một nhan cầm cầm khúc, tương tự không có cách nào cường thế chu diệt mục tiêu, chỉ có có thể kéo dài so sánh cựu thời gian. Chương năm đồng môn hãm hại. Hai mươi quyển thứ nhất chương năm đồng môn hãm hại. Một Nhan cầm nguyện mệt mỏi mà ngã hoạt. trung quy nhân tu vi yếu kém vũ phong tiêu khúc dừng lại tấu thì liền không tổn thất đại răng, rớt càng hoàn toàn như thường hở hững. cầm muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt vũ phong kiểm tra một nhan cầm tình hình phát hiện không đại tổn hại liền ôn hòa nói rằng lại giao cho thiết tuyết lan chú ý hai người an toàn đồng thời nhân âm công biến mất hoàn hảo năm cái địa nguyên đỉnh cao phát hiện như vậy tình thế định muốn xoay người mà chạy lập tức thấy một nhan cầm nát hoạt lần thứ hai tráng ra là gan giết về mang tính lựa chọn lơ là hai người khác mấy tên này dám không nhìn chính mình giết về chẳng lẽ thật không làm thanh thân phận của ta lần này nhằm vào một nhan cầm mà đến Vũ Phong đang muốn truy kích mà ra, liền thấy năm người rết trở về, nhất thời thì càng thêm nghi hoặc. Dù sao, dựa theo tình huống bình thường, nếu như mọi Thanh Vũ Phong tình huống, chỉ cần Vũ Phong còn không ngã, mấy người này liền không có can đảm đến đây. Trừ phi cùng thế hệ tuấn kiệt, thiên cơ địa nguyên bảng hàng đầu người. Sau lần này những kẻ xâm phạm, hiển nhiên không mạnh mẽ căn cơ, lại như độc hành xuất thân trận doanh, khuyết mạnh mẽ công pháp cùng chiến kỹ. ầm Ẩm, ầm. Ẩm. Vũ Phong thấy không có người vào tới, ngay lập tức nên đi. Linh Thương gây xích mít đá vụn, đem năm người trùng thế ngăn trở, lập tức lệnh lùng hỏi. Các ngươi không phát hiện, liền như vậy nhằm phía người khác, rất không lễ phép sao? Từ đâu tới ra tiểu tử, không muốn chết liền tiệm đi sang một bên. Trong năm người một vị quát lên, vẫn muốn phải nhanh chóng nhằm phía một nhà cầm, chỉ vì năm người thu được tin tức, liền hai vị nữ tử tin tức, trong đó mục tiêu nhân vật khá mạnh, mà khác một vị chỉ làm làm nền. Này đột nhiên nô ra ra hỏa, hoàn toàn liền không chút nào tin tức. Mà mục tiêu nhân vật tông môn, từ trước đến giờ không chiêu thu nam đệ tử, năm người tự nhiên xem thường tiểu tử này. Đương nhiên, năm người này xem thường Vũ Phong, còn nhân lúc trước gầm công chiến, không có cách nào khác nhau công kích tới tự nơi nào. cơ bản làm một nhan cầm công kích mà năm người chạm ngống như vậy càng làm cho vũ phong tin chắc lần này những kẻ xâm phạm nhằm vào một nhan cầm mà đến lập tức lạnh lùng quát lên không muốn chết liền thành thật giao cho nói ra các ngươi tới phạm mục đích người phương nào chỉ khiến các ngươi đến đây tiểu tử đừng lo chuyện bao đồng trong năm người lúc trước nói một vị nói ra cảnh cáo ngôn ngữ đồng thời liền trước tiên tấn công về phía vũ phong mà còn lại bốn người vẫn nhằm phía một nhan cầm thấy cách xa nhau chỉ hơn 30 mươi triệu chỉ cần những người này vọt tới trước một chút liền có thể viễn công một nhan cầm vũ phong liền không lại kéo dài thời gian chúng hồ không có cách nào hỏi vòng vèo tình huống, liền nhanh như tia chớp xuất kích, một súng quét tới người hai chân. ầm ca, đột nhiên một đạo vang lên giòn giã đặc biệt chói tai. a, lập tức lại chuyện một đạo kêu thảm thiết, còn lại bốn người phát hiện bên này tình hình đều bất ngờ sức sở. mà vũ phong đã nhanh chóng phóng đi. tiểu tử muốn chết, vũ phong phóng đi đồng thời trong bốn người một vị phục hồi tinh thần lại quát mắng múa dao chống lại. ca, vũ phong viện công thời gian so sánh kiểu, trước hết xung kích một người, múa ngăn trở linh thương. chuyên gia lanh lảnh ngâm nhưng mà ngăn trở linh thương địa nguyên đỉnh cao. chỉ phát hiện một trận ám kình vào tới thân hình nhanh chóng lui ra mấy trượng. Muốn chết vũ phong quất lạnh vừa nhưng đã ra chiêu liền không lại chút nào lưu tình lúc này giành trước truy kích đánh gãy người này hai tay lần thứ hai chuyển hướng còn lại ba người mà còn lại ba người nhân động tĩnh bên này từ lâu không lại nhằm phía một nhăn cầm ngược lại hướng về vũ phong vào tới phối hợp trận hình có chút cùng đánh trận thế nhưng mà những người này cứ việc địa nguyên đỉnh cao thực tế chỉ làm người bình thường liền đại tông môn địa nguyên trung kỳ đều không cách nào so với huống chi cùng vũ phong so với vũ phong ra tay bá đạo liền không chút nào lưu tình ý tứ rất nhanh sẽ đem ba người chế phục đảo mắt tạm biệt năm người thì trừ trước hết hai người các một người gãy chân cụt tay còn lại ba người đều chân cánh tay đều đoạn vũ phong lúc này lại lộ thiết huyết đem hai người trước mặt không cứ gãy chân đánh gãy không cụt tay đánh gãy năm người liền rơi vào tương đồng tình hình nói một chút đi các ngươi vì sao mà đến đem năm người chế phục vũ phong liền bắt đầu thẩm vấn mà thiết tuyết lan đồng dạng đỡ một nhan cầm lại đây đối với lần này tao nộ tập kích như thế hiếu kỳ không nớt hừ. một người trong đó hử lạnh đồng thời liền phẫn nộ quay đầu đi mà còn lại bốn người trầm mặc không nói các ngươi đến đây tập kích chúng ta Bây giờ thành vì là tù binh của chúng ta, lại vẫn như vậy yêu trương. Vũ Phong cười gần nói rằng, không lo lắng chút nào những người này chống cự. Dù sao, Vũ Phong dựa vào siêu hồn thuật, hoàn toàn có thể biết tin tức cần, mà thẩm vấn những người này, chỉ muốn để một Nhan cầm hai nữ, trực quan phát hiện chân tướng của sự tình. Trước mặt cần chuyện cần làm, liền muốn đào ra sau lưng sai khiến người, nếu như mấy người này không người biết được thân phận, thì lại sự tình sẽ phiền thoái một chút. Mà Vũ Phong trước sau cho rằng, đối với người siêu hồn không phải thật sự tình, như không phải lúc cần thiết, liền không dễ dàng siêu hồn quen thuộc. Muốn giết muốn quát, thất theo tôi Liên muốn cho chúng ta nhận tội, ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn chưa đủ tư cách." Một người trong đó chào Phúng Đạo, lúc trước trong khi giao chiến, đã biết được Vũ Phong mạnh mẽ, năm người đều đã rõ ràng, lần này thất bại liền nhân Vũ Phong, nhưng mà năm người không ai sẽ thừa nhận, chính mình dĩ nhiên bại bởi một tiểu tử chưa dám máu đầu, sẽ càng thêm cưng, rắn. "Thật sao?" Vũ Phong không để ý cái gì, liền lựa chọn trả lời ra hỏa, chúng đầu mạnh mẽ cùng đánh. "Vì cái tên này phun ra một ngụm máu tươi, tương tự không chút nào khuất phục ý tứ, còn bên cạnh một người khác thì lại cười gần nói rằng: nói ngươi là tiểu tử vắt mũi chưa sạch ngươi còn đừng không thừa nhận liền ngươi như vậy thủ đoạn đừng nghĩ để mấy vị đại gia nhận tội quả đoán đến cái thẳng thắn các đại gia lần này nhận tài ngươi cho rằng tiểu gia liền như vậy thủ đoạn sao vũ phong đồng dạng cười gằn không để ý người này trào phúng trong lòng đã quyết ý siêu hồn trước mặt tàn nhẫn đánh chỉ về phá hủy ý chí có thể càng thoải mái siêu hồn mà thôi mục nhan cầm thấy năm người hình dạng bản còn hiện ra một chút nhẹ dạ ý tứ nhưng mà thấy năm người này ngu xuẩn mất hôn còn đối với vũ phong nói chảo phúng nhẹ dạ ý nghĩ từ lâu dứt bỏ chỉ muốn làm thanh những người này vì sao mà tới Vũ Phong đem mục tiêu ràn vặt một phen, làm ý nghĩa thức đối mặt tan vỡ thì, liền tóm lấy đầu, hồn đọc bên ngoài mà siêu hồn. Những người còn lại xem ra, chỉ làm suy tư cái gì, mà không đầy đủ kiến thức, liền không có cách nào liên tưởng siêu hồn. Hơi nửa khắc thời gian đi qua, Vũ Phong dọn dẹp ra chủ yếu tin tức, tình huống này để cho rất là giật mình. Ngươi là lão đại, lần này sự tình cơ bản do ngươi chủ đạo, bao hàm cùng sai khiến người chấp đầu thu được các ngươi thủ lao. Vũ Phong mở hai mắt ra, chuyển hướng một người khác, không hiểu ra sao nói lời như vậy. Ngươi, làm sao ngươi biết? Người này rất là giật mình. lúc trước vũ phong đứng yên suy tư nửa khắc thời gian cũng đã khiến người ta hiếu kỳ mà lần này nói ra ngôn ngữ thì lại để bốn người khác khiếp sợ đương nhiên một nhan cầm cùng tiết tuyết lan hiếu kỳ đồng thời thì lại hiện ra quan tâm vũ phong siêu hồn nửa khắc trong thời gian hai nữ lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà lại không dám đánh quấy nhiễu tâm tình có thể tưởng tượng được cố gắng bàn giao đi ngươi đã không ẩn giấu ý tứ vũ phong hờ hưng nói rằng còn không tiêu hóa được biết tin tức xung kích mà trong đó một ít tình hình do những người này triều khai ra càng tốt hơn càng có thể làm cho một nhan cầm nhận rõ thế tục hiểm ác người lừa ta. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là dảo loạn. Vũ Phong tránh ra khẩu người bàn dao, người này nghi hoặc cũng vẫn biến hờ hững, vẫn không nhận tội ý tứ. Lừa ngươi, không như vậy cần phải. Các ngươi cố chủ, vị nữ tử kia đồng ý các ngươi, các ngươi đã không có cơ hội thu được. Mà cái kia vị nữ tử uy hiếp các ngươi, tiểu gia đồng dạng có thể uy hiếp đến. Các ngươi khác một thuyền huynh đệ cùng ra quyến, không cần tiểu gia đi tìm ra đi. Vũ Phong lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Nếu như nói, Vũ Phong lúc trước ngôn nữ để cho bên trong lão đại kinh ngạc, mà lần này nói ra ngôn ngữ, liền để lão đại này khiếp sợ, thậm chí cực đoan kinh hãi, càng hiện ra phẫn nộ cùng ý sợ hãi. Tiểu gia không kiên trì hy vọng ngươi không muốn khiêu khích vũ phong không quản lão đại gián dấp chuyển hướng còn lại ba người lạnh lùng nói rằng các ngươi đều như thế nói ra biết được tình huống mà để vũ phong siêu hồn người vũ phong siêu xong hồn thời điểm đã vận chuyển nội kính thuận tiện đem chu diệt, không để cho vẫn thống khổ phong ca nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì một nhan cầm không nhịn được nói hỏi vũ phong lúc này biểu hiện xác thực có vẻ quá mức kỳ quái cầm ngội giang hồ hiểm ác có một số việc nhất định phải đối mặt vũ phong bất đắc gì nói cứ việc ta đã hiểu tình huống nhưng mà ngươi nhất định phải trải qua sự tình liền để những người này nhận tội Trực quan nhận thức một chuyện đi. Phong ca, ngươi đừng dọa ta nha." Một Nhan Cẩm Vi Lăng nói rằng, không tên hiếu kỳ đồng thời, dữ liệu ra không tốt sự tỉnh. Vũ Phong lắc đầu một cái, không nói cái gì nữa, ngược lại tập trung những người còn lại, nói rằng, tiểu gia kiên trì có hạn, các ngươi mau mau làm ra quyết đoán. "Được, ta nói, chỉ hy vọng các ngươi không muốn kiên liền người nhà của chúng ta." Lão đại phát hiện Vũ Phong, xác thực đã hiểu trận tướng, chỉ có thể bất đắc gì nói, thậm chí không nói điều kiện tư cách. "Nói đi." Vũ Phong thản nhiên nói, ra hiệu lão đại nói ra thật tình. Theo lão đại nhận tội, cùng Vũ Phong siêu hồn tin tức cơ bản không quá to lớn khác biệt. Nay một nhóm người, chính là một thường trú hải vương chiến trường mạo hiểm đội. Hôm nay đến này hơn 30 người, chính là trong đó tinh anh bộ phận, còn có một bộ phận bao hàm gia quyến, cùng một ít yếu kém huynh đệ, tổng cộng hơn 200 trăm người. Liên ba ngày trước, một cô gái tìm tới mạo hiểm đội, để cho ám sát một vị nữ tử, cũng cung cấp truy tìm bí pháp, đồng ý kết xù tiền thưởng. Càng nắm mạo hiểm đội gia quyến uy hiếp. Năm vị địa nguyên đình cao, bản còn chuẩn bị chống cự, nhiên còn nữ kia tử đã sớm chuẩn bị, đã nắm lấy lao đại con gái, cùng lao tam nhi tử. Lão đại cùng lao tam đều không có cách nào chống cự. mà còn lại ba người nhớ tới tình nghĩa huynh đệ càng nhân kết xù tiền thưởng tự nhiên đồng ý đến đây ám sát huống hồ năm người chống cự ý nghĩ chỉ vì cô gái kia uy hiếp đơn thuần nhân kết xù tiền thưởng năm người sẽ đồng ý ám sát một nhan cầm người chi tình huống cứ việc tự thân chính là ám sát mục tiêu nhưng mà một nhan cầm vẫn nghi hoặc không có cách nào nghĩ thông suốt hai sẽ mua hung ám sát chính mình liên ngươi này có thể hay không chính là tìm các ngươi nữ tử mà lúc này vũ phong hội làm ra một bộ hòa quyển hướng về lao đại cùng ba người khác tìm chứng cứ đúng đúng chính là cái này xú nữ nhân lao đại phẫn hận nói Nhận tội chân tướng của sự tình thời điểm, hiển nhiên đem lần này thất bại, hoàn toàn quy kết người phụ nữ kia, liền không chút nào thật ngôn ngữ. Cầm muội, những người này không có cách nào biết được người này thân phận, nhưng mà ngươi tất nhiên rõ ràng nhất, chính là một vị ngươi quen biết người, ngươi có thể lựa chọn lơ là." Vũ Phong nói nói rằng, rõ ràng một Nhan cầm tính cách, biết được người ám sát chính mình thân phận, tất nhiên sẽ tao nội trọng đại đả kích. "Không." Liền Như Phong ca nói, có chút sự tình nhất định phải đối mặt. Một Nhan cầm lần này cực kỳ kiên quyết, chuẩn bị tâm lý thật tốt, lập tức tiếp nhận của chủ Chương 586, thân phận tiết ra ngoài. 26 quyển thứ nhất chương 586, thân phận tiết ra ngoài cứ việc một nhan cầm tiếp nhận quyển trục trước đã làm tốt tương ứng chuẩn bị càng sớm hơn đã suy đoán một ít tình huống nhưng mà vọng thanh quyển trục chân dung thì tương tự làm cho nàng không pháp tướng tin càng nhân đả kích mà thân hình ngã hoạt may là thiết tuyết lan đem đỡ lấy dù sao lúc trước sử dụng âm công thuật linh nguyên cùng ý niệm tổn thất lớn hiện nay lần thứ hai đối mặt đả kích thân thể liền không có cách nào chống đỡ lại vũ phong từ lâu dự liệu tình huống như vậy nhưng mà liền như lúc trước nói những việc này nhất định phải đối mặt không đặc biệt nói quyết bảo dù sao so với để một nhan cầm duy trì ngây thơ tính cách Vũ Phong càng hy vọng nàng tự mạnh, đối mặt hiểm ác tình thế có thể tự vệ. Đồng thời, Thiết Tuyết Lan trông thấy, quyển trục bên trong hình vẽ, tương tự kinh hải không tên, dại ra lên tiếng nói, dĩ nhiên là Vân Sư Tả. Vân Sư Tả sao sẽ như vậy? Vân Sư Tả sao sẽ như vậy? Mục Nhan cầm vô ý thức thì thầm, đã lâu còn không phục hồi tinh thần lại. Trong bức tranh người, thân phận quá mức là thủ, dĩ nhiên sẽ ám sát chính mình, Mục Nhan cầm quả thực không pháp tưởng tin. Tuyết Lan, người này thân phận gì? Ta chỉ biết hiểu, lúc trước vụ ẩn đảo hải vực nơi, người này chính là thủy vân cung đầu lĩnh sứ thị, cụ thể thân phận làm sao? vũ phong hướng về thiết tuyết lan hỏi đồng thời ôm một nhàn cẩm đem kích ngất đi qua chờ tâm thái vững vàng thì lại tiêu hóa lần này tình hình thiết tuyết lan vẻ mặt cứ việc đồng dạng kinh hãi nhưng mà không cái gì đã kích liền đơn thuần không pháp tướng tin dù sao thiết tuyết lan không phải thủy vân cung người cùng cái kia sư tỷ không quá sâu giao tình thậm chí liền lần này cũng đi ra nhận thức càng sâu một ít đi qua liền hiểu người này mà thôi trong bức tranh người tức lần này thủy vân cung đệ tử tiến vào hải vương chiến trường địa nguyên cảnh đầu lĩnh sư tỷ người này tên là vân chi chính là thủy vân cung địa nguyên cảnh đầu lĩnh đại sư tỷ chính là một vị thiên cương trưởng lao văn bối có thể nói Thủy Vân cung cùng thế hệ đệ nhất nhân. Thiết Tuyết Lan nói nói rằng, không thể nào, liền người này tu vi, coi như địa nguyên cảnh đệ nhất nhân, Thủy Vân cung đời này. Vũ Phong nói hỏi, cứ việc gọi Vân chi nữ nhân, chính là địa nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà Vũ Phong lúc trước vô ý trà xét bên trong, phát hiện người này không đầu lĩnh tư cách, huống hồ 10 đại tông môn một trong Thủy Vân cung. Dù sao, 10 đại tông môn cùng thế hệ đầu lĩnh đệ tử, tất nhiên muốn có thể xếp vào đồng cấp thiên kỳ bảng 10 vị trí đầu, mặc dù nhân một số bất ngờ rơi xuống, tóm lại muốn xếp hạng tiến vào 20 vị trí đầu. mà vũ phong lúc trước cha xét bên trong người này chỉ có thể làm thứ đỉnh cấp nhất lưu, không tư cách đứng hàng hàng đầu. vũ đại ca, ngươi sao sẽ như vậy muốn? thiết tuyết lan hiếu kỳ hỏi. hiện ra không rõ vẻ mặt cũng làm cho vũ phong nghi hoặc đến cực điểm. mà thiết tuyết lan liền tốt như vậy kỳ vừa hỏi, lập tức nói nói rằng trong tông môn người dẫn đầu không hẳn muốn dọn là tối cường, muốn hơi cao danh vọng nếu có thể quản lý cùng thế hệ, làm tốt người dẫn đầu sự tình. nếu như một đơn thuần vũ si, cứ việc tu vi vô cùng mạnh mẽ nhưng mà không xử sự kinh nghiệm, đồng dạng không có cách nào làm cùng thế hệ người dẫn đầu. mà người như vậy sẽ chỉ làm cùng thế hệ sợ hãi mà không có cách nào để cùng thế hệ tôn kính. Vân Chi nữ nhân này cứ việc thực lực không giống đối mạnh nhất nhưng mà nàng có một tiền cương đỉnh cao cô cô bình thường đối với các sư tỷ muội hiền lành cùng thế hệ uy vọng cao nhất mà ấn vào môn thời gian chính là cùng thế hệ đại sư tỷ tự nhiên chính là địa nguyên cảnh người dẫn đầu. Thiết Tuyết Lan giải thích hoàn toàn theo để thực tế tới nói lập tức nhớ tới lần này Vân Chi dĩ nhiên mua hùng đến đây ám sát một nhà cẩm Thiết Tuyết Lan liền căm giận nói rằng Vân Chi này xú nữ nhân thường ngày đối với sư tỷ muội vô cùng tốt đối với một muội muội thì càng được. dĩ nhiên sẽ trong bóng tối hãm hại coi là thật rắn giết tâm địa e sợ thường ngày cách làm đều hoàn toàn ngụy trang đi ra lòng người hiểm ác nha vũ phong chỉ có thể như vậy thở dài hơi dừng lại một chút tái suất nói hỏi tuyết lan ngươi đối với cầm muội tình huống biết được làm sao vân chi vì sao ám sát cầm muội nếu hai người đi qua giao hảo liền không nên có cái gì ân oán nhỉ cái này e sợ muốn hỏi một muội muội tuyết lan đồng dạng không có cách nào nghĩ ra nguyên do thiết tuyết lan mới vừa trả lời xong liền nói nói bổ sung vân chi này xú nữ nhân một muội muội nói muốn một mình thăm dò vân chi đầu tiên không đồng ý chờ suy tư một trận làm toàn bộ sư tỷ muội trước mặt, nói dối một muội muội nói ra, không cần sư tỷ muội làm bạn, lập tức đồng ý một muội muội rời đi, hiện nhiên đã sớm sinh ra ác ý. Mà một muội muội, thỉnh cầu một mình thăm dò, vân Chi còn kiên trì nói, mọi người muốn tập trung thăm dò, không thích hợp phân tán đội ngũ, lúc đó tự nhiên không làm sao chú ý, còn tưởng là vân Chi giữ lại quan tâm. Để một muội muội nói ra, muốn một mình thăm dò quyết tâm, hiện ra không có cách nào giữ lại rằng dấp, mặc dù lần này ra chút bất ngờ, hoàn toàn cùng vân tri không liên quan. Như nói như vậy, cái này gọi là vân chi sú nữ nhân, còn tưởng là thật tâm cơ thâm trầm. chỉ có không có cách nào làm thành cầm muội khi nào cùng với kết toán lại muốn trong bóng tối ám sát vũ phong thản nhiên nói nhưng mà biết do kỳ tính cách người đều sẽ hiểu hờ hứng bên trong ẩn hàm to lớn lửa giận nơi này không thích hợp ở lâu ngươi đã lấy cầm muội ta trước tiên thu lấy chiến lợi phẩm thuận tiện đem mấy người này giải quyết vũ phong đem một nhà cầm giao cho thiết tuyết lan liền đi hướng về thích khách bên trong còn sót lại bốn cái địa nguyên đỉnh cao động thủ đi chỉ hy vọng ngươi đừng tìm chúng ta ra quyến phiến phức mà cố chủ bên kia liền mặc cho số phận đi thấy vũ phong đi tới lão đại chán trường nói rằng hừ Tận quan tâm các ngươi không phải chủ mưu nhưng mà các ngươi làm chuyện như vậy liền cần nghĩ kỹ chính mình kết cục nhà ta nói ra dĩ nhiên là sẽ làm được sẽ không liên lụy nhà các ngươi quyến các ngươi liền an tâm đi thôi hy vọng kiếp sau làm người tốt vũ phong lạnh rên một tiếng lập tức hở hững nói rằng vũ phong y tứ cực kỳ rõ ràng không chút nào nhẹ dạ lưu tình, liền muốn lần lượt từng cái chu giết đi qua nhưng mà vũ phong không chú ý trong bốn người này ba người đều bình yên nhắm mắt chờ chết chỉ có khá xa một vị trong mắt lóe ra một trận điên cuồng lập tức liền thấy lồng ngực ra bắn nhanh ra một trường phụ triện đáng chết vũ phong nhất thời tức giận đến cực điểm không nghĩ tới tên này dĩ nhiên lâm tử con đầu còn muốn chuyển tin đi ra ngoài người chuyển tin cho ai chẳng lẽ còn muốn các huynh đệ của ngươi báo thù sao vũ phong thăm dò hỏi trong lòng bốc lên một luồng không tốt ý nghĩ nếu như người này chuyển tin cho mạo hiểm đội huynh đệ vũ phong vẫn sẽ không lưu ý cái gì nếu như chuyển tin cho vân chi, sự tình sẽ biến phiền phức ha ha mặc dù chúng ta muốn chết ngươi đồng dạng không thể dễ chịu chuyển tin người này trạng thái như liên cuồng, phát tiết giống như nói rằng tính vũ ngươi tính vũ địa nguyên cảnh bên trong tính vũ còn cường đại như vậy liền cái kia một người mà thôi ha ha Ha ha, cái gì? Vũ Phong nghe vậy, đốn thời thần sắc lại biến. Nếu như cái tên này đơn thuần truyền tin cho Vân Chi, để Vân Chi biết được lần này ám sát thất bại, Vân Chi tất nhiên sẽ từ trước bố trí, để cho mình hoàn toàn không đếm xỉa đến. Vũ Phong đã cảm thấy phiền phức. Nhưng mà, làm thân phận tiết ra ngoài đi ra ngoài, càng tiết ra ngoài cùng một Nhan cầm quan hệ, tình huống không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phức tạp. Vũ Phong bình tĩnh tâm tình của chính mình, mạnh mẽ tập trung truyền tin ra hỏa, nhưng mà truyền tin phủ đã truyền ra, trước mặt đã không cứu vãn biện pháp. Mà đồng thời, Vũ Phong phát hiện truyền tin người, chính là năm cái địa nguyên đỉnh cao. xếp hạng lão nhị người thực lực đứng hàng thứ hai càng thiện mưu lực việc chỉ có quá mức tham tài lần này trừ lão đại cùng vân tri trực tiếp tiếp xúc qua ở ngoài coi như này trước hết đồng ý lão nhị không thể nghi ngờ lão nhị tiếp xúc qua vân tri càng tự nguyện nắm tiền thưởng ám sát có thể hướng về vân tri truyền tin nếu như tiết ra ngoài vũ phong thân phận trực tiếp truyền tin cho vân tri tình huống sẽ càng thêm phức tạp vũ phong lúc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại hờ hững nói rằng ngươi truyền tin đi ra ngoài thì lại làm sao không ai có thể thế các ngươi báo thủ vân tri cái kia xú nữ nhân ta sẽ tìm nàng tính sổ ha, ha. ha, ha. lão nhị đồng dạng điên cuồng cười mà không trả lời ý tứ hiện ra nhưng đã thần chí mơ hồ có thể thấy được tính cách sợ chết vũ phong không có cách nào thu được chuẩn xác tin tức chỉ có thể đem lão nhị chu diện nhanh hơn nữa nhanh chóng giải quyết còn lại ba người nhân lão nhị này việc sự lúc trước một chút nhẹ dạng đã hoàn toàn biến mất vũ phong không lo lắng cho mình tình cảnh nhiều lắm lại dịch dung lưu vong mà thôi nhưng mà một nhan cầm tao đồng môn hãm hại bây giờ thông qua bình thường biện pháp muốn đòi lại công đạo đã không quá to lớn cơ hội mà chỉ cần thủy vận cung tương tự nhằm vào vũ phong muốn cướp đoạt linh vật một nhan cầm thậm chí không có cách nào về thủy vận cung cứ việc một nhan cẩm sư phụ chính là lạc thủy vũ vương chính là chu thiên cảnh lão quái nhưng mà thủy vân cung đông liệt mười đại tông môn một trong trong đó chu thiên cảnh lão quái tất nhiên có vài vị huấn hồ đỉnh cấp linh vật đối với chu thiên cảnh lão quái hấp dẫn càng mạnh hơn không có cách nào bảo đảm một nhan cẩm an toàn đương nhiên này sự tình bất ngờ chủ yếu lo lắng sau này ảnh hưởng trước mặt không cần quá khẩn cấp vũ phong đồng dạng thu lấy chiến lợi phẩm mà lúc trở lại một nhan cẩm đã tỉnh lại dù sao vũ phong chỉ muốn một nhàn cẩm thoát ung dung tâm thần không đánh mất quá lâu thời gian một nhan cẩm tỉnh lại từ thiết tuyết lan nơi biết được một ít tình huống. tương tự cực kỳ lo lắng, nhưng một nhan cẩm không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng vũ phong tình cảnh mà vào lúc này đã không thời gian suy tư, cùng sư tỷ ấn đoán, không có chuyện gì, chỉ phải làm tốt sắp xếp, tận lực không liên lụy các người, còn không ai có thể đem ta làm sao. vũ phong mở lời an ủi, lập tức hỏi rõ một nhan cẩm, hỏi được tiêu là vân tri nữ nhân, vì sao phải mua hung chu sát người? ta không biết. một nhan cẩm thần sắc lo lắng, ngược lại trở nên khổ não thương tâm, nói nói rằng sư tỷ đối với ta vẫn rất tốt, làm sao sẽ làm người ám sát ta, ta thực sự không nghĩ ra nguyên nhân. được rồi, không nghĩ ra được. liền không muốn suy nghĩ, không nên quá thương tâm thần. Vũ Phong nói quên đủ, lo lắng Mộc Nhan Cầm để tâm vào chuyện vụ vặt. Đột nhiên linh cơ hơi động, lần thứ hai nói rằng nếu không ngẫn đoán gút mắt, coi như lợi ích gút mắt cầm mọi người ở trong tông môn có thể hay không ảnh hưởng người phụ nữ kia lợi ích. Hả? Mộc Nhan Cầm nghe vậy đốn thời thần sắc hơi động, trầm ngâm suy tư một chút, nói rằng lúc trước sư phụ trực tiếp mang ta về tông môn, từng nghe một vị sư tỷ trong lúc vô tình đã nói Vân Chi sư tỷ vốn nên bãi sư, nhân sư phụ thu ta làm đồ đệ, liền không lại thu Vân Chi sư tỷ. Hay là liền nhân duyên cớ này đi. Vũ Phong gật gù. thuyết pháp này cũng nói đến đi qua lập tức có thể nói nói rằng vân chi người phụ nữ kia vẫn đúng là ẩn nhịn được lần này ra tay với ngươi hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng mặc dù thất bại hoàn toàn không chứng cứ cùng đi Hải vương chiến trường dư sư tỉ muội còn có thể chứng minh ngươi kiên quyết muốn rời khỏi mà lần này ám sát nhận tội hoàn toàn không có cách nào cho rằng chứng cứ cầm mọi ngươi không có cách nào làm sao nàng vũ phong từ từ chia tích đạo không chuẩn bị để một nhan cẩm đem bị đâm sự báo cho lạc thủy vũ vương lập tức lần thứ hai cảnh giác vân tri người phụ nữ kia nếu nhằm vào một nhan cẩm lần này phát hiện thân phận của chính mình suy đoán cùng một nhan cầm quan hệ.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 mà đồng thời, người đến vọt vào 150 trăm bên trong, vẹn vẹn cách xa nhau một dặm mà thôi. Thanh Thanh Mạn, Mông Lung Nguyệt, Một Nhan Cầm tiếng đàn đột biến, trong miệng phun ra hai cái tử, vừa lúc vì là chấn ma cầm âm công chi thuật, chấn ma cầm cộng thất thức âm công thuật, cùng đã hồn tiêu khúc như thế, mà trong đó Thanh Thanh Mạn chính là đặc biệt chậm chạp âm, mà Mông Lung Nguyệt thì lại làm mê men âm, chính là hai thức phụ trợ công kích kỹ xảo. Một Nhan Cầm tính cách hờ hững, nhưng mà sử dụng âm công thuật thì cứ việc không chuyển thừa từ âm dương cầm ma vô tình, tương tự sinh ra một luồng bức người ý lạnh, đã hồn âm. một Nhan Cầm đã ra chiêu, vũ phong tự nhiên phối hợp. đã hồn tiêu khúc cộng thất thức, nhưng mà trong đó tứ thức đang công, ba thức còn chiến, nhân mục nhan cầm mê huyền âm cùng chậm chạp âm, đan công vừa vận trục thứ chu diệt. Huyết thương, hồ nhận. Mục nhan cầm duy trì mê huyền cùng chậm chạp tâm thì, tương tự sử dụng đan công hai chiêu, chu diệt vọt tới mục tiêu. Thất thức chấn ma cầm khúc bên trong, đại uy lực lạc thạch cùng mưa tên, cùng với trung cấp tuyệt sát, mục nhan cầm còn không có cách nào sử dụng. Đã hồn âm, đã hồn truy, đã hồn tiễn, đã hồn mâu. Nhân mê huyền âm cùng chậm chạp âm, tình thế sớm đã hoàn toàn không chế, Vũ Phong liền không chút nào lo lắng, công kích thời điểm tôi luyện âm công thuật.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 không chuẩn bị để một Nhan Cẩm, đem bị đâm sự báo cho Lạc Thủy Vũ Vương. Lập tức lần thứ hai cảnh giác, vân chi người phụ nữ kia, nếu nhằm vào một Nhan Cẩm, lần này phát hiện thân phận của chính mình, suy đoán cùng một Nhan Cẩm quan hệ, tất nhiên sẽ làm chuốt sự tình đi ra. Quy một chương 587, sắp chia tay sắp xếp. Chương 587, sắp chia tay sắp xếp. 26. Quyền thứ nhất chương 587, sắp chia tay sắp xếp. Vũ Phong lần thứ hai sử động Linh Chu, liền không trước chút thời gian nhàn nhã, đã sinh ra gấp gáp ý nghĩ, khống chế xong đi tới con đường, để Linh Chu hết tốc độ tiến về phía trước, đồng thời suy tư tình cảnh đối sách. mục nhan cẩm còn không bình tức tâm thái sư tỷ trong bóng tối hãm hại đối với thương tổn của nàng rất lớn mặc dù dựa theo suy đoán nghĩ rõ ràng một số duyên cớ tương tự khó để cho tin tưởng còn chờ đợi suy đoán sai lầm đồng thời lại rõ ràng sự kiện chân thực tính trong lòng tràn ngập phức tạp không tên ý nghĩ nhằm vào phức tạp tân đoán lần này bị đâm sự tình chỉ có thể mang tính lựa chọn quên lại nói vũ phong sắp sửa đối mặt tình cảnh mục nhan cầm đồng dạng lo lắng đến cực điểm Liên như vũ phong lo lắng một nhan cẩm đồng dạng lo lắng vũ phong duy lo lắng góc độ không giống mà thôi cũng may vũ phong không chế linh chu thiết Tuyết Lan vẫn khuyên một hai người phụ nữ nói chuyện phiếm trong lúc đó cũng có thể phân tán một ít sự chú ý, có thể càng tốt hơn điều chỉnh tâm tình, liên tục gia tốc sử động linh chu, vũ phong không lựa chọn đổ bộ mà trực tiếp chạy về phía ngoại vi mang tới gần lối ra, mở miệng một chỗ hải vực đã đi qua ngũ ngày. Hải vương bên trong chiến trường bộ cơ bản đông tây lưỡng bộ phân, liên như đông huyền châu mặt đông chính là vô biên hải vực, mà hải vương chiến trường không gian chính là đông huyền châu đối biển mang nhân kịch liệt giao chiến, đánh phá hư không mà cách ly bí cảnh. vì vậy hải vương bên trong chiến trường đông tây lưỡng bộ phân khác nhau, mặt đông một nửa vì là hải vực. phía tây một nửa vì là lục địa, bất luận ngoại vi, trung gian mang hay là hạt nhân khu vực, đều bao hàm lục địa cùng hải vực. Từ trung gian mang cùng khu hải tâm giao tiếp mang hải vực nơi, có thể trực tiếp do hải vực thông hướng ra bên ngoài khu. Này ngũ nhật thời gian đi qua, một nhan cầm mặt ngoài đã bình tức, vũ phong cũng có thể yên tâm một ít, chờ đổ bộ thu lấy linh chu. vũ phong liền nói nói rằng, từ nơi này đi tới hải vương chiến trường núi ra, mở miệng cần hai ngày, mà hai ngày này thời gian, tức là nguy hiểm nhất hai ngày. lúc trước chúng ta nơi trong vùng biển có thể rất tốt xóa đi, đi tới lưu lại dấu hiệu, tránh khỏi khiến người ta trực tiếp truy kích. Nhưng mà này ngũ ngày, một ít người hoàn toàn có thể làm tốt sắp xếp, rất lớn có thể sẽ ngăn chặn lối ra, mở miệng. Chúng ta muốn vọt thẳng đi ra ngoài, không còn lại biện pháp cùng cơ hội. Vũ Phong nói rõ tình thế trước mặt, lập tức tập trung một nhà cầm, có chút hổ thẹn nói rằng, "Cầm muội, Phong, ca lựa chọn con đường, tất nhiên sẽ đối mặt các loại bất ngờ hiểm ác. Lần này liên lụy ngươi cùng Tuyết Lan em gái, ta khi các ngươi chính là người thân cận, liền không nói cái gì xin lỗi. Nhưng nhằm vào như vậy tình thế, các ngươi muốn nghe ta sắp xếp, bất luận đối mặt tình huống thế nào, đều muốn bảo đảm an toàn của mình." Tuyết Lan ta còn không quá lo lắng, từng lão hoàn toàn có thể tin tưởng. chỉ muốn sông ra Hải Vương chiến trường. Tuyết Lan liền truyền tin từng lão, để hắn đến đây tiếp các ngươi tránh lẽ. Mà cầm mọi người. Đề cập một nhà cầm, Vũ Phong dừng lại một chút, lập tức nhận tâm nói rằng, Thủy Vân cung bên trong đã không phải an toàn nơi, cầm mọi người liền không phải đi về. Cầm mọi người có thể cùng ngươi sư Tôn truyền tin, nhưng thiết mạc báo cho ngươi thân ở nơi nào. Hay là như vậy, đối với ngươi sư Tôn ẩn dấu, rất khó để ngươi tiếp thu. Nhưng mà nhất định phải làm như vậy, bằng không không có cách nào bảo đảm an toàn. vừa tao sư tỷ hãm hại lại để cho phòng bị sư tôn vũ phong biết được tình huống như vậy đối với một nhan cầm cực kỳ tàn khốc nhưng mà nhất định phải làm an bài như thế phong ca ngươi muốn một mình rời đi sao một nhan cầm nghe vậy phát hiện vũ phong trong lời nói ẩn hàm một ít ý tứ lo lắng tuân hỏi ừ. vũ phong gật gù không muốn liên lụy hai nữ một mình rời đi chính là lựa chọn tốt nhất phong ca ta không sợ nguy hiểm ta muốn cùng với ngươi một nhan cầm kiên quyết nói rằng so với vũ phong mà nói sư tỷ phản bội cùng phong bị sư tôn đều không như vậy khẩn yếu chỉ có không muốn cùng yêu thích người tách ra cầm bội. lần này ngươi nhất định phải nghe ta vũ phong ngôn ngữ đồng dạng kiên quyết lập tức thấy một nhan cầm khiến người ta thương tiếc răng dấp ôn hỏa nói nói rằng chúng ta mới vừa gặp lại không mấy ngày liền tao ngộ như vậy sự tình đúng là bất đắc dĩ bất ngờ phong ca đồng dạng không muốn cùng ngươi chia lìa nhưng mà mọi người cùng rời đi ta không có cách nào bảo đảm sự an toàn của các ngươi mặc dù lần này chạy ra hải vương chiến trường tương tự muốn đối mặt đại quy mô truy sát đừng nói nhân linh vật mà sinh lòng tham người liền nói thiên vương các cùng ngày chạch dịch ra hai nhà này người quy mô lớn điều động liền không dễ như vậy trốn đi qua không phong ca ta không sợ nguy hiểm liền muốn cùng với ngươi một nhan cầm không chút nào ý sợ hãi kiên trì ý nghĩ của chính mình một ngộn muội, chúng ta không nên cùng vũ đại ca đồng thời vũ đại ca chạy ra cơ hội thì càng đại thiết tuyết lan thấy thế nói quên vũ đại ca bản lĩnh mặc dù đối mặt thiên cương cảnh tương tự có thể đỏ sức thoát đi chúng ta cùng vũ đại ca đồng thời chỉ có thể liên lụy vũ đại ca hơn nữa chúng ta còn muốn bảo đảm an toàn của mình không nên lọt vào một ít hiểm ác người trong tay bằng không sẽ tao kèm hai bên uy hiếp vũ đại ca thiết tuyết lan nói thẳng nói rằng chỉ rõ trong đó lợi hại quan hệ mà như vậy ngôn ngữ đối với một nhan cầm xúc động lớn Hướng về vũ phong hỏi tuyết lan tỷ tỷ nói là có thật không cầm muội tuyết lan em gái ta không lo lắng các ngươi liên lụy các ngươi sẽ không liên lụy ta cái gì ta chỉ lo lắng trong khi giao chiến sẽ làm ngươi tao ngộ nguy hiểm vũ phong kiên quyết nói rằng tương đồng tình huống dùng không giống thái độ biểu đạt làm cho người ta cảm giác liền không giống muốn nói liên lụy nên nói ta liên lụy các ngươi như không phải ta trước mặt tình cảnh thì sẽ không lo lắng tao ngộ truy sát liền đừng nói liên lụy sự tình vũ phong lo lắng một nhan cầm hổ quả đoan ôm quá trách nhiệm lập tức lại nói nói trước mặt không quản còn lại sự các người muốn nghe ta sắp xếp mọi người chạy đi bảo đảm toàn bộ an toàn chạy ra hải vương chiến trường thì ta sẽ đầu tiên xung kích dẫn ra chủ yếu bảo vệ người mở miệng các ngươi tìm cơ hội kiếm ra đi tuyết lan em gái đầu tiên cho từng lao truyền tin chúng ta tách ra sau phải tùy thời giữ liên lạc để ta biết được các ngươi an toàn được rồi vũ đại ca thiết tuyết lan rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể cản trở lúc này liền nói bảo đảm nói một nhan cầm rất khó tiếp thu an bài như thế nhưng mà nhân thiết tuyết lan lúc trước khuyến bảo cũng không kiên trì lúc trước ý nghĩ tương tự nói nói rằng phong ca ngươi phải chú ý an toàn không muốn lo lắng chúng ta. Ừm. Vũ Phong gật gù, lập tức suy tư chính mình sắp xếp, chủ yếu nhằm vào suy đoán tình huống. Mặc dù tình huống này chân thực, cơ bản không bất ngờ khả năng xuất hiện. Nhưng mà chính mình giả tưởng lối đầu, đến tột cùng làm ra thế nào sắp xếp, còn không cụ thể tìm hiểu quá. Vũ Phong trước tiên giàn xếp thật hai nữ, liền ra ngoài tra xét tình huống. Tự nhiên không hề bất ngờ, Hải Vương chiến trường lối ra, mở miệng phụ cận, sớm đã có lượng lớn người tuần tra, cứ việc có vẻ như khá là thư giãn. Nhưng mà Vũ Phong rất rõ ràng, này bên trong thư giãn, tất nhiên sẽ ở bên ngoài bố trí ký càng thiên la địa võng, bên trong cố ý thư giãn. chỉ vì dụ dỗ chính mình đi ra ngoài dù sao này hải vương chiến trường liền này duy nhất lối ra mở miệng đương nhiên trừ bên trong tùng ở ngoài khẩn sắp xếp ở ngoài còn khả năng nhân đối đầu không nắm giữ tung tích của chính mình không có cách nào độ công kích sắp xếp chỉ làm chính mình nhận nút bên trong chiến trường còn ở bên trong tra xét sưu tầm cứ việc có khả năng như vậy vũ phong càng khuynh hướng trước một khả năng huấn hộ chiến trường ra trong miệng chủ yếu chính là một ít tiểu thế lực đệ tử không thấy đại thế lực phong tỏa liền có thể chứng minh tình huống bên ngoài muốn chuẩn xác điều tra cũng chỉ có thể tìm người thẩm vấn Vũ Phong trộm tới một trận doanh nhỏ đầu mục địa nguyên đỉnh Cao Tu Vi bước quý lấy tình huống cơ bản cùng suy đoán tương đương Vân Chi biết được tình huống ngày đó liền tứ tán truyền ra tin tức nếu như một nhan cẩm không phải Thủy Vân Cung đệ tử nếu như Vân Chi không tìm người ám sát một nhan cẩm Vân Chi còn khả năng đầu tiên thông báo Thủy Vân Cung thậm chí chỉ sẽ thông báo cho Thủy Vân Cung nhưng mà nhân một nhan cẩm nhân tố nhân Vân Chi ám sát một nhan cẩm bây giờ sự tỉnh bại lộ sau Vân Chi liền không báo lại Tông môn ý nghĩ cách làm bao hàm ý nghĩ phức tạp trả thù một nhan cẩm xóa bỏ một nhan cẩm tiêu trừ ám sát ảnh hưởng, khá lắm số nữ nhân, cứ việc sớm liền hiểu, Vân Chi sẽ truyền ra tin tức, song lần này nghiệm chứng thời điểm, Vũ Phong đồng dạng bước lên to lớn sự phẫn nộ, càng đem Vân Chi xếp vào phải giết danh sách, chỉ cần còn lại lần gặp gỡ, liền tất nhiên chu diệt Vân Chi. Tìm hiểu đến tình huống, cung mình từ trước suy đoán không hay, cũng may chính mình lúc đó liền quả quyết, lựa chọn do Hải Vực Giáng Ngự Linh Chu mà đến, trước mặt tình cảnh ưu thế lớn nhất, coi như không người biết được chính mình vị nơi nơi nào. Vũ Phong thẩm nghĩ, đi về trước nhìn cầm muội cùng Tuyết Lan, lại đối với hai người làm chút sắp xếp, chính mình liền muốn nhanh chóng phá vỡ đây, thời gian kéo càng lâu. tình thế thì càng thêm ác liệt vũ phong thầm nghĩ đồng thời chạy về một nhan cầm cùng thiết tuyết lan ẩn nút vị trí hả hơi thở thật là mạnh sắp tới gần thời điểm vũ phong liền phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ do đối lập diện mà đến mục tiêu chỉ về một nhan cầm hai người ẩn nút chờ đợi vị trí ồ rất hơi thở quen thuộc sơ phát hiện khí tức vào tới vũ phong kinh ngạc đồng thời liền bốc lên cảnh giác ý nghĩ lập tức phát hiện khí tức quen thuộc tất nhiên chính là người quen biết loại suy tư thân phận của người đến thật giống là từng lao khí tức nhưng muốn so với trước thời gian càng mạnh mẽ lẽ nào từng lão một năm qua Tu Vi lần thứ hai đại nhảy vào, Vũ Phong phát hiện người đến, rất giống từng không nói gì khí tức, nhưng mà trong đó có một ít khác nhau, lại để cho âm thầm suy đoán. Lập tức cẩn thận tra xét, xác nhận xác thực chính là từng không nói gì, thì càng thêm kỳ quái. Đối với Thiên Cương cảnh bên trên lão quái tới nói, Tu Vi muốn tiến bộ chút nào, liền tương đương khó khăn, chớ nói chi là trong vòng một năm đại nhảy vào. Huống hồ, hồ, Vũ Phong suy đoán từng không nói gì Tu Vi, khả năng đã đạt chu thiên cảnh, nguyên nhân chính là suy đoán như vậy, Vũ Phong thầm nghĩ, lần trước thời điểm, hay là từng lao ẩn nấp Tu Vi, chính mình vốn là không tra xét thành mà lần này nhanh chóng đến đây. bên ngoài khí tức càng mạnh hơn vậy thì càng phù hợp tình huống kỳ thực vũ phong không nghĩ tới từng không nói gì lần trước gần nấp tu vi mà một năm qua thời điểm tu vi đồng dạng cực lớn nhảy vào nếu xác nhận chính là từng không nói gì vũ phong liền không cái gì lo lắng từng không nói gì lần trước suy đoán thân phận liền đã hiểu linh vật tình huống mà không sinh ra cướp đoạt tâm tư nhằm vào từng không nói gì vũ phong không lo lắng cướp đoạt linh vật chỉ lo lắng còn lại bí ẩn nhưng từng không nói gì cầu luyện đan luyện đan trước tất nhiên sẽ không ý vũ phong trước mặt tự nhiên hoàn toàn không có lo lắng vũ phong cứ việc không lại lo lắng tương tự không nghĩ dựa vào từng không nói gì chuẩn bị theo Để dự tính cường thế phá vòng vây, muốn trước tiên đối với một Nhan cầm hai người nói rõ, vừa vặn giao cho Từng Không nói gì, cũng càng có thể để cho yên tâm chút. Nếu như ngài cảm thấy vòng không sai liền nhiều chia sẻ buồn trạng cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 588, phá vòng vây chi sách. 26. Quyền thứ nhất chương 588, phá vòng vây chi sách. Vũ Phong về hai nữ ẩn lúc nơi, Từng Không nói gì đã cùng hai nữ gặp lại. Mà Từng Không nói gì phát hiện trở về, hai nữ tự nhiên đồng thời biết được, lập tức liền hiện thân ra đón. Từng Không nói gì cùng hai nữ gặp lại trước, đầu tiên liền truyền tin liên lạc quá. Vàng không từng không nói gì không có cách nào tìm tới thiên cơ thôi diễn không phải chuyện dễ dàng Mà nhân trước đó liên lạc hai nữ liền không kinh hoàng nhưng mà lo lắng vũ phong lần nuốt không dám đối với hắn truyền tin báo cho phong ca một nhan cầm thấy vũ phong lúc này liền đập tới ôm lấy lo lắng mà thầm tình teo đồng thời hiện ra thả lỏng vẻ mặt vũ phong quan một nhan cầm dáng dấp liền hiểu rời đi thời điểm một nhan cầm nhân lo lắng giải vò không có chuyện gì đừng lo lắng không có chuyện gì vũ phong vũ nhẹ một nhan cầm phần lưng nhu tình đối với hắn nói rằng vũ đại ca sư phụ nghe tin đến đây ngươi liền không cần mạo hiểm đi ra ngoài sư phụ có thể mang chúng ta rời đi thiết tuyết lan lập tức nền đón nói đối với vũ phong nói rằng từng không nói gì đứng thẳng một bên cười yếu ớt vọng ba người gặp lại mà không tán thành thiết tuyết lan từng không nói gì từ lâu thăm dò vũ phong tính cách kiên quyết nội tâm càng thêm kiên cường như không phải cần phải sự tình, cơ bản không ý dựa vào người khác lần này tự nhiên sẽ như thế quả nhiên vũ phong không lập tức trả lời chờ một nhan cầm bình tĩnh một chút liền nói nói rằng từng lao mang bọn ngươi đi ra ngoài ta liền có thể an tâm phá vòng đây các ngươi liền không nên lo lắng những kia khiêu lương tiểu sửu còn không có cách nào làm sao ta vũ phong ngôn ngữ trực tiếp cho thầy ý tứ càng hiện ra cực kỳ tự tin từng không nói gì ngay vậy kéo chính mình trong dâu hiện ra làm ra một bộ tán thưởng gián dấp nhưng mà một nhan cầm cùng thiết tuyết lan nghe vậy đều đồng dạng giật nảy cả mình thiết tuyết lan kinh ngạc nói hỏi vũ đại ca ngươi còn muốn một mình phá vòng đây, dựa vào chính mình lao ra thiết tuyết lan ngôn ngữ hiện ra không pháp tướng tin ngữ ý lại như thăm dò hỏi dò mà vũ phong không do dự chút nào lúc này liền quả quyết gật đầu lần thứ hai nói do ý của chính mình thiết tuyết lan càng thêm kinh ngạc xác nhận vũ phong ý nghĩ liền muốn lần thứ hai khuyên bảo mà lần này một nhan cầm phục hồi tinh thần lại mang theo khóc nước nở nói rằng phong ca không nên mạo hiểm rồi cùng từng tiền bối đồng thời ta không nên cùng ngươi tách ra Hả? một nhan cầm khóc nước nở để vũ phong trong lòng run lên biết được một nhan cầm lo lắng một mình phá vòng vây quyết tâm hiện ra một chút dao động lập tức đọc đến việc tu luyện của chính mình đường nhất định phải đi ngược lên trời tràn ngập khiêu chiến cùng nguy cơ lần thứ hai kiên quyết ý nghĩ của chính mình vũ phong muốn một mình phá vòng vây chứ không muốn nghỉ lại từng không nói gì kiên trì dựa vào ý nghĩ của chính mình ở ngoài tương tự đem đối đầu làm thí luyện đối tượng vượt phá vòng vây cuộc chiến sinh tử mài giữa chính mình vì vậy vũ phong trầm ngâm một chút liền nói nói rằng cầm muội tuyết lan em gái các ngươi yên tâm chỉ muốn các ngươi cùng từng lão rời đi ta liền có thể bình yên phá vòng vây các ngươi không cần lo lắng lần trước đầm lầy cuộc chiến dịch ra quy mô lớn điều động tương tự không làm sao được ta khi đó ta chỉ địa nguyên tiền kỳ có thể chiến địa nguyên trung kỳ mà thôi mà lần này ta địa nguyên đỉnh cao có thể chiến thiên cương cảnh sơ kỳ huống hồ trong thời gian ngắn bên ngoài không hẳn thiết trí chặt chẽ ta dịch dung liền có thể kiếm ra đi vũ phong nửa thật nửa giả nói rằng Quyết đại an ủi hai nữ, để hai nữ có thể yên tâm. Hai nữ vẻ mặt vẫn, Thiết Tuyết Lan cũng còn tốt chút, một nhan cầm càng hiện ra lo lắng, Vũ Phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ lại phải nói rằng, cầm muội, ngươi biết được tình huống của ta, tất nhiên muốn trực diện khiêu chiến, há có thể làm nhà âm đóa hoa, phải tự mình đối mặt tất cả, bằng không nguy cơ đồng dạng sẽ đến, càng thêm không có cách nào nói chuyện. Lần này một mình phá vòng vây, coi như một lần khiêu chiến cùng hải du, còn không phải to lớn nhất nguy cơ, tự nhiên có thể bình yên lao ra, các ngươi cũng đừng lại lo lắng. Hơn nữa, ta lần này phá vòng vây rời đi, chỉ cần xác nhận các ngươi an toàn, sẽ tìm kiếm thỏa đáng nơi. với quan đột phá thiên cương cảnh vũ phong lần thứ hai nói rằng nói thẳng chính mình xa kỳ mục tiêu đương nhiên đột phá thiên cương cảnh đối với trước mặt vũ phong tới nói đã không phải quá xa mục tiêu lần thứ năm diễn mạch cần đỉnh cấp thủy linh vật đã sớm chuẩn bị hoàn hảo tu vi đạt địa nguyên cảnh đỉnh phong luyện thể đạt đoán cốt cảnh trung kỳ chỉ cần có thích hợp thời gian cùng an toàn hoàn cảnh bên ngoài bất cứ lúc nào liền có thể lần thứ năm diễn mạch mà diễn mạch thành công liền có thể nước chạy thành sông đột phá tới thiên cương cảnh vũ phong khuyên lơn hai nữ từng không nói gì hờ hững quan Tình cơ hiện ra, trêu tức biểu hiện, Thiết Tuyết Lan đương cục mà mê, nội tâm chân thực ý nghĩ, từng không nói gì tự nhiên phát hiện một chút, thấy Vũ Phong khuyên bảo hai nữ, đều sẽ liên tưởng khác sự tình. Nhưng mà Vũ Phong nói ra bản thân chuẩn bị đột phá thiên cương cảnh, từng không nói gì thay đổi nhẹ như mây gió răng dốc, cấp thiết nói hỏi Vũ tiểu tử, ngươi muốn đột phá thiên cương cảnh, có thể có đột phá nắm một nửa cơ hội đi. Vũ Phong liếc mắt một cái một nhăn cầm, lập tức thản nhiên nói, một nhan cầm biết được Vũ Phong muốn tu luyện đến càng cao hơn cảnh, nhất định phải liều chết dĩ mạch lại nhân Vũ Phong lúc trước khuyên bảo, hiện ra quả quyết vẻ mặt nói rằng, Phong ca. ta cùng từng tiền bối rời đi ngươi không muốn lo lắng cho ta lúc trước là cầm nhi quá tùy hứng phong ca ngươi phá vòng vây thời điểm muốn thường xuyên duy trì cẩn thận bảo đảm chính mình an toàn càng muốn an tâm tu luyện không muốn quá mức lo lắng nếu như ngươi tao nộ bất ngờ cầm nhi sẽ đến cùng ngươi đừng nói ngốc nói vũ phong nói quát nhẹ lập tức nói nói rằng ta tin tưởng chính mình tất nhiên có thể chiến thắng mỗi lần hiểm ác sẽ vẫn hướng về càng cao hơn càng mạnh hơn tu luyện vũ phong dừng lại một chút thời gian ngược lại nhu tình nói rằng mặc dù ta tao nộ bất ngờ ngươi đồng dạng phải cố gắng Ngươi biết được ta không thể thả tim sự, ngươi chính là trong đó một nửa, còn có trong nhà một nửa. Cầm muội ngươi nhất định phải kiên cường, không nên để phong ca lo lắng. Vũ Phong cùng Thiết Tuyết Lan trò chuyện, cứ việc không né qua Thiết Tuyết Lan cùng từng không nói gì, nhưng mà Vũ Phong diễn mạch tình huống, chỉ có một nhan cầm có thể rõ ràng. Người hai người trò chuyện ngôn ngữ, sẽ phát hiện kỳ quái chỗ. đương nhiên, từng không nói gì cùng Thiết Tuyết Lan, đều không tính toán những thứ này. Mà một nhan cẩm đồng ý Vũ Phong một mình rời đi, Thiết Tuyết Lan liền không tiếp tục khuyên nói cớ, chỉ có thể đem lo lắng hóa làm cầu khẩn. Vũ Phong âm thầm thở một hơi, khuyên bảo hai nữ yên tâm. Quả thực dường như đại chiến một trận. cũng may đã làm cho một nhan cầm rõ ràng chính mình nhất định phải lựa chọn Thời ung dung khẩu khí vũ phong sẽ cùng từng không nói gì trò chuyện nói rõ một nhan cầm trước mặt tình huống cùng vân Chi ân đoán liên lụy cùng mình quan hệ liên lụy đem một nhan cầm giao cho từng không nói gì mà không phải làm về thủy vân cung an bài xong những việc này vũ phong đưa ra kiến nghị nói rằng lao xin mời từng lão chăm nom thật cầm hội nếu như từng lão không tốt nơi đi liền đi bắc vực thanh xuyên thành chỉ cần tiểu tử đột phá thiên cương cảnh sẽ về đông Huyền bắc vực đương nhiên tiểu tử tu luyện đột phá thời gian trước mặt còn không có cách nào dự liệu liền không có cách nào rước định gặp lại thời gian đến lúc đó lại chuyển tin liên lạc khá lắm ngươi có số mệnh bản thân lão phu tin tưởng từ ngươi từng không nói gì vỗ vô, vô vũ phong cánh tay biểu thị đối với vũ phong chống đỡ lập tức nói phong xoay một cái nói rằng đương nhiên bất luận làm sao đều muốn duy trì cẩn thận không nên cống ngầm lật thuyền thời khắc chú ý an toàn từng lao yên tâm vũ phong ôm quyền thi lễ không còn lại ngôn ngữ lại nhìn phía một nhàn cầm cùng thiết tuyết lan hai nữ tương tự không nói nữa cái khác đều ở không nói gì bên trong biểu đạt vũ phong tầm mắt cuối cùng đứng ở một nhàn cầm trên mặt hơi ngóng nhìn mấy tức thời gian liền kiên quyết xoay người hướng về xa xa mà đi vũ phong phá vòng vây ý nghĩ bên trong không lo lắng lối ra mở miệng bên trong truy kích chủ yếu lo lắng ra khẩu bắt chặt lại vì vậy vũ phong không cẩn thận tra xét ra trong miệng phòng thủ tình hình cứ dựa theo lúc trước tìm hiểu tin tức thì ẩn nút đi qua con đường dựa theo bên trong thư giãn phòng thủ rất dễ dàng xông đến lối ra mà then chốt ở tình huống bên ngoài cứ việc không có cách nào tìm hiểu bên ngoài cụ thể sắp xếp nhưng vũ phong biết được bên ngoài tất nhiên chính là đầm rồng hang hổ mà bên trong trận doanh nhỏ chỉ làm bên ngoài cố ý phóng túng sắp xếp bia đỡ đạn mà thôi nếu như ngay cả bia đỡ đạn phòng tuyến đều không cách nào xung kích đi qua sao dám xông vào đầm rồng hang hổ vũ phong tìm hiểu tin tức thì chào tới một người tiểu đội đầu mục hỏi ra tương quan tình huống liền trực tiếp đem chu diện dù sao loại kia thời điểm không cho phép chút nào nhẹ dạ nhân đầu mục chậm chạp không về dẫn dắt trận doanh nhỏ đã sớm bên trong hoang mang hừng khỏe mạnh thiết kế chút bất ngờ liền mượn thân phận hôn đến lối ra mở miệng đi vũ phong phát hiện lúc trước tự chọn làm mục tiêu tiểu đội trước mặt hoảng loạn tình hình nhất thời liền bốc lên một ít ý nghĩ dựa theo muốn biện pháp hay vũ phong trước tiên trực tiếp hiện thân đem trận doanh nhỏ toàn bộ kích thương cướp đoạt toàn bộ nhận chứa đồ mà trong đó hơn nửa người kể bên trí tử. nhất định phải ra ngoài cứu trị. Các ngươi bị lợi ích làm mê muội, bị người lợi dụng vây giết nhà ta, nhà ta vô ý tạo sát nghiệt, lần này trước hết cướp đoạt chút vật tư, nếu như lại để nhà ta nộ thấy các ngươi, coi như lấy tính mạng các ngươi thời điểm. Vũ Phong đem toàn bộ người kích thương, thu lấy nhận chứa đồ đồng thời, liền cảnh cáo nói rằng: Chưa từng dịch dung tướng mạo, nói thẳng chính mình chính là vây giết mục tiêu, Vũ Phong đầu tiên bộc lộ ra chính mình, chế tạo ra cướp giật vật tư, chuẩn bị cự kỳ ẩn nốt manh mối. Lập tức rời đi thời điểm, lần thứ hai nhẹ nhàng nói rằng: Lão đại các ngươi, lúc trước để nhà ta đã thương, tại phía tây hai dặm bên trong thung lũng. Vũ Phong cố ý nói ra tin tức, thì lại làm kế hoạch đệ nhị hoàn. Lúc trước thẩm vấn tiểu đầu mục thì tiểu đầu mục muốn cầu toàn bán mạng, nói ra mạo hiểm đội thằng bạo, chỉ có chính mình một người mới được. Vũ Phong tin chắc cái này mạo hiểm đội chỉ cần còn có người không chết, liền muốn cứu lại cái này đầu mục. Mà Vũ Phong sau khi rời đi, ngay lập tức đi tới phía tây hai dặm, dịch dung đổi hình ngụy trang tiểu đội đầu mục, chờ đợi những người còn lại đến liền trở về. Sau đó mạo hiểm kiếm ra chiến trường. Vậy thì chính là mạo hiểm, mà lại trực tiếp phá vòng vây biện pháp. Vũ Phong dịch dung chuẩn bị kỹ càng, không quá quá lâu thời gian, mạo hiểm đội tìm đi tìm đến, tìm tới trọng thương hôn mê. vũ phong giả trang đầu mục dựa theo tình thế trước mặt cái này tiểu đội người e sợ sẽ chọn đi ra ngoài đi vũ phong giả trang đầu mục để vết thương nhẹ hai người nhấc đi mà âm thầm suy tư nói nếu như đi ra ngoài thời điểm không thiên cương đỉnh cao lão quái hồn đọc quét hình chính mình dịch dùng hay là có thể dễ dàng hôn đi qua sau khi trước tình huống bên ngoài tất nhiên đã trấn thủ thiên cương đỉnh cao lão quái hướng hồ mặc dù không phát hiện chính mình dịch dùng bên ngoài trấn thủ người tương tự sẽ chăm chú bài tra tất nhiên sẽ tao nộ đại chiến may mắn hôn quá cơ hội quá nhỏ vũ phong cứ theo, để kế hoạch tiến hành tương tự làm tốt bất cứ lúc nào đại chiến chuẩn bị Chương 589, kiếm ra chiến trường. 26. Quyền thứ nhất chương 589, kiếm ra chiến trường. Vũ Phong nghĩ ra kế sách, cụ thể phá vòng vây biện pháp, liền giả mạo tiểu đội đầu mục, đồng thời để đội viên toàn bộ bị thương, chỉ có thể lựa chọn giá Hải Vương chiến trường. Cứ việc Hải Vương bên trong chiến trường, mạo hiểm giả trong lúc đó, tương tự có thể giao dịch, tương tự có thể trị thương. Nhưng mà này tiểu đội, mất đi toàn bộ nhận chứa đồ, không có cách nào lấy ra giao dịch vật tư, liền không làm pháp trị rũ thương thế. Giao dịch cần vật tư, càng nhân toàn đội bị thương, bài trừ mạo hiểm khả năng. Mặc dù quên thương thế nhân tố, Hải vương chiến trường đồng dạng càng nguy hiểm, toàn đội bị thương liền không có cách nào tự vệ. Mạo hiểm thâm sơn cùng bí cảnh, so với tầm thường thành chân tới nói, giết người đoạt bảo tỷ lệ càng to lớn hơn. Dù sao, bên ngoài mất đi sự khống chế, càng nhân vốn định tầm bảo vô hạn phóng to, càng dễ dàng giết người đoạt bảo. Mặc dù bên ngoài kiên trì chuẩn tắc người, tương tự sẽ chọn cực đoan mạo hiểm. Trước mặt toàn đội bị thương, mất đi nhận chứa đồ, cùng giao chiến linh khí, chúng ta chỉ duy trì hai phần 10 sức chiến đấu, căn bản không có cách nào mạo hiểm nữa. Mà mọi người thương thế, nhất định phải gia tăng chỉ dụ, chúng ta trước mặt lựa chọn. chỉ có thể mau chóng suất chiến trường về chúng ta đại bản doanh nhắc về vũ phong giả trang hôn mê tiểu đội đầu mục mặt khác hai cái tiểu đầu mục liền trực tiếp công khai thương nghị nhị ca nói đúng trước mặt nhất định phải đi ra ngoài bằng không mọi người chỉ có thể chờ đợi chết mặc dù chúng ta không chút nào vật tư có thể những người còn lại phát hiện chúng ta bị thương ai sẽ tin tưởng chúng ta không vật tư lúc này thì có một đội viên phụ hòa nói nhị ca nghe vậy gật gù không trực tiếp trả lời cái gì chuyển hướng một cái khác trầm tư người nói hỏi lao tam ý nghĩ của ngươi đây đi ra ngoài nhất định phải đi ra ngoài lao tam hồi đáp lập tức nói phong xoay một cái tràn ngập lo lắng ý tứ nói rằng sau khi trước chiến trường lối ra mở miệng trong ngoài tình huống mặc dù chúng ta muốn muốn đi ra ngoài tương tự không đơn giản như vậy nha nhị ca nghe vậy yên lặng một hồi trước hết trước phụ hòa người cùng với dư bảng tính đội viên tương tự trầm mặc không nói gì minh bạch lao tam lo lắng một lúc lâu nhị ca lên tiếng nói lao tam ngươi luôn luôn thiện như lửa mặc dù đại ca thức tỉnh tương tự sẽ hướng về ngươi hỏi kế ngươi có ý kiến đến gì cứ nói thẳng đi đại ca hôn mê chưa tỉnh cũng chỉ có thể chúng ta cùng các vị huynh đệ thương nghị đi ra ngoài ta tán thành đi ra ngoài Lão Tam nói nói rằng, chúng ta ở tại bên trong chiến trường, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng mà một nửa sinh tử tỷ lệ, trong đó một ít huynh đệ hội chết, một ít huynh đệ bình yên vô sự. Mà chúng ta muốn xuất chiến trường, diện với bên ngoài Đại Tông môn, chúng ta hoặc là toàn bộ bình yên, hoặc là toàn bộ tử vong. Đại Tông môn bá đạo, các ngươi đều có thể rõ ràng, tha giết lầm chớ không tha lầm, mặc dù biết rõ là sai, còn muốn coi tâm tình tình hình. Các vị huynh đệ, mọi người nói một chút ý nghĩ đi. Nhị ca lần thứ hai nói, cứ việc để mọi người tỏ thái độ, nhưng mà hết sạch lóe lên, liền bổ sung nói rằng, dựa theo Lão Tam lời giải thích. Mọi người ẩn nút bên trong chiến trường cổ, trước mặt bị thương huynh đệ càng nguy hiểm, mà vết thương nhẹ huynh đệ càng dễ dàng vỡ lạc. Mà chúng ta mạo hiểm đội, thành lập thì liền lập trí đồng sinh cộng tử, chúng ta không thể vứt bỏ bị thương huynh đệ. Lựa chọn tốt nhất coi như xuất chiến trường. Nhị ca nói tới đại nghĩa lâm nhiên, trong lòng thì lại tràn ngập ý lạnh, như không phải muốn mang ra lão đại, ép hỏi ra tiểu đội trưởng bảo, sao quản còn, còn lại đội viên? Mà trước mặt đại nghĩa, lôi kéo còn lại đội viên, chỉ muốn đi ra ngoài trận hình lớn, lúc cần thiết còn có thể làm con cờ thí dùng. Đương nhiên, nhị ca ý nghĩ, có thể giấu giếm được tầm thường đội viên, nhưng không có cách nào đã lừa gạt lao tam. Nhưng mà Lao Tam ý nghĩ làm sao, Nhị ca liền không có cách nào biết được. Nhị ca lời giải thích nói ra, lại để những người còn lại tỏ thái độ, tự nhiên không người tuyển chọn lần nút. Đầu tiên bị thương người, nhất định phải xuất chiến tràng, mà còn lại vết thương nhẹ người, nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, chỉ có thể lựa chọn xuất chiến tràng. Tình huống như vậy, Nhị ca tương đương thỏa mãn, lập tức nhìn phía Lao Tam, nói rằng, "Lao Tam ngươi thiện chí mưu, nếu mọi người đồng ý đi ra ngoài, liền không nên muốn chuyện khác, muốn cái thích hợp biện pháp để mọi người bình yên về trụ sở." "Đi ra ngoài đi. Chúng ta toàn đội tình hình, có nhất định phải đi ra ngoài nguyên lý do, mặc dù những kia đại môn đồng ý không đạo lý ngăn cản muốn lục soát liền để lục soát mọi người đến lúc đó không nên chống cự lao tam nói nói rằng hơn nữa chúng ta tao ngộ mục tiêu tập kích có thể đầu tiên hướng về đại tông môn bên trong chiến trường sắp xếp người thông báo nắm tin tức tương quan trao đổi khiến người ta đem chúng ta mang đi ra ngoài mà chúng ta xuất chiến tràng ở ngoài lại nói ra gặp tập kích tình huống cái tiêu tông môn tất nhiên sẽ an bài tra xét đã không thời gian quản chúng ta lao tam nói ra cụ thể ý nghĩ hừng biện pháp này rất tốt hướng về đại tông môn người nội bộ trao đổi chúng ta liền có thể bình yên đi ra ngoài bên trong chiến trường không cần giao chiến mà xuất chiến tràng ở ngoài đại tông môn tiền bối làm xem thường đối với chúng ta ra tay huống hồ chúng ta nói ra mục tiêu tin tức nhị ca tán thành nói rằng mua dây buộc mình a, cùng đại tông môn trao đổi vậy có chuyện dễ dàng như vậy đến lúc đó nói ra tương quan tin tức đại tông môn sẽ giết người diệt khẩu há có thể tha các ngươi bình yên rời đi vũ phong giả trang đầu mục nghe nói nhị ca cùng lao tam thương nghị trong lòng lâm thầm lắc đầu nhị ca cùng lao tam đều các hoài tâm tư nhưng mà biết được đại tông môn bá đạo cũng không biết đại tông môn nham hiểm đương nhiên vũ phong vô ý nhắc nhở cái gì này mạo hiểm đội chặn lại lối ra mở miệng. tương tự không phải vật gì tốt, mà vũ phong giả trang đầu mục, vẫn trang hôn mê chính là biện pháp tốt nhất. nhị ca cùng lão tam, vừa nhưng đã quyết định, liền không do dự nữa, này sự tình nghi sớm không nên chậm trễ. mà cái này mạo hiểm đội, đã làm cho vũ phong hoàn toàn đánh cướp, căn bản không cần thu dọn cái gì, trực tiếp liền mang đội đi ra ngoài. đương nhiên, vết thương nhẹ đỡ lấy trọng thương, một ít càng cần phải nhẫn đi. nhị ca cùng lão tam, không từ bỏ mỗi người, tương tự cùng vũ phong kế hoạch tương đồng, những này bị thương người chính là cái này tiểu đội rời đi cướp. dù sao, nếu như một nhánh hoàn hảo đội ngũ đi ra ngoài thẩm tra càng chặt chẽ. Còn không có cách nào nói rõ đi ra ngoài nguyên do. Tiểu đội này vị trí, cách lối ra khoảng chừng hơn 10 dặm dáng vẻ, mà càng tới gần lối ra, mở miệng, chặn lại một ít tiểu đội càng mạnh hơn, cứ việc toàn bộ không phải đại tông môn, đều làm trận doanh nhỏ địa đỡ đạn, nhưng mà đồng dạng không thể xem thường, đặc biệt là này chi bị thương đội ngũ, căn bản không chống lại tư bản. Đương nhiên, Nhị ca cùng Lao Tam, đương nhiên sẽ không cường thế đi ra ngoài, tao ngộ chi thứ nhất chặn lại đội ngũ thì, Lao Tam liền đứng ra nói rằng, chúng ta tao ngộ nghi giống mục tiêu, bây giờ toàn đội bị thương, đã hướng về Thiên Vương các truyền tin, liền muốn đi tới báo cáo tin tức. Thiên Vương các cùng dịch ra chính là lần này vây giết chủ trận doanh, lúc trước liền chuyển ra quá treo giải thưởng. Cứ việc một số trận rất nhỏ, sinh ra may mắn ý nghĩ, lúc đó không để ý treo giải thưởng, nhưng cái này tiểu đội lần này liền rất tốt mượn Thiên Vương các thế. Đồng thời, Nhị ca đứng ra nói rằng, chúng ta tao ngộ lại chiến. Trước mặt vật tư hoàn toàn biến mất, các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hoàn toàn không chút nào ý tứ. Mà chúng ta cứ việc bị thương, nhưng thật muốn liều mạng tương chiến, mọi người cũng đừng nghĩ kiếm lợi. Nhị ca cùng lão Tam hai người, một người mượn Thiên Vương các thế, một người đóng giả Liều mạng Tam lang, lại còn coi chặn đường người giò dẫm, một đường tao ngộ nhiều lần chặn lại. đều thuận lợi thông qua hải vương chiến trường ra trong miệng chấn thủ mấy cái đại tông môn lao quái trong này liền bao hàm thiên vương các, cùng ngay trạch dịch ra người hả là tên kia sắp sửa lúc chạy đến vũ phong lặng lẽ chú ý tình huống bên ngoài phát hiện bên trong chặn lại người chính là lúc trước xuất hiện vụ ẩn đảo hải vực người hiển nhiên tra xét vụ ẩn đảo hải vực không chút nào thu hoạch liền chuyển chiến lối ra chặn lại kỳ thực nếu như không vũ phong sự kiện e sợ mọi người tra xét then chốt còn tập trung ở vụ ẩn đảo cùng chiến thừa ti mang cứ việc vụ ẩn đảo biến mất mấy ngày cha xét không chút nào thu hoạch mọi người cảm thấy thiên cơ minh chuyển ra tin tức có vẻ như không phù hợp tình huống thực tế nhưng mà không người biết được vũ phong thu được long tượng luyện thể thuật này viễn cổ đệ nhất luyện thể công pháp liền có thể làm hại vương chiến trường đại biên cố không quan hệ vụ ẩn đảo biến mất chỉ vì hoàn chỉnh long tượng luyện thể thuật tương tự chính là nghịch thiên cấp bậc công pháp đương nhiên này cùng thiên cơ minh thôi diễn sự thực không giống mà khi thiên cơ minh gây ra một lần ô long sự kiện mà vũ phong Hiền thần dựa vào ba khối đỉnh cấp linh vật hấp dẫn đem các đại tông môn tầm mắt rời đi hình thành trước mặt phong tỏa cửa ra tình huống chính là các ngươi đang mạo danh Thiên Vương Các. Mượn danh Nghĩa Thiên Vương Các đi danh. Nhị ca cùng lão tam còn không dẫn dắt tiểu đội đi vào, Thiên Vương Các lao ra hỏa, đã trước tiên ninh đón hỏi dò, cứ việc dáng người hơi cao, nhưng mà trong đó khát cầu, hiển nhiên được biết một ít tin tức. Đúng là chúng ta yêu cầu thấy Thiên Vương Các tiền bối, mà mượn danh Nghĩa Thiên Vương Các đi danh, đúng là bất đắc dĩ biện pháp, chỉ có Thiên Vương Các đại danh, có thể làm kinh sợ còn lại bọn đạo trích. Lão tam nói nói rằng, đồng thời Lơ đáng nhị hót, nâng lên Thiên Vương Các danh vọng. "Ừm. Các ngươi đã có việc bẩm báo, liền tạm thời bất luận các ngươi mạo danh chi tội, liền cái gì sự tình cứ việc nói thẳng đi." thiên vương các lao gia hỏa đã tương đương cấp thiết vẫn giả ra cao nhân phong độ tiền bối chuyện này lao tam trần chờ một chút mịt mờ nhìn phía lối ra mở miệng phụ cận ẩn nút trấn thủ dư lao quái lập tức quả quyết nói rằng tiền bối tiểu đội chúng ta lần này tổn thất lớn chuẩn bị đi ra ngoài tính dưỡng chúng ta nguyện vô điều kiện bẩm báo vũ phong tung tích còn xin tiền bối mang chúng ta đi ra ngoài hả thiên vương các lao quái chờ mong trung đẳng tới đây dạng ngôn ngữ nhất thời có chút tức giận gián dấp lập tức thấy tiểu đội tình huống tra xét toàn bộ người đều không linh khí cùng nhận chứa đồ thực tế đã tin tưởng này tiểu đội lúc trước Bạo danh nói ra một chút tin tức, lại phát hiện trong bóng tối còn lại tông môn lão quái, cứ việc ngại Thiên Vương các danh trước, không trực tiếp đi ra ép hỏi tin tức, nhưng mà cơ bản hồn đọc bao trùm, chỉ cần địa nguyên đỉnh cao lão tam nói thẳng ra tương quan tin tức, tất nhiên không có cách nào giấu giếm được Thiên Cương lão quái. Thiên Vương các lão ra hỏa, hơi trầm ngâm một chút, liền nói nói rằng, lão phu có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi nhất định phải rất bằng hàng giao, nếu như nói ra nửa câu hư nói, các ngươi cái này tiểu đội liền không tồn tại cần phải. Tiền bối yên tâm, chúng ta không dám lừa gạt, như không phải tao nộ tập nhân vũ ngọn, tại sao lại như vậy chật vật? lao tam lần thứ hai bảo đảm nói ừ trực tiếp theo lão phu đi ra ngoài tuyệt đối đừng muốn dở cho gian lão ra gia hỏa hừ lạnh nói đồng thời không quản trong bóng tối lao quái liền mang này tiểu đội hướng về lối ra mở miệng mà đi liền dễ dàng như vậy vũ phong giả trang đầu mục để hai cái đội viên dơ lên đi ở tiểu đội trung gian vị trí phát hiện lao tam dễ dàng như vậy liền để thiên vương các lão quái đồng ý dẫn dắt tiểu đội đi ra ngoài nhất thời sinh ra nghi hoặc ý nghĩ vương lao quái ngươi này có ý gì Tặc nhân vũ ngọn chính là ta dịch ra mỗi người những người này biết được tin tức nên giao cho chúng ta dịch ra Quả nhiên. thiên vương các lao gia hỏa muốn dẫn tiểu đội đi ra ngoài thì liền bốc lên chặn đường ra hỏa thì ra là như vậy này thiên vương các lao quái biết được lối ra mở miệng bên trong mặt lượng, muốn né tránh dư lao quái tự nhiên sẽ đồng ý lao tam yêu cầu lúc trước cấp thiết hỏi dò, chỉ vì xác nhận chân thực cùng tiềm thức chờ mong vũ phong thầm nghĩ mở ra nghi ngờ trong lòng nhưng mà thiên vương các lao quái làm như vậy vũ phong càng rõ ràng bên ngoài chặn lại trận doanh mạnh mẽ dịch lao quái có cái gì mọi người đi ra ngoài nói ngươi muốn cùng lao phu khoa tay chỉ có thể tiện nghi những người còn lại Cửa ra này bên trong, mỗi cái tông môn đều một vị thiên cường, tùy tiện cái kia hai cái giao chiến, đều sẽ làm những người còn lại làm ngư ông. Thiên vương các lão quái nói rằng, lập tức liền không quản dịch ra lão quái, trực tiếp dẫn dắt này duy nhất chi tình tiểu đội, bước ra Hải Vương chiến trường lối ra, mở miệng. Nếu như ngài cảm thấy vong không sai liền nhiều chia sẻ bốn chạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 590, Đoạn mệnh trốn mất dép. 26. Quyển thứ nhất chương 590, Đoạn mệnh trốn mất dép. Hải Vương chiến trường, dù sao không phải thiên nhiên bí cảnh, nhân kịch liệt giao chiến mà sinh, liền có tính là thủ. liền nói thiên nhiên bí cảnh Thông thường có độc lập quy tắc, ra vào chủ yếu dựa vào truyền thống. Mà Hải Vương chiến trường nhân giao chiến vỡ vụn mà thành quy tắc có tính đặc thủ, mà không phải hoàn toàn độc lập. Bên trong cùng bên ngoài liên quan, so với thiên nhiên bí cảnh càng mạnh hơn. Hải Vương chiến trường xuất nhập cảng dựa vào một cánh cửa ánh sáng cách ly, mà không phải truyền thống đường núi. Xuất nhập cảng cánh cửa ánh sáng đại thể hơn 30 trượng rộng, hơn 20 trượng cao, tương đương hùng vĩ. Mà bên ngoài cùng bên trong đều hiện ra tương đồng cảnh tượng, qua môn bối cảnh chính là một mặt vách núi, lại như sử dụng kiếm bổ ra đến dáng vẻ. Vũ Phong giả trang đầu mục tiểu đội, vẹn vẹn hai mươi mấy người mà thôi. có thể một lần thông qua quan môn, dĩ nhiên là đồng thời đi ra ngoài, phòng bị dư lao quái chặn lại thẩm vấn. mà vũ phong lúc này phát giác trong miệng, vẻn vẹn tám cái thiên cương lão quái, nếu như một mình đến đây, vọt thẳng kích phá vòng đây, tương tự có thể lao ra quan môn. đương nhiên, vũ phong rõ ràng tình huống như vậy, làm mạnh mẽ xông tới thì sẽ bại lộ. hiện nay xen lẫn trong trong tiểu đội, còn không bộc lộ ra chính mình, tình huống càng tốt hơn một chút. ra trong miệng, liền tám cái lao quái chặn lại, vũ phong trong lòng bước lên chút ý nghĩ, âm thầm suy tư nói, liền tám cái thiên cương lão quái chặn lại rộng ba mươi trượng cánh cửa ánh sáng, đến tận cùng là cố nghi trợ. vẫn là nhân viên không toàn bộ đúng chỗ đã đi qua ngũ này trung vực một ít tông môn tất nhiên có thể nhanh chóng đến đây hướng hội nhân vụ ẩn đảo biến cố sớm đã có lượng lớn lão quái tiến vào hải vương chiến trường cha xét như vậy suy đoán tới nói càng to lớn hơn khả năng cố bày nghi trận bên ngoài tất làm đầm rồng thang hồ vũ phong càng thêm cẩn thận nhưng mà lơ là một nhân tố lúc trước trong vòng năm ngày hoàn toàn không hiện thân đi ra trừ chiến trường xuất nhập cảng thiết trí chặn lại phòng tuyến ở ngoài tương tự có một ít lão quái ở bên trong chiến trường bộ lục soát nhân an bài như thế dĩ nhiên là phân tán một số nhân mã bằng không sao lại chỉ có 8 cái lão quái. còn khoan dung trận do nhỏ đội ngũ nhỏ trận lại cứ việc để những này đội ngũ nhỏ làm con cờ thí nhưng mà thật muốn nhân viên sung túc thì các đại tông môn chỉ sẽ tin tưởng chính mình người đương nhiên ra trong miệng trận lại sát thực nhân thiếu người viên phân tán hướng về bên trong cha xét mà ra khẩu bắc diện trận lại thì lại hoàn toàn không để sót mỗi khi có người xuất chiến trạng sẽ cẩn thận bài tra còn đối với không bối cảnh liền hội chữ giết sai không dung tha bệnh làm thiên vương các lao ra hỏa dẫn dắt tiểu đội toàn bộ người xuất hiện ở quang môn ở ngoài thời điểm lúc này liền đưa tới lượng lớn người chú ý phô trương thật lớn Vũ Phong đóng giả hôn mê, phát hiện trong bóng tối tình huống nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy quang môn phụ cận, nào đó mấy cái tông môn nhân viên phụ trách bài tra ra vào nhân viên đại khái để chống hơn trăm triệu tích đối lập tương đối rảnh rỗi rộng. Nhưng mà này quyết không phải bên ngoài chặn lại trận hình, chỉ thấy ngoài trăm trượng, lượng lớn địa nguyên cảnh lôi ra ba đạo phòng tuyến dòng dã quá mấy ngàn địa nguyên cảnh, mà ba đạo phòng tuyến bên ngoài liền chính là các đại tông môn trụ sở chấn thủ các tông môn thiên cương cảnh lão quái quan trụ sở liều vải cùng trụ sở cờ xí đông huyền 10 đại thế lực ngày trạch dịch ra đều đã tới tể, liền vì là chặn lại chính mình. điều động như vậy cường sức mạnh, khoan hãy nói bên trong lục soát, coi là thật để ý mình nha. Vũ Phong Âm thầm thở dài, mà vẫn đóng giả hôn mê ráng dấp. Lão Phu Thiên Vương các vương bá ngày, các ngươi muốn lục soát sao? Thiên Vương các lao ra hỏa, khách khí diện bài cha người, muốn đi qua tra hỏi thân phận, lúc này liền nói quát chói tai, để ép bài cha nhân viên. Vương trưởng Lao xin mời thứ lỗi, thứ chúng ta quen thuộc gây ra, không chú ý Vương trưởng Lao đi ra. Thiên Vương các một vị đệ tử đứng ra ôm quyền nói rằng, còn lại tông môn người phụ trách, tương tự mau mau ôm quyền nói xin lỗi. Ừ. Vương lão lập tức vọng quá tiểu đội một chút, những này chính là lao phu người, muốn dẫn tiến vào thiên vương các trụ sở, toàn bộ các ngươi tránh ra. Vương lão quái nói xong, liền thô bạo dẫn dắt tiểu đội, đi tới thiên vương các trận doanh. Các tông môn trận doanh, phong tỏa phía ngoài xa nhất, nơi ba đạo phòng tuyến ở ngoài, đến lúc đó chính mình vừa vặn thoát đi. Trang hôn mê vũ phong, từ lâu hồn đọc bên ngoài, tra rõ đại thể tình huống, đồng thời âm thầm thỏa mãn, lần này còn may là kiếm ra đến, bằng không rất khó lao ra ba đạo phòng tuyến. Mà thiên vương các vương lão quái dẫn dắt, tiểu đội hai mươi mấy người thuận lợi thông qua phòng tuyến, đi tới thiên vương các trận doanh. trang hôn mê vũ phong đột nhiên sinh ra một luồng nguy cơ ý thức bỗng nhiên cảnh giác thầm nghĩ lẽ nào thiên vương các thật muốn ép hỏi ra tin tức liền đem này tiểu đội chu diện hừm khả năng này rất lớn không nói thiên vương các bá đạo liền nói thiên vương các được biết tin tức tất nhiên sẽ đem tiểu đội diệt khẩu huống hồ này tiểu đội vẹn vẹn cùng mục tiêu giao chiến hoàn toàn không còn lại manh mối càng sẽ làm thiên vương các coi làm lừa dối không đúng không đúng vũ phong nghĩ ra thích hợp khả năng lập tức lại chính mình đem lật đổ âm thầm suy tư nói này nguy cơ chủ yếu châm đối với mình nếu như này thiên vương các trận doanh, có thiên cương cảnh định phong quái, chỉ cần hiện thân thẩm vấn. chính mình sẽ bại lộ ý nghĩ này nô ra vũ phong toàn thân bỗng nhiên căng thẳng tâm thần hoàn toàn cảnh dắt lên cứ việc có thể chu sát thiên cương sơ kỳ nhưng nhất định phải một đối một giao chiến mà cái này tông môn trận danh mỗi cái tông môn mấy thiên cương láo quái khoan hay nói trong đó đỉnh cao nhất định phải thích hợp thời gian chính mình trước tiên chủ động phá vòng vây lao ra chính mình vận chuyển linh nguyên dựa vào tứ hải du long thân pháp thân tốc có thể so với thiên cương cảnh sơ kỳ mà lại thêm luyện thể tu vi vận chuyển thất tinh bộ bay nhanh thân tốc có thể so với địa nguyên đỉnh cao nếu như hai chủng được thêm làm có thể sử dụng có thể so với thiên cương trung kỳ thân tốc chính mình có vụ ẩn đảo bên trong, cầm cố linh nguyên thì luyện tập, làm có thể hoàn hảo phối hợp, sử dụng có thể so với thiên cương cảnh trung kỳ thân tốc. chỉ có đáng tiếc long kỳ bây giờ vẹn vẹn tam giai đỉnh cao, lúc trước do bí cảnh đi ra, không có cơ hội để long kỳ đột phá, vẫn áp chế tu vi, trước mặt thân tốc chỉ tương đương tứ giai trung kỳ, đối với sự giúp đỡ của chính mình khá nhỏ a. vũ phong phân tích tự thân, có thể lợi dụng một ít tình huống, lập tức lần thứ hai thẩm nghĩ, những này tông môn láo quái bên trong, tất nhiên có thiên cương trung kỳ, thiên cương hậu kỳ, thậm chí thiên cương đỉnh cao, mình muốn bình yên thoát đi, nhất định phải muốn cướp đoạt cơ hội, đầu tiên lôi ra một khoảng cách nhỏ. mà chính mình thoát đi con đường tương tự lựa chọn hải vực, chính mình thân ở vị trí, Lý Đông Hải ước 2.000 dặm dáng vẻ, chính mình nhất định phải bảo đảm này 2.000 dặm bên trong sẽ không để cho người đuổi theo dây dưa, muốn trực tiếp trốn vào trong vùng biển. Vũ Phong thầm nghĩ, may là Hải Vương chiến trường vốn là vị nơi cạnh biển, mà nhập khẩu nơi cùng cạnh biển chỉ cách xa nhau 2.000 dặm khoảng cách. đương nhiên, này 2.000 dặm không phải cự ly ngắn, nhưng mà so với lục địa vô hạn chế lưu vong, này 2.000 dặm liền cho Vũ Phong hy vọng tiểu đội theo vương lao quái. Đi tới Thiên Vương Các trận doanh, rất nhanh sẽ thông qua ba đạo phòng tuyến, cách Thiên Vương Các trận doanh, khoảng chừng hơn trăm trượng dáng vẻ, Vũ Phong liền làm thật phá vòng vây chuẩn bị. Làm cách đạo thứ ba phòng tuyến, cùng Thiên Vương Các trận doanh, các khoảng cách 50 trượng thì, Vũ Phong đột nhiên từ căng cứu thương bên trong lao ra, không do dự chút nào nhằm phía mặt đông. Người nào? Làm Vũ Phong lao ra hơn 30 trượng, dẫn đường Vương lão em mới phản ứng được, lúc này liền trợt quát lên. Thiên Vương Các bước hỏi chúng ta, liền muốn giết người gì Vũ Phong không dịch dung trở về, duy trì tiểu đội đầu mục dáng vẻ, thoát đi đồng thời quát to. Hứng! Tiểu đội hơn 20 người đột nhiên vẻ mặt đại biến lão tam cùng nhị ca nghe vậy liên tưởng trong đó tình huống nhất thời cho rằng thiên vương cấp có to lớn khả năng sẽ đối với mình này tiểu đội diệt khẩu nhất thời sinh ra hoang mang cầu sinh niệm đầu mà không ngẫm nghĩ lao đại vì sao đột nhiên thoát đi càng không suy nghĩ lao đại thật giả cháy mau nhị ca tiềm thức kêu to đồng thời chính mình đã lao ra lão tam phát hiện một tia chỗ không bình thường nhưng mà thế cuộc nhanh chóng hỗn loạn để cho không thời gian suy tư chỉ có thể theo đại lưu thoát đi được phát hiện mặt sau tiểu đội đột nhiên tứ tán thoát đi vũ phong âm thầm khen hay tình huống như vậy tất nhiên có thể thế phân tán chú ý Tắc tử. muốn chạy trốn, thiên vương các vương lão quái lần đầu gặp gỡ tiểu đội hỗn loạn thì hiện ra một chút chần chở, lập tức liền khóa chặt vũ phong, hết tốc lực hướng về đội theo ra đi. mục tiêu xuất hiện, mà bên này biến cố cùng tiểu đội tứ tán thoát đi, nhất thời kinh động thiên vương các trận doanh cùng ngoại vi đạo thứ ba phòng tuyến, thiên vương các trong trận doanh thiên cương lão quái lao nhanh ra tra xét tình huống, mà đạo thứ ba phòng tuyến địa nguyên đỉnh cao thì lại nhanh chóng vi hướng về tứ tán tiểu đội. mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, này biến cố ảnh hưởng, nhanh chóng hướng về bốn phía lăng ra kinh động còn lại trận doanh thiên cương lão quái lần lượt lao ra tra xét, thiên cương lão quái hồn độc.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 làm mạnh mẽ xông tới thì sẽ bại lộ hiện nay xen lẫn trong trong tiểu đội còn không bộc lộ ra chính mình tình huống càng tốt hơn một chút ra trong miệng liền tám cái lao quái chặt lại vũ phong trong lòng bước lên chút ý nghĩ âm thầm suy tư nói liền tám cái thiên cương lao quái chặt lại rộng 30 mươi trượng cánh cửa ánh sáng đến tận cùng là cố bảy nghi trận vẫn là nhân viên không toàn bộ đúng chỗ đã đi qua ngũ ngày, trung vực một ít tông môn tất nhiên có thể nhanh chóng đến đây Hướng hộ nhân vụ ẩn đảo biến cố sớm đã có lượng lớn lao quái tiến vào hải vương chiến trường tra xét như vậy suy đoan tới nói càng to lớn hơn khả năng cố bảy nghi trận bên ngoài tất làm đầm rồng hang hổ.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 Lượng lớn địa nguyên cảnh lôi ra ba đạo phòng tuyến, dòng giã quá mấy ngàn địa nguyên cảnh, mà ba đạo phòng tuyến bên ngoài liền chính là các đại tông môn trụ sở, chấn thủ các tông môn thiên cương cảnh lão quái, quan trụ sở lều vải, cùng trụ sở cờ xí, đông huyền mười đại thế lực ngay trạch dịch ra đều đã tới tề, liền vì là chặn lại chính mình, điều động như vậy cường sức mạnh, khoan hãy nói bên trong lục soát, coi là thật để ý mình nha. Vũ Phong Âm thầm thở dài, mà vẫn đóng giả hôn mê giả dấp. Lão Phu Thiên Vương các vương bá nhảy, các ngươi muốn lục soát sao? Thiên Vương các lao ra hỏa, khách khí diện bài tra người, muốn đi qua tra hỏi thân phận, lúc này liền nói quát chói tai.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 Cùng ngoại vi đạo thứ 3 phòng tuyến, Thiên Vương cắt trong trận doanh Thiên Cương lão quái, lao nhanh ra tra xét tình huống, mà đạo thứ 3 phòng tuyến địa nguyên đỉnh cao thì lại nhanh chóng vi hướng về tứ tán tiểu đội. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nay biến cô ảnh hưởng, nhanh chóng hướng về bốn phía lang hăng ra, kinh động còn lại trận doanh Thiên Cương lão quái, lần lượt lao ra tra xét. Thiên Cương lão quái hồn độc, có thể tra xét 500 trượng, đến 1000 trượng bên trong phạm vi, rất nhanh sẽ phát hiện truy kích Vương lão quái, cùng vội vàng thoát đi Vũ Phong. Những này Thiên Cương lão quái, tự nhiên có thể phân rõ chủ yếu mục tiêu, hướng hộ Vũ Phong hết tốc lực chạy trốn, hoàn toàn không che giấu địa nguyên đỉnh cao tu vi. cùng xa mạnh hơn nhiều địa nguyên đỉnh cao khí thế. đáng chết, những người này đi ra thật nhanh. Vũ Phong không bên ngoài hồn đọc cha xét, hướng hồi trước mặt lao ra khoảng cách, hồn độc cha xét hiệu quả rất ít. nhưng tiên cương cảnh lao quái khí thế, lại như buổi tối lồng đèn lớn, Vũ Phong đồng dạng có thể nhận ra được, nhất thời thì càng thêm lo lắng. Vương Lão Quái truy ở phía trước nhất, cùng mình cách xa nhau hơn trăm trượng, người phía sau còn nơi hai ngoài trăm trượng. chính mình không nên dây dưa giao chiến, hết tốc lực một lòng thoát đi, liền có cơ hội vọt vào hải vực. Vũ Phong thẩm nghĩ, nhất thời thu liêm tâm thần, không quản truy kích tình huống, hết tốc lực hướng về hải vực nơi thoát đi. đương nhiên. Vũ Phong không quản mặt sau tình huống, cũng không phải là đem phía sau lưng để cho kẻ địch. Chỉ vì âm thầm quyết ý, suy tư nói, duy trì hơn trăm trượng khoảng cách, chính mình đừng lo viết công, trừ phi có thiện cung tiên thuật. Mà một khi khiến người ta truy tiến vào ngũ trong vòng mười trượng, chính mình nhất định phải né tránh. Đến lúc đó chỉ có thể sử dụng phá không thiểm. Vũ Phong trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, liền một lòng duy trì hết tốc lực trốn, không lại quản truy kích tình huống. Mà cách làm như thế, mơ hồ lại để cho thân hình tăng nhanh nửa phần. Lúc trước dựa vào luyện thể năng lượng sử dụng thất tinh bộ. Cùng linh nguyên vận chuyển sử dụng tứ hải du long liền tương đương thiên cương trùng kỳ thân tốc, này lần thứ hai tăng nhanh nửa phần liền hoàn toàn tương đương thiên cương trùng kỳ thân tốc. Nhưng mà thân tốc tăng nhanh, vũ phong không chút nào phát hiện, lúc này chỉ có thể đoạt mệnh lao nhanh. Liền như vậy toàn tâm hết tốc lực nỗ lực, vũ phong vô ý thức tiến vào một loại nào đó đặc thù trạng thái. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 591, thân pháp linh ngộ, chương 591, thân pháp linh ngộ. Hai mươi quyển thứ nhất chương năm thân pháp linh ngộ, vũ phong trạng thái đặc thù, tự thân hoàn toàn không ý thức, càng không phát hiện chút nào. mà truy kích vương lão quái, phát hiện thế biến hóa, có chút một chút kinh ngạc, tương tự không đưa tới chú ý. Người bình thường nỗ lực, nhanh nhất có thể đạt mỗi thứ ba 4 trượng, theo để mỗi đại cảnh hai lần tăng dần, đệ ngũ cảnh thiên cương chuẩn kỳ, hết tốc lực nỗ lực đỉnh phong, liền có thể đạt mỗi tức trăm trượng thân tốc. Cứ việc này cao nhất thân tốc, thực tế rất khó đạt đến, linh nguyên liền không có cách nào chống đỡ. Nhưng mà Vũ Phong trước mặt hết tốc lực, liền có thể đạt mỗi tức 30 trượng, có thể kéo dài duy trì mỗi tức 20 trượng, nếu như đối mặt cùng cảnh truy kích, sớm đã đem người kéo đến không còn bóng. Nhưng mà, Thiên Vương các vương lão quái tương tự duy trì tương đương thân tốc, liền mơ hồ chậm một chút hứa mà thôi, truy trốn duy trì hơn trăm trượng, mà còn lại truy kích người, trong đó thiên cương cảnh đỉnh phong có thể sử dụng càng nhanh hơn thân tốc, chỉ cần mỗi tức nhanh một trượng, liền có thể rất nhanh truy kích giao chiến. các tông môn đều ra một vị thiên cương đỉnh cao, từng người kiềm chế lẫn nhau bên trong, đều không sử dụng đỉnh cao hết tốc lực, duy trì vương lao quái trăm trượng, cùng vũ phong hai trăm trượng khoảng cách, tình huống như vậy, tự nhiên do thiên vương các lao quái chủ đạo, lao quái môn từng người kiềm chế lẫn nhau, không ai trước tiên xung kích này ngậm thừa nhận quy củ. tự nhiên tình huống như vậy, liền để vũ phong cơ hội thoát đi càng to lớn hơn. lại trạng thái bên trong bỏ qua nửa khắc thời gian vũ phong chậm rãi khống chế ý thức nhất thời ngơ ngác cả kinh thầm nói lúc trước thời gian chính mình xảy ra chuyện gì duy trì hết tốc lực xung kích hoàn toàn bản năng đi tới vũ phong suy tư thời điểm thân tốc liền hàng chậm một chút vương láo quái xem thời cơ gia tốc nhanh chóng rút ngắn hơn 20 mươi triệu biến hóa này đem vũ phong thức tỉnh phát hiện chính mình lúc này muốn duy trì toàn tâm hết tốc lực không cho phép chút nào phân tâm nhất thời lần thứ hai tăng nhanh thân tốc hả xảy ra chuyện gì làm lần thứ hai gia tốc mấy tức trở về hết tốc lực còn duy trì gia tốc vũ phong thì càng thêm kinh ngạc vũ phong duy trì gia tốc vẫn thêm đến cực hà thì phát hiện chính mình thân tốc so sánh lúc trước muốn tăng nhanh hai phần tứ hải du long thân pháp đại thành thân như du long thêm đến cực tốc thì vũ phong liền phát hiện chính mình thân pháp hiện ra đến biến hóa tứ hải du long chính là thân pháp cùng thuộc về chiến kỹ kỹ xảo một loại vũ phong sơ học thời điểm tương tự dựa vào diễn võ giám cơ bản không phải sao công phu liền trực tiếp học được mà sau đó lưu vong cùng có ý thức lĩnh ngộ đã đạt tiểu thành cảnh giới tiểu thành cảnh giới sau tích lũy mãi cho đến tiểu thành đỉnh cao lại gặp phải kỹ xảo lĩnh ngộ bình cảnh. không lĩnh nộ ra càng sâu nội dung quan trọng liền vẫn kẹp lại không trước mà lần này lưu vong dĩ nhiên vô ý thức trực tiếp liền vọt vào đại thành chi cảnh quả thực chính là niềm vui bất ngờ vũ phong không thời gian chậm rãi càng nộ lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp sâu sắc thêm thân pháp độ thuần thục trực tiếp duy trì hết tốc lực thoát đi trong nháy mắt vũ phong thân tốc lần thứ hai tăng nhanh lại như hóa thân du long như thế đương nhiên thân tốc ngoại tại thể hiện vũ phong chính mình không có cách nào phát hiện chỉ chăm chú cảm nhận nội tại tình hình chỉ có biết được chính mình kỳ thực biến hóa mà truy kích vương lão quái chú ý vũ phong gia tốc thời gian liền đặc biệt lưu ý âm thầm thêm một cái kính truy kích duy trì không truy thất còn có thể bất cứ lúc nào công kích khoảng cách dù sao vương lão quái không trực tiếp công kích chủ yếu nhân mặt sau tiếp theo mà đến chính kiểm chế lẫn nhau lão quái môn thiên vương tất khá là cường thế trừ vương lão quái ở ngoài còn có hai cái thiên cương lão quái một trung kỳ một đỉnh cao như vậy trận danh tự nhiên so với còn lại tông môn cường còn lại tông môn đều chỉ đuổi theo ra hai người một người khác còn chặn lại bên trong chiến trường biết được tình huống thời gian muốn chậm một bậc vương lão quái chính là trực tiếp dẫn đường đi ra Cứ việc Thiên Vương cắt trận doanh khá mạnh, nhưng mà mánh hổ không chịu nổi đàn sói, nếu như thật muốn trở mặt giao chiến, cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn, Thiên Vương cắt sẽ đưa tới thống nhất đối địch. Chính là bởi vì duyên cơ như vậy, mà sau lão quái môn kiểm chế lẫn nhau, Vương lão quái đồng dạng không khẩn cấp công kích. Mà sau lão quái, duy trì một phạm vi nhỏ cân bằng, mà thêm Vương lão quái truy kích Vũ Phong thì lại làm toàn cục cân bằng. Vương lão quái truy kích Vũ Phong vốn là làm một khá nhỏ cân bằng, nếu như cái này cân bằng bị đánh vỡ, sẽ rút dây động rừng, đánh vỡ toàn cục cân bằng. Vì vậy, lúc trước truy kích bên trong, Vương lão quái bảo lưu một chút, tự tin còn có thể tìm cơ hội. bất cứ lúc nào đối với Vũ Phong công kích, đem Vũ Phong cả lại. Nhưng mà, Vũ Phong mới vừa giảm tốc độ một chút, lại đột nhiên gia tốc, trực tiếp tăng nhanh 2 phần, đã bức ra Vương lão quái hết tốc lực. Vũ Phong làm thanh thân tốc tình hình, biết được chính mình thân tốc biến nhanh duyên cớ, liền lần thứ 2 thêm đến tốc tốc, lại lúc trước cơ sở trên, lần thứ 2 tăng nhanh phân tốc độ, tương đương ở nguyên tốc cơ sở trên, tổng cộng tăng nhanh thân tốc 3 phần. Tình huống như vậy, Vương lão quái đã không có cách nào khống chế, đừng nói rút ngắn khoảng cách công kích, duy trì lúc trước khoảng cách cũng đã không có cách nào làm được, khoảng cách bị càng kéo càng lớn. Vương Lão Quái sốt sắng, đã không lo được toàn cục. Lúc này nổi giận quá to, Tạ Tử, Hưu muốn trốn khỏi, bỏ tay chịu chói. Trong nấy mắt, mặt sau truy kích Lão Quái, toàn bộ tâm thần căng thẳng. Lúc trước truy kích ra tốt thì, đã chú ý Vũ Phong cùng Vương Lão Quái tình huống, mà Vương Lão Quái quát tầm đi ra, không thể nghi ngờ liền tiết ra bản thân nội tình, tất nhiên không có cách nào duy trì truy kích, chuẩn bị muốn động thủ dấu hiệu. Tình huống như vậy, những người còn lại đương nhiên phải cân nhắc, làm tốt tiến thối chuẩn bị. Mà đối mặt ba khối đỉnh cấp linh vật, mà còn truy kích thời gian lâu như vậy, tất nhiên sẽ chọn tiến vào, mà sẽ không cam lòng thối lui. Tạ Tử, Hưu trốn. vương lao quái quát tầm đi ra chỉ quá hai tức thời gian thiên vương các một vị khác lao quái liền tiếp theo quát tầm truy kích mà người này tức là thiên cương cảnh định phong lao quái dựa theo thiên vương các ý nghĩ nếu cân bằng đã bị đánh vỡ liền muốn cướp giật tiến cơ trước đem linh vật cướp được lại linh vật ở vũ phong trong tay các đại tông môn sẽ hào không e rẻ cướp giật nếu như linh vật ở thiên vương cắt trong tay còn lại tông môn muốn cướp giật liền phải cố gắng cân nhắc trong này tính chất hoàn toàn khác nhau mà lúc sớm nhất các Lão quái truy kích liền hồn đọc tra xét vũ phong không phát hiện mang theo nhận chứa đồ không xác định linh vật thả ở nơi nào Truy kích càng không phải trực tiếp truy sát, chủ yếu còn làm tướng không chế lại. Lần này quyết ý cướp đoạt linh vật, đối với Thiên Vương Các tới nói, liền đối lập khá là mạo hiểm. Điều này cũng chính là lúc trước Thiên Vương Các kiểm chế khắp nơi, mà không muốn đánh vỡ cân bằng duyên cớ. Thấy Thiên Vương Các lao quái như vậy, Dư Lão quái đồng dạng là cáo giả, không một đơn giản ra hỏa, một cái khác tông môn lão quái, liền trực tiếp hô, Vũ Phong, giao ra linh vật, ngươi có thể bình yên rời đi, không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên Vương Các cùng Vũ Phong có cửu oán, ngày trạch dịch ra cùng Vũ Phong có oán, mà còn lại tông môn chỉ muốn cướp đoạt linh vật, từng người sách lược trung tâm. thì sẽ không hoàn toàn tương đồng Ngay trạch dịch ra dù sao không phải đỉnh cấp thế lực lúc này còn không trực tiếp lộ đầu găng chống đỡ đông huyền mười đại thế lực dịch ra còn muốn ước lượng chính mình tư bản ha ha các ngươi những ngày lao quái muốn truy sát tiểu gia, cũng chỉ quản đến đây đi vũ phong thân tốc chưa giảm dũng cảm cười to trả lời các ngươi cướp giật đồ của người khác còn như vậy lẽ thẳng khí hùng coi là thật hiện ra đại tông môn phong độ a vũ phong trước mặt tình huống liền muốn đem cục diện quái đục hướng hồ đến cướp đoạt linh vật vũ phong liền không chút nào biện pháp tốt đương nhiên sẽ không cùng nhan đối lập lần này thân pháp linh ngộ thân tốc lần thứ hai tăng nhanh Thoát thân hy vọng càng to lớn hơn cứ việc còn đồng dạng lưu vong nhưng mà so với lúc trước thì liền muốn càng thoải mái một ít chưa xong còn tiếp chương 592 như không toàn cục 26 quyền thứ nhất chương 592 như không toàn cục Vũ phong thân pháp lĩnh ngộ, để thân tốc lần thứ hai tăng nhanh trực tiếp mang đến đúng lúc nơi tức làm thân tốc càng nhanh hơn cơ hội thoát đi càng to lớn hơn nhưng mà trong lúc vô tình đánh vỡ cân bằng làm cho lão quái môn càng sớm hơn xuất kích cái này coi như là gián tiếp chỗ hỏng nếu như quá sớm đối chiến giao chiến đối với Vũ phong tương đương bất lợi chỉ muốn tới gần đối biển biên giới mặc dù đối mặt thiên cương lao quái không có cách nào tránh được giao chiến tình huống vũ phong dựa vào phá không thiểm tương tự hoàn toàn không có ý sợ hãi mà trước mặt thoát đi quả bán còn kém một nửa lộ trình vào lúc này giao chiến vũ phong không chút nào cơ hội thủ thắng chỉ có thể lựa chọn cắn răng thoát đi nhưng thoát đi tình huống liền khác với lúc đầu lao quái môn kiềm chế lẫn nhau đều không lấy ra hết tốc lực nói những này lao quái xem thường vũ phong cũng được miêu hy con chuột cũng được cục diện đối với vũ phong đều có lợi mà lao quái môn một khi phát huy vũ phong liền nơi nơi đầu sóng ngọn gió thoát đi ưu thế vẹn vẹn thân tốc tăng nhanh mà thôi nhưng này tăng nhanh thân tốc còn không có cách nào cùng lao quái môn so với mà phá không tiềm loại hình lá bài tẩy đỉnh thiên có thể sử dụng năm 6 lần khiến song số lần còn không có cách nào vọt vào hải vực tình huống thì càng thêm nguy hiểm cho nên nói lĩnh ngộ thân pháp tăng nhanh thân tốc đối với vũ phong mà nói cũng không phải là cái gì tốt sự tình đương nhiên nếu như vũ phong lĩnh ngộ thân pháp vẫn khống chế lại chính mình duy trì lúc trước thân tốc chớ để lao quái môn phát hiện tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn mặc dù vũ phong lại hàng chậm thân tốc tương tự không chút nào cứu ván hiệu quả Nhất định phải tự chiến chết trốn, mới có thể cầu lấy một chút hy vọng sống. Mà Vũ Phong nói Trà Phúng, cũng không phải là muốn chết khiêu khích, chỉ muốn đem cục diện hỗn loạn, biến càng thêm hỗn loạn, lập tức loạn bên trong cầu lấy cơ hội. Vũ Phong hai câu nói nữ, trước cú hiện lộ hết hào hùng, câu thứ hai hiện lộ hết Trà Phúng, lúc này thì có lao quái môn. Rất xa chợt quấn lên, tập tử đường vội cản rỡ còn không bó tay chịu trói. Lần này nói lao quái, cũng không phải là thiên vương các lao quái, nhưng mà đối với Vũ Phong thái độ, nhưng từ đơn thuần cấp đoạt linh vật cho tới bây giờ hiện ra sát ý ngữ điệu cùng thiên vương các không hai. Tình huống như vậy, đối với Vũ Phong càng thêm bất lợi. mà vũ phong hoàn toàn không để ý lần thứ hai nói nói rằng muốn cấp đồ của người khác còn muốn người khác bó tay chịu trói sao không trực tiếp khiến người ta hai tay dâng nhưng mà lại hướng về các người thỉnh tội vũ phong lần này ngôn ngữ có vẻ cực kỳ bình thản nhưng mà trào phúng nội dung càng hơn trước một lần vô ý ở trước đó đống lửa bên trong lần thứ hai dội trên nhân dầu Hừ, lúc trước nói lao quái bị tức đến hử lạnh không nói gì mà vũ phong tương tự không tái xuất nói duy trì hết tốc lực thoát đi mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần cô ý hiện ra nôn nóng răng rớp. kỳ thực vũ phong trong lòng nhưng đang tính toán thoát đi lộ trình, âm thầm suy tư nói, theo, đệ như vậy thân tốc, thiên cương cảnh đỉnh phong lão quái, đã vượt qua lúc trước vương lão quái, nơi truy kích trận thứ nhất liệt, duy trì trăm trượng khoảng cách truy kích. Trước mặt tình huống, trận thứ nhất liệt sáu cái lao ra hỏa, tự nhận có thể chế phục chính mình. Lần thứ hai rơi vào ngắn ngủi cân bằng, chính mình còn có thể thoát đi chút thời gian. Nhưng mà nhân lúc trước sự tỉnh, này cân bằng không có cách nào kéo dài. Hơn nữa, thiên vương các bá đạo, muốn độc thôn linh vật, mà còn lại mấy nhà, nhằm vào ba khối linh vật thì lại khả năng lựa chọn nó tác. này cân bằng sẽ lần thứ hai đánh vỡ. Đến lúc đó không bước đệm truy kích, chính mình liền muốn đối mặt trực tiếp giao chiến, nhất định phải chuẩn bị từ trước thật đối sách nhà. Vũ Phong suy tư đồng thời, trận thứ nhất liệt 6 cái lão quái, trong đó mấy người âm thầm truyền âm, Thiên Vương các lão quái phát hiện, trong lòng âm thầm tức giận mà bất đắc dĩ. Nhân Vũ Phong gia tốc, vượt qua thiên cương cảnh trung kỳ, truy kích lão quái môn, đã lôi ra mấy cái trận doanh, phía trước nhất 6 cái lão quái, cắt suất từ 6 cái tông môn, Thiên Vương các tìm người liên hợp, cơ hội như vậy không thể nghi ngờ nhỏ nhất. Đối mặt tình huống như vậy, Thiên Vương các lão quái coi như thật không lo được cân bằng. liền muốn trực tiếp xuất kích, nhất thời trận quát lên, Vũ phòng, giao ra linh vật, thả ngươi một cái sinh lộ. Vào lúc này, Thiên Vương các ý nghĩ tương tự muốn trước tiên cướp đoạt linh vật, mà ân oán thủ riêng thì lại để một bên. Các ngươi những ngày lao quái, hao hết tâm tư đến cướp đoạt, mặc dù chu diệt nhà ta thì lại làm sao? Nhà ta ba khối linh vật đã sớm giao dịch đi ra ngoài hai khối, cuối cùng một khối linh vật, các ngươi e sợ không có cách nào phân phối đi. Vũ Phong hờ hững trào phúng, vô ý để lộ ra linh vật tin tức. Tạc tử, đừng vội gây xích mít chúng ta. Thiên Vương các lao quái nghe vậy miễn cưỡng ngừng lại, ấp ủ bên trong công kích. đơn giản gây xích mích hai chữ liền tiêu trừ vũ phong ngôn ngự ảnh hưởng nhưng mà thiên vương các lão quái hiển nhiên không làm thành vũ phong hiện lộ tin tức chân thực ý nghĩ cứ việc nói thẳng gây xích mích không để cho dư lão quái xuất kích nhưng cục diện như thế giữa lúc vũ phong kỳ vọng càng phối hợp càng xa hơn bố cục dư lão quái biết do vũ phong ngôn ngữ ý đồ gây xích mích mọi người nội đấu hoặc là duy trì lẫn nhau hạn chế nhưng mà vũ phong nói ra tin tức trước mặt chỉ nắm một khối đỉnh cấp linh vật vậy thì đồng dạng để mọi người suy nghĩ sâu sắc một khối linh vật cấp vật lại mặc dù mọi người cùng có lợi ích tương tự không cái gì tranh chỗ tốt cuối cùng có thể bắt được linh vật, trung quy chỉ có thể là một nhà. nay cùng ba khối linh vật không giống, ba khối linh vật tranh cướp, mặc dù có thể bắt được linh vật, chỉ có thể là trong đó ba gia, nhưng còn có thể là ba cái đồng minh, mà đồng minh trong trận doanh, mọi người lại cùng có lợi ích, sẽ thu được càng to lớn hơn chỗ tốt. trong nháy mắt, thiên vương các lao quái không xuất kích, những người còn lại đồng dạng suy tư, không ai dành trước xuất kích, lần thứ hai đổi theo ra một đoạn lộ trình. vũ phong thời khắc chú ý tình huống, nhưng không có ảnh hưởng hết tốc lực thoát đi. lúc này tính toán lộ trình, âm thầm suy tư nói, trước mặt đã qua hơn nửa, chỉ kém 600 trăm răng dốc, liền có thể nhằm phía hải vực. cứ việc trong vùng biển, còn sẽ đối mặt truy kích, cần một đoạn bứt đệm. Nhưng này không đáng kể, chủ yếu là lục địa 600 trăm giảm, này 600 dặm giảm đến quan trọng lớn. Vũ Phong, đừng vội lại trốn, giao ra linh vật đi. Mặc ngươi thân tốc kinh người, ngươi đồng dạng không có cách nào thoát đi, ngươi linh nguyên sắp tiêu hao hết, đến lúc đó chỉ có thể không công chờ chết. Vũ Phong tính kế lao quái môn, lao quái môn đồng dạng tính kế Vũ Phong, tính toán một địa nguyên cảnh đỉnh phong, hết tốc lực có thể kiên trì thời gian. Không thể nghi ngờ, đến trước mặt thời khắc, những này lao quái cho rằng, Vũ Phong chỉ có thể cường chống đỡ, đã hết biện pháp. Mà những này lao quái lúc trước. không có sợ hãi truy kích liền tự nhận Đông Huyền Châu bên trong chỉ cần Vũ Phong hiện ra thân hình liền lại không đường có thể trốn không thèm để ý thời gian sớm muộn ừm Vũ Phong nghe vậy không trả lời chào phúng mà âm thầm suy tư trực đạo cơ hội tốt lập tức chịu thua nói cố tình lạnh nhạt nói vạn bối giao ra linh vật các ngươi khả năng để vạn bối rời đi đương nhiên chỉ cần ngươi giao ra linh vật chúng ta sẽ thả ngươi đi lúc trước nói lão quái lúc này liền bảo đảm đạo cứ việc lúc trước khiến người ta chào phúng nhưng lẫn nhau không kiểu không đoán cướp đoạt linh vật càng chủ yếu Chu Diệt Vũ Phong thì lại coi tình huống Vũ Phong thái độ biến hóa. chỉ vì phát hiện lúc trước cân bằng hạn chế tình huống không có cách nào kéo dài quá lâu thời gian lao quái môn áp chế hỏa khí tất nhiên muốn buộc phát ra dựa theo trước mặt tình huống tới nói vũ phong chính là bạo phát trung tâm lần này chịu thua tình huống có vẻ như nhân vị kia lao quái vạch ra kỷ linh nguyên không có cách nào kiên trì thực tế nắm lấy cơ hội càng chịu thua lợi dụng cơ hội này chỉ thấy vũ phong toàn thân cũng không nhận chứa đồ đột nhiên lấy ra một viên nhận chứa đồ đối với mặt sau lão quái nói rằng vạn bối bên người mang theo liền này một viên nhận chứa đồ này viên nhận chứa đồ rất đặc thủ có thể hiểm tảng khí tức độc tĩnh mà văn bối duy nhất đỉnh cấp linh vật liền đặt ở này viên trong nhận chứa đồ văn bối chỉ hy vọng văn bối giao ra nhận chứa đồ các vị có thể thả văn bối rời đi xin thứ cho văn bối mạo phạm mặc dù giao ra nhận chứa đồ văn bối đồng dạng không thể hoàn toàn tin tưởng các vị nếu như vậy các ngươi muốn cấp linh vật hoặc muốn chu diệt nhà ta liền làm ra lựa chọn đi vũ phong nói như vậy đồng thời liền đem nhận chứa đồ rất xa tung ẩn chứa linh nguyên quang xạ nhận chứa đồ lại như một đạo lưu quang bắn ra lao quái môn chỉ có thể hồn đọc khóa lại liền muốn tuyển chọn cướp giật cùng truy kích mà vũ phong chỗ cao minh càng ở chỗ từ trước bố cục cuối cùng càng thẳng thắn chờ đợi mặc dù các vị lao quái không có cách nào hoàn toàn tin tưởng tất nhiên sẽ do dự một phen nhưng mà suy tư kết quả tương tự sẽ cướp đoạt linh vật dù sao các lao quái tra xét bên trong vũ phong xác thực không mang còn lại nhận chứa đồ mà vũ phong từ trước liền nói rõ chính mình chỉ có một khối đỉnh cấp linh vật cuối cùng nói thẳng không dám ký thác tính mạng chỉ có thể bất đắc di thoát đi mà đi câu này chụp một khâu thiết kế quả thực tinh vi đến mức tật cùng nếu như vũ phong quyết đại nói thẳng trong đó ba khối linh vật những này lao quái môn lòng nghi ngờ càng to lớn hơn vũ phong tung linh vật bỏ qua năm sáu tức thời gian một số lao quái liền hướng nhận chứa đồ phong đi còn lại do dự lao quái liền bị bức ép đến làm ra quyết định mà vũ phong đã sớm nói rõ muốn trốn khỏi tự nhiên không chút nào đình trệ lần thứ hai cứng rắn chống đỡ bỏ chạy xông thẳng mặt đông hải vực chưa xong còn tiếp chương 593, biến cố tái sinh 26. mươi quyển thứ nhất chương 593, biến cố tái sinh thiên cương trung kỳ hết tốc lực thường thường chỉ cần mấy tức thời gian liền có thể lôi ra to lớn khoảng cách vũ phong ném ra nhận chứa đồ thiên cương lao quái môn do dự đã hàng chậm truy kích thân tốc tiềm thức dựa vào hướng về nhận chứa đồ nay do dự mấy tức thời gian Vũ Phong bỏ chạy ra mấy trăm trượng xa, mà Thiên Cương Lão Quái Môn âm thầm cân nhắc lựa chọn, tập thể hướng về nhận chứa đồ phóng đi, mà không kiên chỉ truy kích Vũ Phong. Như vậy tình thế biến hóa, tự nhiên hoàn toàn khuynh hướng Vũ Phong, Lão Quái Môn truy hướng về nhận chứa đồ, liền không phải trong thời gian ngắn sự, mà lẫn nhau tranh cướp nhận chứa đồ, xác nhận nhận chứa đồ thuộc về, lại tiêu trừ nhận chứa đồ cấm chế, phát hiện trong đó hoàn toàn không trí thì, Vũ Phong đã trốn đến cảng xa xăm, chờ Lão Quái Môn phát hiện, lần này hoàn toàn tao trêu trò thì, Vũ Phong đã chạy ra mấy chục dặm ở ngoài, cứ việc lần thứ hai truy kích mà đi, nhưng mà đối với thoát đi Vũ Phong, đã không cần lại lo lắng. còn có 300 dặm, chỉ muốn vọt qua này 300 dặm, liền có thể vọt vào trong vùng biển, cơ bản có thể bảo đảm an toàn của mình. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, chỉ muốn xông vào trong vùng biển, liền không cần e ngại thiên cương lão quái, chỉ cần lo lắng hải vực nguy cơ. dù sao trong vùng biển hải thú, tương tự không phải ngồi không thú loại, mà muốn thoát khỏi lão quái môn truy kích, quyết không phải ẩn nút thiện hải vực, liền có thể đạt đến thoát thân ý nghĩ. tình huống như vậy, Vũ Phong đã sớm rõ ràng, nhưng mà đồng dạng như vậy lựa chọn, kiên trì trốn hướng về trong vùng biển, liền làm thật tương quan chuẩn bị tư tưởng. không những không chút nào bất cẩn, càng tràn ngập cẩn thận duy trì cảnh giác. Còn có 200 dặm. Vũ Phong âm thầm tính toán, tương tự cảm giác phía sau tình huống, nhân đã cách xa nhau mấy chục dặm, không có cách nào chuẩn xác tra xét, nhưng mà lão quái môn giao chiến, chuyển tới cự động tính lớn, Vũ Phong đồng dạng có thể phát hiện. Làm giao chiến động tính đỉnh chỉ thì, Vũ Phong liền hiểu những kia lão quái đã phân ra một kết quả, sẽ phát hiện lừa dối sự tình, tất nhiên sẽ lần thứ hai đuổi theo ra đến. Dù sao, thiên cương cảnh lão quái môn, giao chiến động tính tất nhiên có thể so với truy kích động tính càng to lớn hơn. Vì vậy, vào lúc này, có thể phát hiện động tinh tức làm chuyện tốt, nếu như gió hêm sóng lặng, trái lại còn càng thêm nguy hiểm. làm vũ phong phát hiện động tĩnh hoàn toàn biến mất thời điểm trong lòng liền bỗng nhiên căng thẳng thầm nghĩ còn có hơn 100 dặm chỉ cần hải vực tình hình không gặp phải tình huống ngoài ý muốn, liền không cần lo lắng cứ việc trong lòng nghĩ như vậy nhiên mà thoát đi thân tốc vũ phong không dám chút nào thả lỏng đảo mắt lại một trận thời gian đi qua vũ phong lần thứ hai trước trốn 50 dặm cách bờ biển chỉ có cuối cùng 50 dặm mà mặt sau truy kích lao khoái còn không chuẩn xác cảm giác chí ít còn khoảng cách năm dặm cơ bản đã không lo lắng bất ngờ nhưng mà vũ phong đột nhiên vẻ mặt đại biến miễn cưỡng đem chính mình vọt tới trước thân hình duy trì hết tốc lực tình huống bên trong hướng nam chết độ lệnh 40 50 độ làm ra thoát đi phương hướng điều chỉnh đồng thời vũ phong tự tăng thanh thế đầu tiên nói quát lên bọn chuột nhắt phương nào nếu dám đến chặn lại hà tất giấu đầu lòi đuôi hừ tật tử đừng vội cà rỡ vũ phong ngôn ngữ truyền ra lúc trước thoát đi con đường phía trước năm sáu dặm nơi liền hiện thân hai cái ông lão hai người này ông lão khí tức nội liễm khống chế tự thân thế không ở ngoài tán cách xa nhau quá xa khoảng cách rất khó nhận ra được tình huống nhưng mà đồng dạng không giấu giếm được vũ phong mặc dù vũ phong không nói thăm dò làm thay đổi phương hướng thời điểm này hai cái lao ra hỏa đồng dạng sẽ xuất hiện mà vũ phong dành trước nói đã nghị nắm giữ va chạm chủ động tính lớn mạnh chính mình thành thế thuận tiện làm tức giận đối phương càng có thể thí thăm dò hư thực nhưng mà hiện thân hai cái lao ra hỏa thu lại tự thân khí tức vũ phong liền không tra xét ra tin tức hữu dụng nhưng không cần hoài nghi này hai cái lao ra hỏa trở lại tất nhiên vì là cấp đoạt linh vật mà tới tiểu tử cứ việc ngươi thoát thân lợi hại nhưng mà chính diện va chạm ngươi còn kém xa không muốn chết liền muốn tức thời vụ hiện thân hai cái lao ra hỏa rất nhanh sẽ truy kích hướng về vũ phong áp sát cứ việc vũ phong thay đổi phương hướng, thân tốc không chút nào giảm bớt. nhưng mà chặn lại hai cái lao ra hỏa, vốn là từ phía trước chặn lại, mặc dù vũ phong thay đổi phương hướng, hai cái lao ra hỏa truy kích, tương tự duy trì chặn lại trạng thái, lại như vũ phong cùng hai người từ khác nhau địa phương, nhằm phía cùng một địa phương, thế tất sẽ va chạm một lần. tình huống như vậy, quyết không phải vũ phong muốn đối mặt, nhưng mà vọt tới trước thân hình, điều chỉnh 40, 50 độ phương vị, đã có to lớn sai lệch, nếu như lại hướng nam chết đi, sẽ hoàn toàn thay đổi phương hướng, mà không phải nhằm phía phía đông hải vực. không thể nghi ngờ, thay đổi phương hướng tình huống, càng không phải vũ phong kỳ vọng tình huống. trước mặt chỉ cần đối mặt hai người nhưng mà để người phía sau đuổi theo liền muốn đối mặt mấy chục lao quái này hai cái lao ra hỏa cứ việc khí tức thu lại rất căng, nhưng mà vũ phong đồng dạng phát hiện chút tình huống hai người này tất nhiên vượt qua địa nguyên cảnh mà lại không có cách nào cùng lúc trước trận danh mười mấy cái thiên cương cảnh lao quái chống lại liền bài trừ chu thiên cảnh đỉnh cấp lao quái khả năng vì vậy có thể lời ra hai người này lao quái chính là thiên cương cảnh đại thể có thể suy đoán ra tự ngày chạch dịch ra vũ phong nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ âm thầm cười khổ không thôi suy tư nói ngày Trạch dịch ra đối với sự thù hận của chính mình còn muốn vượt qua thiên vương cắc chính mình cướp giật thiên vương các linh vật còn hạn lúc trước cùng thế hệ tranh cướp cứ việc đắc tội thiên vương các nhưng dù sao không khiêu khích danh vọng mà ngày trạch dịch ra chính mình cướp đoạt linh vật cứ việc đồng dạng là cùng thế hệ tranh cướp nhưng mà đối mặt ngày trạch liên minh cùng ngày trạch dịch ra quy mô lớn điều động trong đó bao hàm thiên cương cảnh lão quái chính mình vẫn bình yên thoát đi cái này coi như là xích lọa lọa làm mất mặt so với mà nói ngày trạch dịch ra chu diệt chính mình cọ rửa lần kia xỉ nhục, thì càng tiềm cứ việc ngày trạch dịch ra tương tự muốn đoạt lại linh vật nhưng mà không hưu kế cơ hội nhất định phải cứng đôi cứng vũ phong làm rõ trong đó manh mối dĩ nhiên sông về phía trước ra hơn 10 dặm sắp cùng hai cái lao ra hỏa chạm vào nhau khoảng cách vẹn vẹn hơn một dặm mà thôi tức làm hơn 150 trăm triệu nay nửa đường giết ra trình rào kim liền muốn bắt bí lấy chính mình hà tất bảo lưu cái gì chính mình liền lại cường thế một hồi kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm vũ phong thầm nghĩ chuẩn bị cùng hai cái lao ra hỏa liều đương nhiên vũ phong trong lòng còn có ý nghĩ liều đồng thời hàng đầu bảo đảm an toàn thứ yếu chủ động xuất kích thăm dò ra tu vi của hai người nếu như chỉ thiên cương sơ kỳ liền lấy ra lá bài tẩy chu diện nếu như hai người quá mạnh mẽ liền muộn va chạm cơ hội biến trở về hướng đông con đường nhân cơ hội thoát đi mà đi bọn chuột nhắc lao đầu tiếp tiểu ra một súng hết tốc lực trong trước mắt vũ phong cầm trong tay linh hương liền quả quyết đâm tới mà ra vũ phong cùng hai cái lao ra hỏa cách xa nhau liền 50, 60 sáu triệu hai cái lao ra hỏa rất cẩn thận bất cứ lúc nào làm tốt xuất kích chuẩn bị lại còn muốn muốn khống chế vũ phong không trực tiếp ra sát chiêu ý tứ mà tình huống như vậy vũ phong tự nhiên dành trước xuất kích tranh cướp giao chiến tiên cơ nôn ngựa khiêu khích tương tự muốn làm tức giận hai người tìm thật kỹ tìm thích hợp thời cơ chiến đấu k vũ phong linh thương để một lao ra hỏa chặt về vũ phong không lựa chọn lùi về sau trực tiếp dựa vào thân pháp vô hồi sai thân hai người sau lưng lúc này tình huống vũ phong liền muốn tuyển chọn kiên trì thoát đi mà đi hay là xoay người lại giao chiến mà lúc trước một hiệp quá ngắn giao chiến thời gian hoàn toàn không thăm dò ra hiệu quả thực sự rất khó làm ra lựa chọn hả vừa lúc đó vũ phong hơi nhún mày phát hiện nam bắt hai mặt từng người bước lên hai cố khí tức, đón lấy giao chiến nơi mà tới chưa xong còn tiếp chương năm cường thế thoát thân hai mươi quyển thứ nhất chương năm cường thế thoát thân biến cố liên tiếp, trước hết giết ra hai cái trình giáo kim, lại nam bắc cắt ra hai cái, vừa như cấp đường trình giáo kim, tương tự như kiếm lợi làm nữ ông. Vũ Phong phát hiện tình huống này, nhất thời ám sinh ra lo lắng, bất luận thế nào tình huống, đối với lần này thoát đi sắp xếp, tất nhiên sinh ra to lớn ảnh hưởng. Dù sao này đã chính diện giao phong, mặc dù đến hai cái kiếm lợi, tương tự không có cách nào xối dụng ngăn được, duy kiên chỉ ngạnh chiến mà không có pháp thuật khác. Nếu như lôi ra khoảng cách xa, cơ hội thoát đi lớn hơn một chút, nhưng mà đối mặt ba mặt vây kín, trước mặt càng thân ở giao chiến tình thế, thoát đi quyết không phải lựa chọn tốt, chỉ có thể khiến người ta truy đánh gián dập đầu. mà càng ác liệt tình thế trước mặt giao chiến hai người nhân vũ phong sai thân né qua thì liền lo lắng lựa chọn thoát đi sấn nhân biến suy tư thời điểm một lao ra hỏa liền ngăn cản mặt đông từ trước liền phòng bị thoát đi tiểu tử không nên có ý đồ gì lần này ngươi không đường có thể trốn ngăn cản mặt đông lao ra hỏa không dành trước xuất kích một bộ khống chế tình thế răng dấp tự đắc nói xuất đạo hả vũ phong vẻ mặt hơi động hờ hứng hỏi nam bác hai mặt người đến đều là các ngươi dịch ra người tiểu tử ngươi còn rất rõ ràng nha tự đắc lao ra hỏa càng thêm nạo nghệ nói rằng Đáng tiếc liền không thế nào thức thời, nếu như ngươi bó tay chịu trói, mọi người đều miễn đi phiền phức, nói không chắc ngươi còn có thể bảo mệnh." Ồ, Vũ Phong có vẻ như sinh ra hứng thú, trong bóng tối cân nhắc này lao ra hỏa ý tứ, lúc trước suy đoán này hai cái lao ra hỏa, chính là ngày trạch dịch ra người, liền xác nhận hai người này, tất nhiên sẽ đối với mình hạ sát thủ. Nhưng mà hai người này, thừa nhận cùng sắp đến đây hai người, đều chính là dịch ra người. Trái lại không kiên quyết chu diệt ý tứ, càng nói ra khả năng bảo mệnh ý tứ. Vậy thì thoáng để Vũ Phong nghi hoặc, lập tức âm thầm chợt nói, ngày trạch dịch ra chủ yếu để cho mình làm mất mặt mà bắt giữ tình huống của chính mình so với trực tiếp chu diện chính mình càng có thể cọ rửa làm mất mặt xỉ nhục cáo giả mặt ngoài tự đắc giáng dấp trong lòng thì lại âm thầm tính kế vũ phong thầm mắng này lao ra hỏa nếu như làm tự đắc phạm sai lầm kéo dài thời gian không ra tay nhưng là lầm to nha hừng còn lại hai đội nam bắc các hai người cũng không vọt thẳng đến hướng về trung đoạn tụ tập thời điểm càng hướng đông một bên chết đi rõ ràng muốn ngăn trở chính mình hướng đông thoát đi con đường vũ phong cảnh giác thời gian tra xét dịch ra ba tiểu đội rõ ràng càng thêm lo lắng dịch ra an bại như thế hiện nhiên thăm dò tình huống của chính mình, thế tất yếu ngăn trở phía đông đường, mà hai cái thiên cương láo quái đồng thời, hay là đánh giá cao bản lĩnh của chính mình, nhưng này dịch ra làm chuẩn bị, sát thực tương đương đầy đủ, càng tin chắc mình có thể lao ra, hải vương chiến trường ở ngoài chặn lại. Vũ Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhớ tới một câu nói, hiểu rõ nhất người của ngươi, không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Vũ Phong đại được người, liền Thiên Vương cắt cùng ngày trạch dịch ra, Thiên Vương cắt chỉ làm cùng thế hệ giao chiến, còn xem thường Vũ Phong thực lực, mặc dù nhớ tới đi qua chiến tích, tương tự không quá mức chú ý, dịch ra thì lại hoàn toàn khác nhau. lúc trước thiên đạo triệu trạch bên trong giao chiến một lần một lần thất bại dịch ra hoàn toàn nhìn thẳng vào vũ phong này từ bối lần này cướp đoạt linh vật chuẩn bị hoàn toàn đem cho rằng thiên cương cảnh mà không phải địa nguyên cảnh đệ nhất nhân dù sao nói đến địa nguyên cảnh đệ nhất nhân cách thiên cương cảnh không quá to lớn trên lệnh nhưng mà thực tế tới nói trên lệch còn khá lớn đại cảnh giới khác nhau không tầm thường người có thể hiểu được vũ phong tình huống hoàn toàn quá mức bất ngờ không có cách nào cùng tầm thường khá là dịch ra liền cũng có thể nhìn thẳng vào tình huống này trực tiếp cho rằng thiên cương cảnh đối xử cùng cảnh giới tranh chấp trong thời gian ngắn không ai có thể làm sao đến ai Dịch gia liền thẳng thắn chuẩn bị hai người, vậy thì có thể thấy được Dịch gia cẩn thận, cùng Dịch gia tình thế bắt buộc quyết tâm. Nhớ tới những tình huống này, Vũ Phong thì càng thêm cẩn thận, âm thầm suy tính trước mặt đối sách, mà Dịch gia láo gia hỏa, mở miệng lần nữa nói rằng, tiểu tử, đừng làm phiền kéo dài thời gian, ngươi chỉ hoan nữa chút thời gian, chúng ta còn lại bốn vị huynh đệ, liền muốn xuống lại lại đây, còn không bằng trực tiếp lựa chọn, mọi người đều thẳng thắn một ít. Hừ, ngươi là lo lắng kéo dài thời gian, để 10 đại tông môn người đến đây, liền không ngư Dịch gia sự chứ. Hai người các ngươi thiên cương sơ kỳ, tiểu gia vẫn đúng là không lo lắng. các người đã muốn tìm chết, tiểu gia tự nhiên tình nguyện tất thành. Vũ Phong lạnh rên một tiếng, lập tức hở hững nói rằng, tình thế trước mặt, liền muốn chủ động xuất kích, hiện ra cường thế một mặt, nếu như nhanh chóng chu diện một lão quái, đối với hắn dư năm người đều có thể kinh sợ. Hướng hổ, chỉ cần Vũ Phong không hướng đông trốn, nam bắc mà đến bốn người, hướng đông chết đi phạm vi khá nhỏ, sẽ không hoàn toàn đóng kín lối thoát. Nếu như hiện tại liền trực tiếp trốn, sau lưng hai người truy, nam bắc bốn người lại ngăn cản mặt đông, liền muốn đối mặt sáu cái lão quái, đến lúc đó thì càng thêm nguy hiểm. Thương gia như rồng, nếu quyết ý muốn chiến, Vũ Phong trực tiếp khua thương xuất kích, cùng dịch ra người đối chiến. Vũ Phong trừ làm tức giận đối với Phương Ngoại, liền không thiết còn lại mưu kế, một cái trước mặt không thích hợp thời cơ, và lại dịch ra đối với hắn hiểu rõ thâm, không có cách nào dễ dàng bố cục. Mà lần đầu giao chiến thời điểm, Vũ Phong liền lấy ra linh thương, lần thứ hai biểu hiện chính mình có chứa chữa vật linh khí, căn bản không có cách nào dùng đồng dạng mưu kế lừa dối. K. Thiên Cương cảnh lão quái, tự nhiên không dễ đối phó như vậy, lần thứ hai ngăn trở Vũ Phong công kích. Tiểu tử, ngươi dám? Một cái khác lão quái quát lên, Thiên Cương cảnh lão quái, như thế nào đi nữa nhìn thẳng vào Địa Nguyên Cảnh. trung quy duy trì ngạo nghệ chi tâm tự nhận lần này đại cục nằm trong lòng bàn tay chỉ muốn ngôn ngựa khuyên bảo cứ việc để sự tình cô đơn há biết vũ phong còn dám tai chiến mà gặp đánh lén lao quái cứ việc ngăn trở vũ phong công kích tương tự không dễ chịu như thế khí huyết dung chuyển thêm tức giận trong lòng lúc này liền nộ lòng tràn đầy đầu mà không nói gì vũ phong lần này đánh lén người cùng trước một lần giao chiến cũng không phải là đồng nhất cái lao quái âm thầm thăm dò hai lao quái thực lực hai lao quái tức giận vũ phong không chút nào lưu ý lần thứ hai nhanh chóng ra thương công kích mà vũ phong lựa chọn du chiến sách lược đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn tứ hải du long nhẹ bén cùng nhanh chóng hai cái thiên cương cảnh lao quái liền còn không làm gì được hắn liền vào lúc này giao chiến mấy cái hiệp vũ phong trong lòng hơi động liền chuẩn bị lấy ra lá bài tẩy chu diệt trong đó một vị lao quái giao chiến đồng thời âm thầm chú ý nam bắc mà đến bốn người bốn người này thấy bên này giao chiến ngay lập tức lao tới mà đến không theo đè lúc trước hướng đông chết đi toàn thể vây kín hiện lộ tiến lên vào lúc này vũ phong chỉ cần thoát thân đi ra ngoài liền có thể từ chỗ hỏng nhằm phía hải vực đương nhiên sẽ không đông tha này thời cơ tốt nhưng mà từ hai cái thiên cương lao quái vây kín chiến bên trong thoát thân mà đi trực tiếp nhất biện pháp liền muốn chu giết một người lấy ra thực lực đến kinh sợ để những người còn lại còn không hoàn hồn trực tiếp liền dành trước thoát đi đi ra ngoài phá không thiểm cấm không thuật thương gia không hối hận hai đại thần thông bí pháp lại thêm linh thương bá đạo công kích vũ phong sử dụng hoàn mỹ một lần công kích ca xỉ linh thương dường như tấn lôi đâm vào một lao quái gáy xẹt xẹt vũ phong không do dự chút nào lúc này liền bước ra trở ra vọt thẳng hướng đông diện hải vực nhân lúc trước giao chiến thì chết đi lúc này cách hải vực chỉ hai mươi ba dặm chỉ cần không chặn đường người thì sẽ không có chút bất ngờ mà lúc trước dịch ra chặn đường Mặc dù có kiếm lợi, chỉ sợ cũng để dịch ra lão quái, từ trước xử lý sạch sẽ, đương nhiên sẽ không có tình huống ngoài ý muốn. Lão nhị, Vũ Phong Lắc mình đi ra ngoài, dịch ra một vị khác lão quái, phát hiện đồng bạn tình hình, nhất thời hét lớn ra, lập tức mau mau điều tra tình huống. Nam Bắc mà đến bốn cái lão quái, đã vọt vào phạm vi trăm trượng, rất nhanh sẽ có thể khởi xướng công kích. Mà Vũ Phong Lắc mình rời đi, liền liên tiếp mấy lần phá không thiểm, đến bốn, 500 trượng ở ngoài, lại vận chuyển hết tốc lực thân pháp, rất nhanh sẽ trông thấy biển rộng. Quy một chương 592, như không toàn cục.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 liền muốn xuống lại lại đây còn không bằng trực tiếp lựa chọn mọi người đều thẳng thắn một ít ừ ngươi là lo lắng kéo dài thời gian để mời đại tông môn người đến đây liền không ngươi dịch ra sự chứ hai người các ngươi thiên cương sơ kỳ tiểu ra vẫn đúng là không lo lắng các ngươi đã muốn tìm chết tiểu ra tự nhiên tình nguyện tất thành vũ phong lạnh rên một tiếng lập tức hở hứng nói rằng tình thế trước mặt liền muốn chủ động xuất kích hiện ra cường thế một mặt nếu như nhanh chóng chu diện một lao quái đối với hắn dư năm người đều có thể kinh sợ hướng hồ chỉ cần vũ phong không hướng đông trốn nam bắc mà đến bốn người hướng đông chết đi phạm vi khá nhỏ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 mà Vũ Phong lắc mình rời đi, liền liên tiếp mấy lần phá không thiểm, đến 4, 500 trượng ở ngoài, lại vận chuyển hết tốc lực thân pháp, rất nhanh sẽ trông thấy biển rộng. Quy 1 chương 595, trong biển Du ngư. Chương 595, trong biển Du ngư. 26. Quyền thứ nhất chương 595, trong biển Du ngư. Vũ Phong cường thế thoát thân, dịch ra mấy cái lão quái, tự nhiên không cam tâm thối lui, lúc trước giao chiến lão quái, ôm lấy chết đồng bạn, có chút đến chỉ trệ một ít, mà khắc bốn cái lão quái, rất nhanh sẽ thay đổi phương hướng, lần thứ hai hướng đông diện truy kích. Nhưng mà vũ phong liên tiếp mấy lần phá không thiểm liền lôi ra mấy trăm trượng khoảng cách mà đông đã không còn lại ngăn cản làm hết tốc lực hướng đông mà đi những này lao quái truy kích chỉ có thể là phí công mà thôi dù sao cách hải vực chỉ hơn 20 dặm vũ phong đã không lại lo lắng huống hồ dịch ra lao quái cứ việc nhưng có 4 người đuổi theo nhưng mà nhân đồng bạn bỏ mình tương tự lo lắng vũ phong giết trả 4 người duy trì nhất trí trận hình nhanh nhất thân tốc không có cách nào sử dụng chỉ có thể phối hợp so sánh chậm thân tốc vũ phong hết tốc lực từ lâu đạt thiên cương trung kỳ hoàn toàn không sợ thiên cương sơ kỳ truy kích đương nhiên nhân lúc trước giao chiến trì hoãn còn lại tông môn lao quái tương tự lần thứ hai truy kích mà tới nhưng những ngày lao quái cách xa nhau khoảng cách còn càng xa hơn ngăn ngắn hơn 20 dặm cần thời gian bên trong càng là không hề lo lắng lần thứ hai lao ra quá bán lộ trình vũ phong liền có thể mượn địa thế cao trông thấy xa xa biển rộng vũ phong tâm thần thả lỏng một chút dù sao lúc trước tính toán lộ trình tổng sẽ xuất hiện một ít khác biệt nào đó chút thời gian tiểu khác biệt liền có thể có thể mang đến chết nguy cơ mà tận mắt nhìn thấy hải vực vũ phong âm thầm tính toán phòng chứng nói còn có tám chín dặm dáng vẻ chỉ cần con đường phía trước năm người ngăn cản ai có thể lưu lại ta trong ngay mắt vũ phong trong lòng bước lên một trận hào hùng từ thiên cương lão quái vây nốt bên trong bình yên xung phong đi ra này đủ khiến người tự tiêu đối với bình thường địa nguyên cảnh mà nói căn bản không có cách nào tưởng tượng tình huống như vậy nhưng mà vũ phong nhưng dùng thực tế chứng minh đương nhiên bất luận tâm thần thả lỏng hay là trong lòng hào hùng đều không để vũ phong bất cẩn vẫn duy trì hết tốc lực nỗ lực âm thầm suy tư nói chân chính an toàn thời điểm nhất định phải thoát khỏi toàn bộ truy kích mà không phải vẹn vẹn vọt vào hải vực lâm lục thiện hải khu vực người bình thường liền có thể thăm dò Thúng hồ mạnh mẽ thiên cương lao quái chính mình vọt vào hải vực liền có thể mượn ngư du thuật nhanh chóng thoát đi mà đi nhưng mà còn lại lao quái có thế nào bản lĩnh chính mình còn hoàn toàn vô tri nhất định phải duy trì cẩn thận vũ phong trong lòng cẩn thận cũng không sợ sệt ý tứ chủ yếu nhân một trong số đó quán tính cách cùng khách quan phân tích tình huống làm lần thứ hai lao ra hơn một dặm mặt sau truy kích dịch ra lao quái tương tự có thể trông thấy biển rộng trong bốn người một đột nhiên kinh hô không được gia tốc truy kích đừng làm cho tiểu tử kia vọt vào hải vực dịch ra bốn cái lão quái liền nắm lúc trước sắp xếp tới nói làm biết được vũ phong mượn thủy bản lĩnh nhưng mà lúc trước truy kích thời gian chủ yếu nhân đồng bạn bỏ mình mà hiện ra một ít ý sợ hãi tiềm thức lớn là hải vực mà duy trì cùng trận doanh truy kích làm trông thấy vô tận biển rộng thì bốn người này đều giật mình tỉnh lại nếu để cho mục tiêu vọt vào hải vực liền hoàn toàn không có cách nào lại truy kích thậm chí hoàn toàn mất đi manh mối nhưng mà dịch ra này bốn cái lao quái vào lúc này thức tỉnh đã mất đi thời cơ tốt cơ bản không chút nào tác dụng kỳ thực này bốn cái lao quái lúc trước đồng dạng rõ ràng chỉ vì vũ phong địch sát thiên cương cảnh như vậy thủ đoạn đem người phát sợ bốn cái lao quái cùng trận doanh truy kích mà không ai dám lộ đầu xuất kích đồng thời còn ôm một ít may mắn ý nghĩ liền thất đuổi bắt thời cơ nếu như trong bốn người thân tốc nhanh nhất lao quái ban đầu không sợ truy kích hay là còn có một tia cơ hội còn có năm dặm vũ phong nỗ lực bên trong cách hải vực càng ngày càng gần đồng thời trừ dịch ra mấy cái lao quái ở ngoài còn lại tông môn lao quái tương tự truy kích mà đến cách hải vực hơn 10 dặm tương tự có thể trông thấy mục tiêu trong đó thiên vương các lao quái nhất thời nói quát to tặc tử hưu muốn trốn khỏi phía trước chính là tuyệt lộ người không chỗ có thể trốn cái này quát trói hai lao quái còn không biết vũ phong ý nghĩ, cho rằng hải vực có thể ngăn cản vũ phong, xác thực chính là to lớn nhất thất sách. nhưng những này lão quái, có thể nhanh như vậy đuổi theo, tương tự để vũ phong bất ngờ, cũng may sắp vọt vào biển rộng, đã không sợ những này lão quái. lúc này truy kích lão quái, trừ dịch ra 4 người, cướp giật thời gian tiên cơ, duy trì hai, ba giảm truy kích, liền muốn mấy còn lại tông môn, tám cái thiên cương đỉnh cao lão quái, nhân cách xa nhau mục tiêu quá xa, không ai lại kiểm chế ai nội đấu, cơ bản đều sử dụng hết tốc lực. vì vậy, này tám cái lão quái, tương tự truy kích mà đến, cách xa nhau có điều bốn, năm dặm có thể thấy được những này lão quái thân tốc. Trung quy có cảnh giới ưu thế, không tầm thường người có thể rõ ràng. 3 dặm, 2 dặm. Cứ việc Hải vực đang ở trước mắt, nhưng Vũ Phong không chút nào thả lỏng, duy trì hết tốc lực đồng thời tính toán cùng Hải vực khoảng cách, càng tận lực tra xét Hải vực tình hình. Đồng thời, 8 cái Thiên Cương đỉnh cao lão quái đã vượt qua dịch ra bốn người, khoảng cách Vũ Phong chỉ có 2 dặm. Có thể thấy được những này lão quái, lúc này bộ phát ra tốc độ. Đáng tiếc, Vũ Phong kém 2 dặm vọt vào Hải vực, mà những này lão quái còn kém muốn dặm, muốn truy kích Vũ Phong, liền muốn hai lần thân tốc, điều này hiển nhiên không có cách nào làm được. tự tử, mặc dù ngươi hôm nay chạy trốn, tương tự không ngươi dùng tăng địa. Thiên vương các lão quái, lần thứ hai nói quá tầm, trong đó hiện ra tức giận, càng thêm chấn động tâm hồn, tràn ngập tàn nhận sát ý. Xét thực, một đám thiên cương đỉnh cao lão quái, dĩ nhiên để một địa nguyên cảnh tiểu bối, chúng trốn 2000 dặm mà thoát thân, chuyện này thực sự thật là làm cho người ta không pháp tưởng tin. Cứ việc những này lão quái rõ ràng, lần này sai lầm, còn nhân chúng lão quái ám chiến, kiểm chế lẫn nhau duyên cớ. Nhưng kết quả như thế, tương tự rất khó khiến người ta tiếp thu. Đương nhiên, chúng lão quái còn ở truy kích, còn không từ bỏ truy sát, kết quả vẫn còn còn chưa định. mà kết quả còn chưa định, chúng lao quái liền càng sẽ không bỏ qua. Một dặm, trăm trượng, đồng dạng, cứ việc có thể dự kiến kết quả, nhưng kết quả giống nhau chưa định, vũ phong không chút nào thả lỏng, duy trì hết tốc lực nhằm phía hải vực. Hà, Hả? trực tiếp là vịnh thâm thủy, lần này còn tưởng là thật tốt vận, làm cách xa nhau hải vực trăm trượng thì vũ phong liền tra xét trong biển tình huống, có thể tra xét hơn 50 mươi trượng hải vực, liền thăm dò hải vực sâu cạn. Vũ phong nhằm phía hải vực vị trí, vừa vặn là một chỗ vịnh thâm thủy. nhân sóng biển sung kích duyên cớ, hải vịnh nơi thiếu bùn cắt trầm tích, chỉ cần vào biển thủy hơn 10 trượng, nước biển thâm liền quá 10 trượng, trong phạm vi 10 trượng hải vực, khoảng trường hiện 45 độ sâu sắc thêm. Được, 10 trượng thâm hải vực, đối với Thiên Cương láo quái mà nói, liền có nhất định ngăn cản hiệu quả, chính mình lại phóng ra ngoài, là mười mấy trượng biển sâu khu, Thiên Cương láo quái đồng dạng không thể làm gì. Vũ Phong âm thầm kinh hỉ, chỗ này hải vực tình huống, cũng không lo lắng cho nước cạn cùng tiểu Thạch Bảo. Vũ Phong suy tư đồng thời, liền lần thứ hai lao ra hơn trăm trượng, chính thức bước vào nước biển khu vực, mà nước cạn khu vị trí, Vũ Phong còn không lặn dưới nước đi vào. trực tiếp lướt sóng mà đi, lao ra hơn 10 trượng ở ngoài, lại đột nhiên đâm vào trong nước biển ngư du thuật. Đồng thời, Vũ Phong vận chuyển bí pháp ngư du thuật, cả người cùng nước biển tiếp xúc, lại đột nhiên thay đổi một loại cảm giác nước biển không mang đến áp bức, trái lại để cho cảm thấy thoải mái. Liên như vậy, Vũ Phong đâm vào hải vực, liền dường như một cái du ngư, rất nhanh sẽ đi xa biển sâu, thoát khỏi lục địa truy kích. Đồng thời, truy kích mà đến lao quái môn, đột nhiên nổi giận nói, sao sẽ như vậy? Vì sao mất đi tiểu tử kia khí tức, hồn độc khóa chặt sao mất đi hiệu lực? Chưa xong còn tiếp. chương năm thoát thân chi tư. 26. quyền thứ nhất chương 596, thoát thân chi tư ngư du thuật mạnh mẽ không phải giới hạn lặn dưới nước như ngư mà chỉ cần đi vào trong nước trừ thân thể hình thể ở ngoài đều như đồng hóa thân là ngư như cá gặp nước nói coi như tình huống như vậy vũ phong sử dụng ngư du thuật tự nhiên có thể thoát khỏi hồn độc dẫn dắt hoàn toàn thoát khỏi lão quái môn truy kích cứ việc thoát đi thời điểm vũ phong không làm thanh tình huống như vậy nhưng mà tự tin bơi vào biển sâu chỉ cần lôi ra khá xa khoảng cách tương tự có thể thoát khỏi lão quái môn hồn độc liền có thể hoàn toàn thoát thân rời đi sử dụng ngư du thuật đồng thời, liền trực tiếp thoát khỏi khóa chặt hồn độc, đôi này, chuyện này đối với Vũ Phong coi như niềm vui bất ngờ. Nhanh chóng thoát khỏi hồn độc dẫn dắt, mình lựa chọn không gian càng to lớn hơn, trực tiếp du hướng về nơi biển sâu, khó tránh khỏi tao ngộ còn lại hiểm tình, có thể nhanh chóng thoát ly lão quái môn truy kích thì càng có thể bảo đảm thoát đi an toàn. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với này niềm vui bất ngờ, tự nhiên tương đương thỏa mãn. Dù sao, dựa theo lúc trước kế hoạch, Vũ Phong du hướng về biển sâu, thoát khỏi lão quái môn truy kích, này không chút nào hồi hộp. Nhưng mà biển sâu khu, quyết không phải an toàn gì nơi, biển sâu hải thú hung ánh. không chút nào kém lục địa yêu thú trong biển sinh tồn phát tắc, vốn là cá lớn nuốt cá bé vũ phong bơi vào trong biển sâu tự nhiên sẽ cực kỳ dễ thấy e sợ sẽ đối mặt loại cá hải thú quần công mà nhanh chóng thoát khỏi lao quái môn truy kích thì hồn độc dẫn dắt liền thêm ra càng nhiều lựa chọn liền có thể tận lực né qua biển sâu khu truyền lệnh địa nguyên cảnh đến đây lục soát tiểu tử kêu manh mối mất đi mục tiêu tung tích chúng lao quái đều sắp xếp lục soát hừ thiên vương các thiên cương đỉnh cao lao quái nhìn phía còn lại tông môn lao quái truyền ra một tiếng hừ lạnh lập tức nói nói rằng các ngươi những người này sẽ làm dối chuyện xấu hiện tại mọi người đều không mò đến chỗ tốt, có thể có người thỏa mãn nha. Vương lão quái, ngươi đừng quái gỡ, nói chúng ta làm dối chuyện xấu, ngươi đủ tư cách sao? Một vị khác lão quái, lúc này liền nói bắt bỏ, chưa cho Vương lão quái lưu chút nào tình cảm, vẹn vẹn đủ tư cách hai chữ. liền nói rõ giữa hai người đối lập, mà cái này lão quái xuất từ Thiên Lôi môn, Thiên Vương các Bá đạo, Thiên Lôi môn đồng dạng cường thế, tự nhiên không ai sợ sẽ hay. cái này lão quái nói bên trong ý tứ, một cái mọi người đều cùng thế hệ người, không ai có thể chỉ trích ai sai lầm. và lại truy kích mục tiêu không phải thiên vương các người bảo vật thấy giả có phân thiên vương các đồng dạng không tư cách quá nhiều kỳ thực lần này truy kích trên đường thiên vương các muốn độc bá linh vật còn lại tông môn muốn mọi chỗ tốt chân chính không chế cân bằng kiềm chế mọi người người vừa vặn là thiên vương các vương láo quái bản thân nhưng không suy tư lỗi lầm của chính mình trái lại còn chỉ trích những người còn lại làm dối lần thứ hai có thể thấy được thiên vương các bá đạo ta nói hai người các ngươi láo giả các ngươi có muốn hay không đánh một trận trước tiên phân ra một tháng bại đến nếu như các ngươi phân ra tháng bại liền có thể đoạt lại linh vật lão phu ta lui ra tranh cướp còn thế các ngươi làm trọng tài, một cái khác lao quái lên tiếng nói, có vẻ như khuyên bảo ngôn ngữ, tương tự tràn ngập trào phúng nữ liệu, tám cái thiên cương đỉnh cao lao quái, tự nhiên ai cũng sẽ không phục ai, coi như ngôn ngữ tranh đến một tia ưu việt, tương tự có thể khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Được rồi, các ngươi cho rằng sắp xếp đệ tử trong môn phái, tới rồi kéo vong bố phòng vùng duyên hải, liền có thể lần thứ hai tìm ra tiểu tử kia tung tích, lại một lao quái nói, cũng không lại nói tranh chấp, trực tiếp vạch ra trước mặt vấn đề, ven bờ phong tỏa biện pháp, đầm lầy dịch ra sớm đã dùng quá, nhưng mà kết quả làm sao? Còn đừng nói đầm lầy một bên bố phòng. cùng này vùng duyên hải một bên bố phòng, trong đó khác nhau to lớn. Liên nói đầm lầy dịch ra, lần này từ trước toán thật con đường, trên đường chặn lại tiểu tử kia, sáu cái thiên cương cảnh chặn lại, lại vẫn vẫn là một, các người liền không nghĩ lại trong đó duyên cớ. Cái này lao quái đối lập lý trí một ít, nói ra ngôn ngữ, lại như cảnh báo công kích trong lòng. Đầm lầy còn khá là nhỏ, còn có thể xếp tra sưu tầm, nhưng mà này trong biển rộng, trừ vùng duyên hải bố phòng ở ngoài, còn có thể thế nào sắp xếp? Mặc dù vùng duyên hải bố phòng, có thể này vùng duyên hải phạm vi, đừng nói chúng ta tám ra tông môn, coi như toàn đông huyền địa nguyên cảnh đến đây. Tương tự không có cách nào bảo đảm có thể phòng vệ. Trước mặt chúng ta cơ hội duy nhất, liền muốn mọi người đoàn kết lên. Cái này đối lập lý trí lão quái, nói ra ý nghị của chính mình, tương tự không nói cụ thể biện pháp, chủ yếu còn nhằm vào dư lão quái y tứ. Dù sao thật sự đoàn kết, bất luận đến lúc đó ai cướp được linh vật, đều muốn cùng có lợi ích, không ai có thể độc chiếm chỗ tốt. Được. Ngoài dự đoán mọi người, đầu tiên đồng ý người, dĩ nhiên là thiên vương các lão quái. Kỳ thực đến vào lúc này, Thiên Vương các người rõ ràng nhất, đã mất đi độc chiếm linh vật cơ hội, ngược lại đoàn kết đem linh vật cướp đoạt lại, Thiên Vương các sẽ cùng còn lại tông môn, thông qua giao dịch bồi thường thủ đoạn, thu được đỉnh cấp linh vật. Thiên Vương các lão quái đồng ý, dư lão quái thì càng không lý do cự tuyệt, dù sao so với Thiên Vương các cùng dịch ra, còn lại tông môn hoàn toàn là đến kiếm lợi. Sức mạnh đoàn kết lớn, các lão quái lần thứ 2 điều chỉnh an toàn, lấy gần đây nguyên tắc, an bài song địa nguyên cảnh phòng thủ, lập tức hơn 10 vị lão quái, toàn bộ tiến vào hải vực tìm đòi. Những này lão quái tin tưởng, cứ việc biện rộng mênh mông vô tận, nhưng mà nhân loại có thể thăm dò. chúng quy chỉ có trong đó một bộ phận địa nguyên đỉnh cao nhân loại có thể tham dò phạm vi liền có thể đoán ra được những này lao quái môn biện pháp đơn giản liền vây đội chặn đường lại trong vòng siêu tầm bài tra. nhưng mà những này lao quái ý nghĩ cùng cách làm chúng quy xem thường vũ phong bản lĩnh xem thường ngư du thuật như vậy bị pháp những này lao quái môn tính kế thời điểm vũ phong chú ý hải vực tình hình cẩn thận lặn thoát thân đồng thời âm thầm suy tư nói bên bờ tình huống các lao quái truy kích tất nhiên không có cách nào hết hy vọng những này tông môn từng người vì là chiến tự mình dọt không lo lắng lại như lúc trước tình huống những này tông môn từng người vì là chiến còn muốn lẫn nhau hạn chế vì chính mình sáng tạo cơ hội tốt nhưng mà nếu như những kia lao quái hấp thụ lần này giao hấn tạm thời thả ra phiến diện liên hợp tình thế sẽ hoàn toàn nghịch chuyển đừng nói đại hai địa nguyên cảnh chặn lại liền nói lao quái môn truy kích liền có thể làm cho mình không chỗ dung thân vũ phong trong lòng rõ ràng cứ việc mượn hải vực thoát thân nhưng hải vực bên trong quyết không phải chỗ dung thân trung quy muốn đặt chân lên ngạn mà thân ở hải vực vẫn đối mặt truy kích thì liền không thể trở về đổ bộ tương tự không có cách nào nhằm phía biển sâu biển sâu nguy cơ không chút nào kém truy kích quái hướng bắc vẫn là hướng nam vũ phong âm thầm suy tư cũng hiện ra do dự ý nghĩ bài trừ hướng tây trở về lên mở bài trừ hướng đông vọt vào biển sâu cũng chỉ có nam bắc hai bên lựa chọn mà này hai bên khả năng tao nộ chặn lại sẽ tái hiện phá vòng vây cuộc chiến nhất định phải lựa chọn thích hợp bản thân tận quan tâm chính mình không có cách nào làm rõ lao quái môn thì như thế nào sắp xếp nhưng mà chính mình xuất từ đông hoa học viện lần này càng không học viện thiên cương cảnh đến truy sát chính mình mặc dù một ít học viện học viên tương tự không có cách nào đại biểu học viện trung quy không phải đông hoa các đệ tử theo để nói như vậy chính mình không rõ lai lịch chỉ cần không cùng học viện các nước chính mình dễ cái ngay ở học viện dựa theo ý nghĩ như thế chặn lại người của mình sẽ càng khuynh hướng mặt phía bắc chính mình đi ngược lại con đường cũ lựa chọn hướng nam diện phá vòng đây cơ hội liền muốn lớn hơn một chút vũ phong thầm nghĩ tuyển ra thoát đi con đường đồng thời suy tư nói chính mình lần này rời đi quyết không phải đơn thuần bảo bệnh càng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ đối mặt cường địch hoạt tí không có cách nào vẫn tránh né nhất định phải chính mình mạnh mẽ có thể dễ dàng chu sát thiên cương cảnh còn ai dám đến trêu chọc? ý nghĩ như thế bốc lên nhất thời liền cắm dễ trong lòng vũ phong toại âm thầm quyết ý chờ lần này giản xếp thời gian liền muốn tuyển chọn diễn mạch đột phá, chưa xong còn tiếp, chương 597, long kỳ đột phá, 26, Quyền thứ nhất chương 597, long kỳ đột phá, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế, Vũ Phong sắc lập chạy trốn mục tiêu, lựa chọn thì càng cụ độ công kích, không phải lúc trước như vậy chỉ muốn thoát thân, mà đem thoát đi con đường, thoát đi sắp xếp tình huống, toàn bộ làm ra thích hợp lựa chọn. Đầu tiên, hướng nam thoát đi mà đi, tìm kiếm an toàn nơi dàn xếp tốt. Thứ yếu, chuẩn bị diễn mạch đột phá, tự thân mạnh mẽ liền có thể lập thân, hà tất lại trùng quanh thoát thân, tìm kiếm chỗ an thân. Như vậy tư tưởng chuyển biến lại đây. thoát đi thì căng thẳng thần kinh mang đến tâm tình tiêu cực nhất thời liền rất nhanh tiêu tan càng trong lúc vô tình kéo cao tâm tình hừm có lao quái lang không đuổi theo Vũ Phong thoát đi trừ chú ý hải vực tình hình ở ngoài tương tự không lơ là mặt biển tình huống vừa hướng nam thay đổi phương hướng liền phát hiện mặt biển có một luồng khí thế ác liệt Vũ Phong biết được mặc dù chính mình suy đoán mặt nam khả năng là phong tỏa bạc được nơi nhưng tương tự sẽ tao nộ phong tỏa cùng truy kích Vũ Phong đối với tình huống như vậy không chút nào bất ngờ ý nghĩ tương tự tin chắc suy đoán của chính mình không đem lúc trước lựa chọn là đổ chỉ phạm vi nhỏ điều chỉnh con đường bỏ qua mặt biển truy kích mà nhân ngư du thuật ảnh hưởng mặt biển truy kích lao quái mất đi hồn độc dẫn dắt hoàn toàn mất đi vũ phong tung tích mặc dù may mắn truy thích hợp tuyến tương tự không phát hiện mục tiêu liền khi đi ngang qua trong vùng biển truy kích lao quái không phát hiện vũ phong càng điều chỉnh con đường rất nhanh sẽ tránh thoát truy kích vũ phong lặn lần thứ hai trở về bình thường sau này một ít thời gian tương tự tao ngộ một ít bất ngờ chỉ vì vũ phong lẩn nút biển sâu đều từ trước tránh né đi qua tình cờ điều chỉnh con đường từ đầu tới cuối duy trì hướng nam hơn nửa ngày sau Vũ Phong phát hiện bốn phía không người, mà kỳ linh nguyên tồn thất to lớn. Mặc dù đồng thời hấp thụ linh ngọc khôi phục, tương tự không có cách nào cung ngư du thuật vận chuyển, chỉ có thể trồi lên nước biển diện, đem linh thú long kỳ thả ra. Giá ngự long kỳ hướng nam mà đi. Ngũ ngày sau, Vũ Phong hướng nam đi ra rất xa, mặc dù còn không ra trung vực hải khu, nhưng tuyệt đối đã đến biên giới mang. Vũ Phong lựa chọn con đường, ước cự bờ biển hơn 300 dặm, trừ địa nguyên cảnh cùng thiên cương cảnh lục xoát. Bình thường thám hiểm liền ba dặm bên trong, cơ bản có thể bảo đảm an toàn. Mà ngày hôm đó, Vũ Phong lo lắng chậm lại tốc độ. tìm kiếm có thể chỗ an thần long Kỳ đã làm cho thu vào hai thu hoạch tình huống xác thực làm người ta bất ngờ chỉ vì nửa ngày trước long Kỳ hướng về vũ phong truyền niệm báo cho tu vi sắp thăng cấp rất khó lại không chế lại thông thường tới nói thú loại tu luyện so sánh chậm chậm nhưng cơ bản nước chảy thành sông không nhân loại tu luyện tâm cảnh hạn chế nhưng mà linh thú đi theo chủ nhân tu luyện thì lại cùng tầm thường thú loại có căn bản tính khác nhau đầu tiên coi như tu luyện vật tư phong phú có thể rất nhanh tích lũy tu luyện nhưng muốn nhân chủ nhân tu vi hạn chế vũ phong cùng long Kỳ ký kết bình đẳng khế ước tương tự tồn tại hạn chế như thế lúc trước nhị giai thăng cấp tam giai long kỳ liền nhân vũ phong tu vi không đột phá linh vũ cảnh vẫn hạn chế cấp bậc lên cấp nhưng tình huống lần này nhưng không phải vũ phong tu vi hạn chế vũ phong đã địa nguyên đỉnh cao ngăn ngửa thú loại tứ giai đỉnh cao mà long kỳ trước mặt tu vi còn đình trệ ở tam giai đỉnh cao còn không thăng cấp đến tứ giai tình huống như vậy chỉ vì vũ phong tiến vào kim cương bí cảnh long kỳ vẫn nơi hai thú hoàn bên trong hạn chế tu vi tăng cường chỉ có thể chậm chậm tích lũy thú nguyên mà kim cương bí cảnh đi ra vũ phong đối mặt một hệ liệt sự tỉnh tao nội truy sát tình cảnh liền không để long kỳ an ổn cơ hội lên cấp chỉ có thể để long kỳ khống chế lại tu vi đã đỉnh trệ rất lâu thời gian mà lần này long kỳ thăng cấp thời cơ lần thứ hai đến vũ phong đương nhiên sẽ không lại không chế dù sao nơi mênh mông trong vùng biển đối lập lúc trước tình cảnh muốn an toàn một ít vũ phong chậm chậm mà lo lắng đi tới thì lại chủ phải tìm một chỗ hòn đảo có thể tạm thời an toàn chỗ để long kỳ hoàn thành lần này thăng cấp hừng phía trước có một chỗ đá ngầm hòn đảo cứ việc diện tích không hề lớn nhưng đầy đủ long kỳ cùng ta đặt chân có thể làm cho long kỳ cứ việc thăng cấp vũ phong hồn đọc tra xét bên trong phát hiện phía trước xuất hiện một chỗ đá ngầm đảo nhất thời tràn ngập kinh hỉ tâm tình Cứ việc Long Kỳ chính là lưỡng cư trên cạn và dưới nước, nhưng mà toàn thân ngâm trong nước, tương tự không bình thường nơi lục địa được, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tu luyện cùng thăng cấp. Mà lúc bình thường, Long Kỳ có thể phụ du hải diện, nhưng tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể mất đi sự khống chế thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện cùng thăng cấp. Nay tiện lợi Vũ Phong, được biết Long Kỳ muốn thăng cấp thì đem thu hồi hai thú hoàn áp chế, nhanh chóng tìm kiếm hòn đảo duyên cớ. Dù sao, Long Kỳ có thể đà trụ Vũ Phong ở mặt biển nhanh chóng đi khắp, nhưng mà Vũ Phong nhưng hết cách rồi, để Long Kỳ bồng bề mặt biển, chỉ có thể tìm kiếm hòn đảo đặt chân. Đi qua bát ngày, trung tìm tới thích hợp hòn đảo. Vũ Phong tự nhiên rất cao hứng, nhanh chóng hướng về hướng về hòn đảo, thuận lợi đổ bộ, phát hiện không nguy hiểm, liền đem Long Kỳ thả ra. "Long Kỳ, ngươi không cần lại áp chế, vận chuyển việc tu luyện của ngươi phát môn, an tâm đột phá đi." Vũ Phong thả ra Long Kỳ, đối với hắn truyền niệm nói rõ sau, liền toàn tâm ý thế hộ pháp, phòng bị ngoại bộ đến quấy rối. Thật ở hòn đảo bên trong, không lo lắng trong biển cự thú, Vũ Phong tự tin còn có thể bảo vệ. Hướng hồ cách bờ biển 300 dặm, đối lập còn tương đối an toàn, mặc dù có hung mãnh hải thú đến đây, tương tự không dám cản trở lộ đầu, nếu bị cho rằng khiêu khích, đưa tới nhân loại lao quái chu diện, nhưng là coi là thật bị chết toán luôn. Vũ Phong cứ việc, khuyết thăm dò hải vượt kinh nghiệm, nhưng xem tương quan địa tịch, rất rõ ràng trong vùng biển tình huống. Long kỳ sau khi ra ngoài, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện, thậm chí không thời gian chuyên nghiệp, vẹn vẹn mấy tức thời gian, quanh thân khí tức gợn sóng, liền tương đương tịch liệt, trực tiếp hiện ra thăng cấp dấu hiệu. Long kỳ lần này thăng cấp, chính mình không cái gì lo lắng, bây giờ liền chờ mong kết quả, xem Long kỳ áp chế lâu như vậy thời gian, đã tích lũy đến mức tận cùng, có thể thăng cấp đến thế nào trình độ. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với Long kỳ lần này thăng cấp, tràn ngập rất lớn kỳ vọng. Dù sao trước một quan thời gian, Vũ Phong tu luyện đến địa nguyên hậu kỳ. Long kỳ đối với hắn không cái gì trợ giúp, tu luyện đến địa nguyên đỉnh cao, đối mặt thiên cương lão quái giao chiến thì thậm chí không dám đem Long kỳ thả ra, bằng không không những không trợ giúp hiệu quả, cũng vẫn muốn ngược lại bảo vệ. Tình huống như vậy, Vũ Phong cũng rất bất nhưng không phải tình cảnh quá mức cản thủ, tự nhiên sẽ để Long kỳ đột phá. đương nhiên, đây cũng không phải là Vũ Phong, đối với Linh Thu sinh ra tính ủy lại, mặc dù Long kỳ mạnh mẽ, Vũ Phong đồng dạng chỉ có thể cùng với hỗ trợ, mà Vũ Phong cùng Long kỳ tình cảm thâm hậu, nhưng không phải đơn thuần bảo vệ Long kỳ, mà muốn cho Long kỳ phù hợp thú loại pháp tắc, nhanh chóng trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Long kỳ thiên phú dị bẩm. có thú hoàng phong thái, mặc dù thân là linh thú, không có cách nào làm thật sự thú hoàng. Tương tự phải có thú hoàng mạnh mẽ. Long kỳ khí thế quanh người gợn sóng, cũng không trực tiếp đột phá tới tứ giai. Vũ Phong rõ ràng tình huống như vậy, nhân long kỳ áp chế quá lâu, ngược lại sẽ hạn chế tu vi đột phá, không nước chảy thành sông như vậy tự nhiên. Dù sao, dựa theo lúc trước tích lũy, lần này quyết không phải đột phá tới tứ giai sơ kỳ, tự nhiên sẽ so với bình thường khó khăn một ít. Vũ Phong rõ ràng duyên cớ như vậy, liền không quá lo lắng ý tứ. Tương tự không muốn dùng ngoại vật trợ giúp, để long kỳ dựa vào chính mình bộc phá. Đến lúc đó thu được chỗ tốt thì càng đại. Chưa xong con tiếp. trong 598, diễn mạch nơi. 26. Quyển thứ nhất chương 598, diễn mạch nơi. Long Kỳ trạng thái, kéo dài hơn nửa ngày thời gian, đột nhiên khí thế tăng vọt, bốn phía băng hỏa nguyên tố, điên cuồng tuần chạy mà tới. Muốn đột phá rồi. Chờ đợi một bên Vũ Phong, phát hiện tình huống như vậy, chờ mong tâm tình nhất thời căng thẳng. Cứ việc theo, để tình huống bình thường, làm sẽ thuận lợi đột phá, nhưng chính là quan tâm sẽ bị loạn, Vũ Phong đồng dạng khá là căng thẳng. Vũ Phong cưỡng chế thả lỏng, an tâm chờ đợi Long Kỳ đột phá, nhưng mà đi qua nửa canh giờ, còn duy trì tương đồng trạng thái, vẫn lượng lớn hấp thụ linh nguyên tố. không hoàn thành đột phá vượt qua, mà bốn phía vọt tới linh nguyên tố, nhất từng hấp thu lượng mà biến càng chậm hơn. Quyết linh nguyên tố sao? Vũ Phong phát hiện tình huống như vậy, cũng không do dự chút nào, nhanh chóng hướng về Long Kỳ bốn phía, thiết được lắm tụ linh trận pháp, lấy thêm ra băng hỏa thuộc tính linh vật, cung cấp ra sung túc linh nguyên tố, phụ trợ Long Kỳ đột phá. Mà lúc này nơi đột phá lúc mấu chốt, cần ngoại bộ hấp thụ lượng lớn linh nguyên tố, như vậy trợ giúp thì sẽ không có ảnh hưởng trái chiều. Nay cùng đột phá tiền kỳ, khí thế vội sóng thời điểm không giống, liên tiếp lấy ra mấy khối linh vật, duy trì linh nguyên tố sung túc, thỏa mãn Long Kỳ hấp thụ tốc độ. vũ phong toại thả lòng một ít lại âm thầm chờ mong nói dựa theo long kỳ tự thân tích lũy vốn là tương đương kinh người lần này hấp thụ linh nguyên tố tương tự lượng lớn đến kinh người chờ thuận lợi đột phá thì thật không biết có thể đạt đến thế nào trình độ nhân long kỳ đột phá trạng thái vũ phong chờ mong tâm tình càng sâu nhưng vẫn duy trì lúc trước ý nghĩ không quá nhiều can thiệp long kỳ đột phá chủ yếu vẫn để cho long kỳ thuận thế đột phá cứ việc này cái gọi là thuận thế chỉ là so ra dù sao mọi việc tốt quá hóa dở nếu như long kỳ tích lũy vừa vặn thời điểm thuận thế đột phá dễ dàng nhất Bây giờ áp chế rất lâu thời gian, tích lũy vượt xa cần, đột phá sẽ càng gian nan một ít. Mà nương theo gian nan xuất hiện, hoặc là là dã chẳng xe cát, lần này rất khó đột phá, hoặc là chính là sau khi đột phá, tu vi trực tiếp tăng vọt, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Vũ Phong để Long Kỳ chuẩn bị thuận thế đột phá, chỉ là so ra, nếu như Long Kỳ không có cách nào đột phá, Vũ Phong đương nhiên sẽ không để cho thất bại, thế tất sẽ ra tay giúp đỡ. Nhân ý nghĩ như thế, Vũ Phong trong lòng kỳ thực rất lo lắng. Mà này lo lắng tình huống, rất nhanh sẽ chính là đến, làm Long Kỳ hấp thụ linh nguyên tố, duy trì ổn định trạng thái thì, liền nên trực tiếp đột phá. nhưng mà hai lần xung kích hai lần khí thế tăng vọt đều chậm rãi hạ xuống không thể nghi ngờ tuyên cáo hai lần thất bại sự có điều ba long kỳ lần thứ ba xung kích thì vũ phong liền chuẩn bị ra tay long kỳ mỗi xung kích một lần đại thể cách nửa canh giờ chủ yếu nhân thân thể mạnh mẽ mặc dù xung kích thất bại đồng dạng không tổn thương thân thể vì vậy có thể rất nhanh liên tục xung kích mặc dù như vậy mỗi lần xung kích đều muốn so với trước một lần càng khó sau nửa canh giờ long kỳ liền bắt đầu lần thứ ba xung kích cứ việc long kỳ trong tu luyện không có cách nào cùng vũ phong chuyển nhiệm nhưng mà hồn đọc khí thậm chí vũ phong hồn đọc tra xét rất rõ ràng long kỳ tình huống vũ phong đống nhiên trong lòng căng thẳng chờ đợi thời khắc mấu cho đến chính là hiện tại hai khắc trung thời gian đi qua long kỳ lần thứ ba xung kích lần thứ hai đạt đến khí thế đỉnh cao mơ hồ hiện ra suy kiệt tư thế vũ phong liền nắm lấy thời cơ thúc đẩy băng hỏa linh nguyên tố tràn vào long kỳ thể nội nhân linh hồn khế ước duyên cớ cứ việc linh nguyên cùng thú nguyên cũng không phải là hoàn toàn phù hợp nhưng tương tự có thể rất tốt dung hợp vũ phong thân kim ngũ linh hỏa nguyên tố trực tiếp chuyển vận băng nguyên tố thì lại lựa chọn so sánh thứ thủy nguyên tố thứ yếu Tụ linh trận cung cấp bên trong, chuyển hóa băng hỏa linh nguyên tố, tương tự phối hợp trận vào. Long kỳ khí thế, trong phút chốc lần thứ hai các cao. Ẩm. Liên như vậy một sát na, long kỳ khí thế tăng vọt, mà lần này tăng vọt, cùng phía trước mấy lần không giống. Phía trước mấy lần chỉ là lượng tăng vọt, mà lần này chính là chất tăng vọt. Liên nắm thiên cương cảnh cùng địa nguyên cảnh tới nói, thiên cương cảnh tiết ra ngoài một tia khí thức, liền cùng địa nguyên cảnh tiết ra ngoài lượng lớn khí thức, mang cho người ta cảm giác không giống, thiên cương cảnh một tia khí tức, thường thường tinh sợ sẽ càng mạnh hơn. Cái này coi như là khí thế chất khác nhau. Hô Vũ Phong nhẹ nhàng hô xả giận, đồng thời trầm giải thả lỏng, Minh Bạch Long Kỳ đã phá tan thăng cấp cách trở, chỉ cần theo đệ đặc biệt chuyển thừa công pháp, rất nhanh sẽ có thể đạt đến tứ giai, chỉ cần chờ tu vi ổn định, còn sẽ xông đến một cái cảnh giới mới. Vũ Phong thanh tĩnh lại, phát hiện bốn phía không nguy hiểm đến, liền ngồi xếp bằng vận công khôi phục, lúc trước trợ giúp Long Kỳ đột phá, tổn thất lượng lớn linh nguyên tố, tương tự phải nhanh chóng bổ sung, bằng không bất ngờ đến, liền rất khó chống đỡ chủ. Đương nhiên, Vũ Phong đạt tọa vận công, tự nhiên không dám trực tiếp nhập định, thời khắc chú ý tình huống bên ngoài, bất cứ lúc nào có thể đình chỉ công pháp. Vũ Phong lúc tu luyện, Long Kỳ đột phá rất thuận lợi. rất nhanh sẽ ổn định khí thế chân thực thăng cấp đến tứ giai chính như vũ phong dự liệu long kỳ ổn định đến tứ giai sơ kỳ sau hoàn toàn không đình chỉ ý tứ vẫn duy trì khá thu nạp bên ngoài linh nguyên tố đồng thời khí tức chướng rất nhanh cũng còn tốt vũ phong dự liệu được tình huống như vậy lúc trước bố trí tụ linh trận thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng lượng lớn linh vật có thể kiên trì rất lâu thời gian hai ngày sau vũ phong bổ sung song linh nguyên lần thứ hai khôi phục đến trạng thái đỉnh cao liền đình chỉ khoanh chân ngồi tính toạn. chờ chú ý long kỳ tình huống không khỏi khiếp sợ âm thầm nói long kỳ trước mặt khí thế rõ ràng đã là tứ giai trung kỳ nhưng mà còn không đình chỉ ý tứ này thú loại tu luyện cứ việc cần vật tư số lượng lớn nhưng trừ cảnh giới ở ngoài đột phá cũng coi là thật so với nhân loại dễ dàng nha cứ việc vũ phong ý nghĩ có chút một ít bất công nhưng xác thực không sai thú loại trong tu luyện cần vật tư lượng rộng lớn qua nhân loại cần chỉ vì thú loại luyện ra thú nguyên đồng thời còn muốn dựa vào linh nguyên tố cường hóa thân thể cần lượng thường thường là nhân loại mấy lần mà thú loại thu được vật tư rất khó lượng lớn thú loại chỉ có thể thu hoạch mặt đất vật tư há biết lượng lớn vật tư thường thường chôn trong lòng đất nhân duyên cớ như vậy thú loại tu luyện tự nhiên rất chậm nhưng mà thú loại bình thường tu luyện Nhân không tâm tình hạn chế, cùng một cảnh giới bên trong không bình cảnh, chỉ có đại cảnh giới đột phá, sẽ khá gian nan một ít. Vũ Phong quan sát Long Kỳ trạng thái, không chút nào đồng bền dám vẻ, cảnh giới hoàn toàn vững chắc, liền thả ra trong lòng lo lắng, thầm nghĩ, Long Kỳ tình huống, nhân lúc trước áp chế, còn khá là bình thường, và lại nhân Long Kỳ vốn là huyết mạch cao quý, huống hồ cùng cảnh giới không bình cảnh, chỉ cần vật tư cung cấp đủ, liền có thể rất nhanh tu luyện, chính mình sẽ không ngại thả ra cung cấp, xem Long Kỳ có thể đột phá đến thế nào cảnh giới. Vũ Phong bước lên ý nghĩ như thế, tự nhiên không do dự chút nào, đối với Long Kỳ không chút nào giấu làm của riêng. đem chính mình diễn mạch sau tu luyện cần linh vật chuẩn bị kỹ càng còn lại toàn bộ cung long kỳ tu luyện đương nhiên vũ phong lấy ra linh vật chỉ là ít một bộ phận còn lại chủ yếu lấy thú đan làm chủ cứ việc những này thú đan có thể luyện hóa thành đan dược nhưng long kỳ thân là linh thú càng có bị thú hoàng huyết mạch tự nhiên có thể trực tiếp luyện hóa mà còn không ảnh hưởng trái chiều mặc dù như vậy trực tiếp luyện hóa so với luyện đan dược đến dùng sẽ càng thêm xa xỉ một ít nhưng vũ phong không cái gì đáng tiếc mà vũ phong lấy ra vật tư chủ yếu là hải vương bên trong chiến trường lần thứ nhất đại sát lục cùng lần thứ hai đại cốt đoạn hai lần thu được đến vật tư. Vũ Phong chính mình dự trữ vật tư, chủ yếu vẫn là linh vật, linh ngọc, thú đan thu gom đều khá là đủ. Liên như vậy, lại chạy qua 10 ngày thời gian. Nay 10 ngày bên trong, Long Kỳ có thể nói mỗi ngày biến hóa, mà còn biến hóa cực kỳ rõ ràng. Nếu như nắm hồn độc cha xét, thậm chí có thể phát hiện không thời khắc biến hóa. Mà như vậy biến hóa kết quả, chính là này 10 ngày qua đi, Long Kỳ cảnh giới đạt đến tứ giai hậu kỳ, này vẫn là Long Kỳ có ý định công chế, chính mình chủ động đình chỉ tình huống. Nếu như trực tiếp tu luyện, chỉ cần vật tư đầy đủ, thậm chí có thể đạt đến tứ giai đỉnh cao. Mà Long Kỳ có ý định khống chế, chủ động đình chỉ tu luyện. Chỉ vì phát hiện nhanh chóng tu luyện, trung quy có chút phù phiếm tình huống. Dù sao, Long Kỳ trước mặt linh trí, không hề yếu tầm thường nhân loại, trời sinh huyết mạch, liền nhất định bất phàm, mặc dù vẹn vẹn tứ dai, tương tự linh trí cực cao, có thể so với lục giai thú loại, có thể so với tầm thường nhân loại. Mà Vũ Phong từ trước đến giờ chú trọng căn cơ, Long Kỳ đồng dạng sẽ được một ít ảnh hưởng, rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Mắt thấy Long Kỳ trạng thái phủ phiếm thì, Vũ Phong thì có chút lo lắng, mà thấy Long Kỳ chủ động dừng lại, Vũ Phong liền âm thầm thỏa mãn. Chờ Long Kỳ đình chỉ công pháp, từ trong tu luyện khi tỉnh lại, lúc này liền truyền nghiệm lại đây, nói: "Đại ca, ta phát hiện mình đột nhiên trở nên thần mạnh, rất nhớ muốn chiến đấu một phen. Ừm. Vũ Phong sùng nịch vô vô Long Kỳ thân thể, lập tức truyền niệm nói rằng, chúng ta ở đây dừng lại quá lâu, không thích hợp gây ra động tĩnh lớn, mà ta muốn chuẩn bị diễn mạch, ngươi mà nhẫn mại một ít thời gian. Chúng ta hướng đông, đi tới biển sâu một ít, đại ca ta tìm kiếm an toàn nơi diễn mạch, ngươi liền chính mình đi trong biển vui lùa một chút. Cứ việc minh bạch Long Kỳ, đột ngạt quá lâu cần phòng túng, nhưng nhớ tới trước mặt tình cảnh, cũng đã sớm nghĩ kỹ sắp xếp, Vũ Phong trung quy không đồng ý giao chiến, không đồng ý để Long Kỳ tìm kiếm mục tiêu giao chiến. Cũng may Vũ Phong ý nghĩ Long kỳ đồng dạng có thể rõ ràng, lúc này liền truyền niệm trả lời, nói, đại ca, vậy ngươi liền an tâm đột phá, ta thế ngươi hộ pháp, chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta đi tìm những người kia, khỏe mạnh giao chiến một hồi, nên đánh đánh, đáng chết giết. Long kỳ trong lời nói hiện ra một luồng đặc lưu thô bạo, lúc này lúc trước không có, mà Long kỳ truyền niệm nội dung rõ ràng so với lúc trước càng thêm thành thục. Vũ Phong phát hiện tình huống như vậy, chính là Long kỳ bình thường biến hóa, liền không quá mức lưu ý, trái lại cảm thấy càng tốt hơn. Dù sao, Vũ Phong đối với Long kỳ từ trước đến giờ liền không nghĩ tới muốn áp chế bản tính. mà thành thục biểu hiện, chính là linh trí tăng cao, vũ phong càng cao hứng. Cho tới Long Kỳ nói những người kia, tự nhiên là truy sát vũ phong người, tạo thành trước mặt tỉnh cảnh người. Vũ Phong giáng ngự Long Kỳ, vẫn hướng đông tìm kiếm nơi đặt chân, mà một đường đi qua thời điểm, Long Kỳ khí tức bên ngoài, không hải thú dám đến trêu chọc. Hướng đông hơn 200 dặm, đã lập án hơn 500 dặm, vũ phong tìm tới một mảnh đá san hô, phạm vi tương đối lớn, hình thành một chỗ đặc thù hải vực. Nhân đá san hô tồn tại, nước biển liền tương đương thiện, không loại cỡ lớn hải thú tồn tại, điều này làm cho vũ phong tương đương thỏa mãn. Liền nơi này, hướng về đá san hô bên trong móc. thành lập tu luyện động phủ, nơi này chính là mình diễn mặt nơi. Vũ Phong lúc này liền quyết định, mấy trăm rằm diện tích đá săn hô, thiên nhiên hình thành phòng thủ bình phong. Mà cổ xưa đá săn hô, hoàn toàn có thể so với cứng rắn khoáng thạch, đào móc ra động phủ rất an toàn. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 596, thoát thân trì tư. Quyền thứ nhất chương 596, thoát thân trì tư. Ngư du thuật mạnh mẽ, không phải giới hạn lặn dưới nước như ngư, mà chỉ cần đi vào trong nước, trừ thân thể hình thể ở ngoài, đều như đồng hóa thân là ngư. Như cá gặp nước, nói coi như tình huống như vậy.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 không loại cỡ lớn hải thú tồn tại, điều này làm cho Vũ Phong tương đương thỏa mãn. Liên nơi này, hướng về đá san hô bên trong đảo móc, thành lập tu luyện động phủ, nơi này chính là mình diễn mạch nơi. Vũ Phong lúc này liền quyết định, mấy trăm giảm diện tích đá san hô, thiên nhiên hình thành phòng thủ bình phong. Mà cổ xưa đá san hô, hoàn toàn có thể so với cứng rắn khoáng thạch, đào móc ra động phủ rất an toàn. Chưa xong còn tiếp,